V136 giành giật từng giây. Đồng đồng, ngươi có hay không cái gì ý tưởng A? Lạc thất thất nhìn hướng ly đồng tưởng, do hỏi lên. Hướng ly đồng nhìn xem nàng, không rõ nàng là có ý tứ gì. Lạc thất thất mới nói nói, ta phía trước không có nói như thế nào, nhưng là ta thật sự là lo lắng. Vạn nhất hướng ly đồng ở bên trong dở cho quỷ, chúng ta muốn như thế nào phong bị. Hướng ly đồng nghe nàng lời nói, vẫn là có chút do dự, rốt cuộc chuyện này thật sự là quan hệ trọng đại. Có lẽ có khả năng làm cho bọn họ lâm vào bất lợi hoàn cảnh, như vậy liền không tốt lắm. Chúng ta tận lực rời xa các nàng đi. Hướng ly đồng nói, lạc thất thất nhìn xem nàng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đến tưởng một cái phòng bị biện pháp mới được. Nhưng làm một chốc cũng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay tới, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể đủ trước tính. Lạc thất thất nhìn nàng, nói, ta đi hảo hảo ngẫm lại đi. Hướng ly đồng gật gật đầu, nói, ơn, ta nơi này ta cũng sẽ hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Nếu có thể biết người kia thân phận thì tốt rồi. Lạc thất thất đột nhiên nghĩ đến, nếu có thể biết người kia thân phận nói không chừng là có thể đủ nghĩ đến tương đối ứng biện pháp. Hướng ly đồng nghe được nàng nói như vậy, gật gật đầu, biện pháp này thật sự là không tồi. Nếu thư tú nhã một người, căn bản chưa nói tới tiểu tâm cẩn thận, duy nhất sợ chính là cái kia nam, hai người liên hợp năng lực ai cũng không thể nói tới là như thế nào. Lạc thất thất có chính mình lo lắng, chủ yếu vẫn là kiên kỵ cái kia nam bản lĩnh, có thể bị tuyển thượng dự thi. Nếu không có một chút bản lĩnh khác, khẳng định là không có khả năng. Ta đây đi cha một cha cái kia nam thân phận đi. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, ta cũng hảo hảo cha một cha, nói không chừng có điều thu hoạch. Ân, chúng ta đây liền đi trước lao sư nơi đó. Hướng ly đồng đề nghị nói. Hảo, ta cũng mau chóng mà nhiều học một chút đồ vật. Lạc thất thất nghĩ, chính mình lập tức dự thi, có thể nhiều học một chút liền nhiều học một chút, bằng không bạn nhất gặp được khác sự tình gì, vậy không hảo? đi vào lão sư phòng thí nghiệm lạc thất thất cung kính mà chào hỏi lão sư ta lại đây lâm bác luôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái ân người đi đem tam cấp cơ giáp nhìn một cái có thể hay không đủ ở ngắn nhất thời gian bên trong đem nó tu hảo lạc thất thất mặt người không nghĩ tới hắn sẽ để như vậy yêu cầu có chút kỳ quái liền hỏi nói lão sư vì cái gì muốn khống chế thời gian nàng phía trước chính là vẫn luôn đều không có quá như vậy yêu cầu người muốn dự thi lâm bác luôn nói vung trong tay linh kiện kế tiếp huấn luyện hạng mục chính là huấn luyện ngươi sức quan sát cùng tốc độ lạc thất thất lập tức liền minh bạch dự thi khẳng định sẽ có như vậy tương quan yêu cầu liền gật đầu đi theo qua đi dựa theo hắn yêu cầu làm một lần đầu tiên là kiểm tra cơ giáp nào một bộ phận có vấn đề sau đó đó là dùng tinh thần lực tiến hành đơn giản chữa trị nói chung cơ giáp tổn thương đều là có thể thông qua tinh thần lực phối hợp nguồn năng lượng tiến hành chữa trị trừ phi là phi thường đại hình tổn hại mới có thể đề cập đến đổi mới linh kiện Nhưng là trong tình huống bình thường, nếu muốn đề cập đến đại hình đổi mới thời điểm, càng nhiều người sẽ lựa chọn trực tiếp đổi mới cơ giáp. Lạc thất thất xem xét một chút, liền phát hiện cơ giáp ở điều khiển trên đài có một chút tí vết, nàng không có tạm dừng, lập tức đem này chữa trị. Sau đó lại một lần mà xem xét, tránh cho chính mình bỏ lỡ một ít đồ vật mà điều tra. May mắn, cái này cơ giáp chỉ là đơn giản vấn đề, nàng nhìn thấy không có bất luận cái gì vấn đề, liền lập tức đem tu hảo cơ giáp mang cho chính mình lao sư. Lão sư, sửa được rồi. Lạc thất thất nói. Lâm bác luôn nhìn thoáng qua, sau đó nói, chữa trị đến cũng không tệ lắm, 100 phân có thể bắt được 90 phân, nhưng là tốc độ quá chậm. Một loạt quá trình, ngươi hoa 5 phần 10 giây, lấy như vậy tốc độ, hoàn toàn theo không kịp. Lạc thất thất nghe lời hắn nói, một chút đều không có đã chịu đả kích, mà là thành khẩn mà dò hỏi lên, ta yêu cầu như thế nào mới có thể đủ để cao chính mình tốc độ đâu. Nàng rõ ràng một chút đều không có chậm trễ. Toàn lực mà tiến hành chữa trị, nàng thật sự là lộng không rõ, như thế nào vẫn là quá chậm đâu. Lâm Bác Luân cũng không có giải thích, mà là trực tiếp lấy qua một cái ngũ cấp cơ giáp, sau đó đem chính mình tinh thần lực tra xét ở một cái bộ phận, sau đó lập tức tiến hành rồi chữa trị. Toàn bộ quá trình thế nhưng chỉ tiêu phí 45 giây. Lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn chính mình lao sư. Sở hữu cơ giáp dễ dàng hủy hoại bộ phận trên cơ bản đều là này đó phương diện, cho nên nếu ngươi bắt được một cái cơ giáp, Yêu cầu làm không phải chậm dại xem xét, mà là nhanh chóng xem xét thường xuyên ra vấn đề địa phương, nếu không phải, lại tiến hành toàn bộ xem xét. Lâm Bắc luôn giải thích lên. Lạc thất thất gật gật đầu, mấy thứ này nàng cũng từng chú ý tới, đại bộ phận cơ giáp đều sẽ ở điều khiển phương diện cùng với vũ khí tương quan bộ phận xuất hiện một ít vấn đề, mặt khác nhưng thật ra rất ít xuất hiện vấn đề. Điểm này, nàng nghiêm túc mà ghi tạc trong lòng. Nhưng là chỉ là cái này, ta cũng không được đi. Lạc thất thất vẫn là có chút hoài nghi bởi vì nàng ngẫm lại chỉ là như vậy một chút đồ vật cũng bất quá là tiết kiệm một bộ phận thời gian lấy nàng tốc độ căn bản không có biện pháp lại để cao kế tiếp chính là chữa trị năng lực chữa trị năng lực nhất định phải nhanh chóng cơ giáp giữ gìn sư cũng không đơn thuần mà ở phòng thí nghiệm chung càng nhiều yếu tố cơ giáp giữ gìn sư sẽ cùng với cơ giáp người điều khiển cùng nhau chiến đấu cho nên ở gặp được vấn đề là lúc mới có thể đủ nhanh chóng chữa trị làm cơ giáp người điều khiển nhanh chóng tiếp tục chiến đấu lâm bắc Luân còn nói thêm như vậy a lạc thất thất vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy đồ vật phía trước hiểu biết cũng bất quá là phiến diện nghĩ đến có lẽ là bởi vì nàng không có đạt tới một loại cảnh giới đi lạc thất thất nghĩ như vậy vấn đề đột nhiên có chút chờ mong nếu chính mình trưởng thành về sau là có thể đủ cùng giật cùng nhau chiến đấu như vậy cảnh tượng làm nàng có chút tâm động ta đây kế tiếp chính là muốn nỗ lực mà đem mấy thứ này hảo hảo mà luyện tập sao lạc thất thất dò hỏi lên lâm bắc luôn nghĩ, nghĩ nhìn, nhìn nàng tinh thần lực của ngươi khống chế cũng không tệ lắm chỉ là ở ứng dụng phương diện có rất lớn khiếm khuyết hôm nay cùng ngày mai ngươi liền chủ yếu luyện tập đối linh kiện nhanh chóng chữa trị mà sau thời gian ta lại làm ăn bài lạc thất thất nghe lời hắn nói gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới nỗ lực mà dùng chính mình nhanh nhất tốc độ đối linh kiện tiến hành chữa trị lạc thất thất một chút đều không có cảm thấy buồn thẻ bởi vì nàng hiện tại đã không còn là đơn thuần mà vì thi đấu mà phân đấu nàng mục tiêu có tân định nghĩa Nàng muốn cùng giật xuất hiện ở trên chiến trường. Hiện tại thế cục thực bình thẳng, nhưng là nàng học nhiều như vậy chính vụ, cũng hiểu được bọn họ hòa bình cũng không sẽ liên tục bao lâu. Nguồn năng lượng tranh đoạt, sẽ trở thành lớn nhất đạo hòa tác. Cho nên, nàng hiện tại phải nhanh một chút mà trưởng thành lên. Nghĩ vậy chút, nàng liền đối như vậy thi đấu bắt đầu chờ mong lên. Phía trước tiểu tâm tư đều biến mất không thấy. Chờ đến chính mình trở nên cũng đủ ưu tú, có năng lực tới bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, kia mới là nàng mục tiêu. Lạc thất thất nghĩ vậy chút, trong tay động tác càng thêm mà nhanh chóng lên. Một cái, một cái, lại một cái. Bốn phần, ba phần năm mươi giây, ba phần ba mươi giây. Một đám linh kiện bị chữa trị, nàng sở hao phí thời gian cũng ở chậm rãi giảm bớt. Tới rồi mặt sau, nàng chữa trị một cái linh kiện, thế nhưng chỉ cần một phân bốn mươi giây. Bất quá cũng chỉ có thể đủ dừng lại ở như vậy thời gian. Một cái lại một cái nếm thử, đều làm nàng cảm thấy không có cách nào đột phá. Thời gian cũng bất quá là một giây đồng hồ biến hóa. Nàng có chút ủ rũ lên. Như thế nào chính là đề cao không được tốc độ đâu. Nàng có chút không minh bạch, chẳng lẽ chính mình xuất hiện cái gì đại hủy thăng ngươi. Nàng nhìn những cái đó linh kiện, đầu góc ở nhanh chóng mà chuyển động lên. Nhất định, nhất định có biện pháp nào có thể làm nàng nhanh chóng đề cao. Bất quá, nàng tưởng phá đầu vẫn là tưởng không rõ. Lao sư, ta hiện tại vẫn là làm không được càng tốt. Lạc Thất Thất đem linh kiện lại một lần bắt được chính mình lao sư trước mặt, đem chính mình hoang mang nói ra. Một phân bốn mươi giây chính là nàng cực hạn sao? Nàng không tin, nàng nhất định có thể tìm được càng tốt biện pháp. Nhắc tới cao chính mình, thành tích cũng không tệ lắm, nhưng là lấy ngươi năng lực còn có thể đủ làm được càng tốt. Lâm Bắc Luân nhìn nhìn, nói. Lạc Thất Thất đương nhiên gật đầu đồng ý, nàng cũng là biết chính mình có thể làm được càng tốt, chỉ là nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm chính mình có thể làm được bộ dáng gì. Nàng than thở dài. Nói, lão sư, ta cũng biết ta khẳng định có thể được đến lớn hơn nữa đề cao, nhưng là ta hiện tại không thể tưởng được tương đối tốt biện pháp. Lâm bác luôn nhìn nàng, nghĩ nghĩ, nói, ngươi có hay không, cái gì quan trọng người. Lạc thất thất gật gật đầu, đương nhiên là có, ta ra ra nãi mãi, giật, đều là ta quan trọng nhất người. Vậy ngươi giả thiết một chút, nếu giờ phút này ngươi trong tay linh kiện chính là sở giật túc đang ở điều khiển cơ giáp, chỉ cần lại kéo một chút thời gian, hắn liền sẽ bị địch nhân đánh rơi. Người sẽ làm sao? Lâm bác luôn nói. Lạc thất thất nhìn hắn, mở to hai mắt nhìn, biện pháp này thật sự là thật tốt quá. Nàng lập tức cầm linh kiện trở về chính mình địa phương, bắt đầu giả thiết nếu giờ phút này giật ở nàng bên người, như thế yêu cầu nàng tiến hành trợ giúp, nàng sẽ làm sao? Nàng chỉ cần nghĩ đến giật giờ phút này chính ở vào nguy hiểm bên trong, đầu liền bắt đầu cao tốc mà chuyển động lên. Đầu góc chỉ có một ý niệm, nàng muốn càng mau mà cứu hắn. Dựa vào cái này ý niệm, thành tích xuống dưới. 1 phân 20 giây. Thế nhưng giảm bớt nhiều như vậy. Lạc thất thất nghĩ vậy dạng tình huống, có chút vui vẻ, nhưng là, nàng vẫn là có chút không thỏa mãn. Nếu chính mình có thể làm được càng đoạn thời gian thì tốt rồi. Thì như như là lão sư như vậy thời gian. Nghĩ đến đây, nàng không có lại kéo xuống đi, tiếp tục mà tiến hành huấn luyện. Trong tay linh kiện bắt đầu không ngừng mà bị đùa nghịch lên. Hảo, kế tiếp ngươi muốn luyện tập cơ giáp. Lâm bác luôn nói. Lạc thất thất gật gật đầu, hướng về phía hắn nói. Hảo. Lâm Bắc Luân liền đem mấy cái cơ giáp phóng tới nàng trước mặt. Lạc Thất Thất sửng sốt, liền phát hiện này đó thế nhưng đều là tân loại hình cơ giáp. "Lão sư, này Lạc Thất Thất rất là kinh ngạc, như thế nào sẽ có vật như vậy?" Lâm Bắc Luân lại nói nói, "Này đó đều là mặt khác quốc gia một ít cơ giáp, ngươi muốn thử đi chữa trị như vậy cơ giáp." Lạc Thất Thất gật gật đầu, dựa theo hắn yêu cầu tiếp tục hành động. 84055090026 V1370 đành lòng ngăn trở. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Lạc thất thất rốt của kiên lòng. Bởi vì này đó thi đấu sự tình, nàng bên kia học tập cũng ngừng lại. Đây là làm nàng cảm thấy cao hứng sự tình. Hảo, hôm nay làm được cũng không tệ lắm. Bất quá còn muốn tiếp tục cố lên. Lâm bác luân cực nhỏ mà tán dương nói. Lạc thất thất gật gật đầu, trên mặt mang theo cao hứng, cảm ơn láo sư. Trở về đi. Sở Dật túc vào lúc này đã đã đi tới. Lạc thất thất nhìn đến hắn, có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới đây? Hắn ở chỗ này đợi một giờ. Lâm bác luôn ngắt lời nói. Lạc thất thất càng thêm kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây không tới tìm ta? Sợ quấy rầy ngươi. Sợ rất túc nói. Lạc thất thất nhìn hắn, rất là cao hứng, liền nói, lần sau không cần như vậy, nếu tới, liền sớm một chút tới tìm ta. Lâm bác luôn nghe hai người nói chuyện, mở miệng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ngươi nên thanh thản ổn định mà luyện tập. Lạc thất thất bị hấn, lẽ lưỡi có chút xấu hổ nhưng là ngoan ngoãn mà nói ân ta đã biết lao sư lâm bác luân vừa lòng hướng nàng xua xua tay đi thôi một bộ thực không thích nơi này bộ dáng lạc thất thất làm sao dám biểu hiện ra như vậy tâm tình đâu đương nhiên phủ nhận mà nói lao sư không phải như thế ta là phi thường mà thích ngài hơn nữa ta đối với cơ giáp giữ gìn cũng là phi thường cảm thấy hứng thú nếu không phải có hứng thú nàng khẳng định không có cách nào làm được như vậy lâm bác luân ánh mắt đều không có rơi xuống nàng trên người đừng hư tình giả ý ngươi cái gì tâm tư ta chính là hiểu lạc thất thất bị nói như vậy muốn phản bác lại bị sở giật túc kéo lại ân lâm tiên sinh nói rất đúng ta đối với lạc thất thất tầm quan trọng là muốn so mấy thứ này cường sở giật túc bình tĩnh mà nói lạc thất thất chừng mắt nhìn đôi mắt người này là ở kéo thù hận sao còn có để nàng cùng lão sư lan lộn vạn nhất lão sư sinh khí làm sao bây giờ biết các ngươi chạy nhanh đi đứng ở này trướng mắt Lâm bác luôn tức giận mà hướng hai người xua tay, một bộ hoanh nàng đi tư thế. Lạc thất thất chỉ có thể đủ dương mắt nhìn nhìn sở giật túc, ý tứ rõ ràng, người này làm được sự tình, đương nhiên muốn từ hắn tới phụ trách ta. Ai biết sở giật túc căn bản không có nói thêm cái gì, mang theo lạc thất thất liền đi ra ngoài. Lạc thất thất căn bản không kịp phản ứng, liền bị lôi đi. Đi lên phi hành khí, nàng mới nhịn không được hỏi, giật, ngươi nói như vậy, lao sư sinh khí làm sao bây giờ? Hắn sẽ không... Sở Dật túc lại phi thường bình tĩnh mà nói. Lạc thất thất nghi hoặc, chính mình lao sư hắn làm sao vậy giải đến như vậy rõ ràng. Hôm nay học được như thế nào? Sở Dật túc lại rời đi đề tài. Tu mấy trăm cái linh kiện, còn tu hơn 20 giá tam cấp cơ giáp. Lạc thất thất đem chính mình chiến công nói ra, linh kiện nhanh nhất tốc độ là một phút. Nhưng là cơ giáp liền chấm rất nhiều, muốn một phân nửa mới được. Nay vẫn là chỉ là đơn độc một vấn đề xuất hiện, nếu xuất hiện hai vấn đề cơ giáp, thậm chí càng nhiều. Nàng cần thiết muốn tiền điện thoại càng có rất nhiều thời gian tới chữa trị. Nghĩ vậy dạng tình huống, nàng kỳ thật có chút lo lắng, lấy chính mình như vậy tốc độ, nàng vẫn là không có gì tự tin. Thực nhanh, sở rất tốc nói. Lạc thất thất nhìn nhìn hắn, thở dài, ngươi không cần an ủi ta, ta biết chính mình trình độ là như thế nào. Chính mình lao sư thế nhưng chỉ dùng mấy chục giây, vẫn là ở toàn bộ cơ giáp, hắn cũng không có hết sức chăm chú đi chữa trị dưới tình huống. Có thể tưởng tượng, Chính mình rốt cuộc cùng hắn chênh lệch có bao nhiêu đại Người bình thường sửa chữa tốc độ là 2 phút Quân đội đi theo cơ giáp tu hộ sư tốc độ Sở rất túc nói Lạc thất thất có chút không tin Không thể nào Lại là như vậy chậm Như vậy chẳng phải là thực dễ dàng ra vấn đề Sở rất túc lại nghiêm túc mà nói Sự thật chính là như vậy Đi theo cơ giáp tu hộ sư sẽ vẫn luôn quan trắc cơ giáp tình huống Cho nên có thể thực mau phát hiện Thậm chí là trước tiên biết trước đến tổn hại bộ vị Lạc thất thất nghe hắn nói trong lòng thật sự là nhịn không được kinh ngạc cảm thán muốn vẫn luôn quan sát đến cơ giáp tình huống này nên là rất cường đại tinh thần cứng cỏi năng lực lạc thất thất cảm thấy chính mình hiện tại đều có chút choáng váng đầu nếu là thật sự đi theo quân đội chính mình còn không được mệnh chết ta còn muốn tiếp tục cố lên lạc thất thất than thở dài nói lạc thất thất xoa xoa nàng pháp lấy kỳ an ủi không cần sốt ruột ngươi thực hảo lạc thất thất gật gật đầu nhìn hắn hảo đi hảo đi ngươi liền an ủi ta đi Nàng Tựa hồ thấy rõ ràng, chính mình hiện tại năng lực thật sự là quá yếu, căn bản không có biện pháp tới làm được đuổi kịp hắn một bước. Ai, ta không nghĩ, tận lực đi. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình đầu đều có chút đau, nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại cảm thấy chính mình thật sự là nghĩ đến quá nhiều, bởi vì những việc này căn bản là còn không có xác định, cho nên nàng còn có rất lớn cơ hội để cao chính mình. Sở rất túc gật đầu, ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Lạc thất thất gật gật đầu, vươn tay, lại ôm lấy hắn. Ta còn là trước dưỡi vào ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nàng vui đầu ở hắn bên hông. Sở rất túc đem nàng điều chỉnh một vị trí, nói, chờ tới rồi, ta kêu ngươi. Lạc thất thất gật gật đầu, ta liền mị trong chốc lát. Nàng thật sự là cảm thấy chính mình có chút mệt mỏi, rốt cuộc cũng coi như là làm chính là trí nhớ hoạt động, đối nàng tinh thần còn vẫn là có rất lớn tiêu hao. Sở rất túc gật đầu, đem phi hành khí điều chỉnh tốc độ. Tận lực hàng đến chậm nhất. Vì thế, kia một ngày, Toàn bộ chủ tinh cầu người đều thấy được, một trận mới nhất khoản phi hành khí, thế nhưng so với kia chút đào thải phi hành khí còn chậm Như vậy tốc độ, thậm chí ảnh hưởng tới rồi kia một khoản phi hành khí tiêu thụ. Mọi người mua phía trước đều sẽ luôn mãi suy xét, như vậy tốc độ, thật sự được không? Hoàn toàn không biết bởi vì đã ảnh hưởng tới rồi toàn bộ liên bang người, chính lâm vào mộng đẹp, hơn nữa ngủ đến cũng không tệ lắm. Chờ đến phi hành khí tới rồi lúc sau, sở giật túc vẫn là không có kêu nàng. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng có chút đau lòng. Hắn là không muốn nàng đi tham gia những cái đó thi đấu, nếu có thể, hắn là muốn đem nàng bảo hộ ở chính mình cánh chim dưới. Nhưng nhìn nàng như thế phấn đấu bộ dáng, rồi lại không đành lòng ngăn trở. Nghĩ đến, hắn có thể làm, chính là đem chuyện của nàng tận lực mà an bài đến tốt nhất. Hắn nghĩ, phía trước chậm trễ, còn không có tới kịp nhìn thấy lao sư, cũng là thời điểm làm nàng đi gặp. Chờ đến lạc thất thất tỉnh lại, liền kiếm đạo sở giật túc chính nhìn nàng, nàng có chút mặt nóng lên, ho nhẹ một tiếng làm tốt ngươi như thế nào không có kêu ta à sở dật túc lại nói nói mới đến lạc thất thất đương nhiên không tin hắn nói nhưng là đối với hắn săn sóc vẫn là có chút cảm động ta nghỉ ngơi tốt chúng ta đi xuống đi sở dật túc gật đầu lạc thất thất liền đi theo hắn cùng nhau đi xuống đi nàng cũng không có dự đoán được chính mình thế nhưng sẽ tới như vậy nông nỗi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đủ là đem vấn đề đổ lỗi ở nàng hôm nay dùng tinh thần lực quá nhiều dưới tình huống bất quá nàng một chút đều không lo lắng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 Tinh thần lực trải qua lặp lại mà tinh luyện, ngược lại là có thể trở nên càng thêm mà thuần thục. Chờ đến Lạc Thất Thất về tới ra lúc sau, Sở Dật Túc liền đem nàng chạy về phòng. "Ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi." Sở Dật Túc nói. "Lạc Thất Thất lắc đầu, "Ta không cần nghỉ ngơi, ta đi xem TV cũng coi như là nghỉ ngơi." Sở Dật Túc nhíu mày, "Không được. Thật sự a, này xem như làm việc và nghỉ ngơi kết hợp." Lạc Thất Thất không hài lòng. Sở Dật Túc không nói gì, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Lạc thất thất có chút cao hứng, chẳng lẽ là chính mình thuyết phục hắn. Nghĩ đến đây, nàng an tâm mà tính toán đem TV cấp lôi ra tới khi, lại phát hiện chính mình thân thể đã bay lên không. Nàng kinh hô một tiếng, liền phát hiện chính mình bị sở giật túc ôm lên. Giật, ngươi như thế nào? Sở giật túc ánh mắt rất là nghiêm túc, nhìn nàng, nói, ngươi cần thiết đi nghỉ ngơi. Lạc thất thất có chút không có suy nghĩ cẩn thận, chính mình như thế nào phải đi nghỉ ngơi đâu. Nhưng là sở giật túc căn bản không có cho nàng nửa điểm giải thích cơ hội. Trực tiếp đem nàng ôm tới rồi nghỉ ngơi khoang bên trong, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn liền lưu lại như vậy một câu. Lạc thất thất có chút buồn bực đến nhìn hắn đem nghỉ ngơi khoang điều chỉnh tốt, sau đó lại giả thiết phần ngoài tỏa định công năng. Nàng lập tức liền buồn bực. Giật, ngươi không thể đủ như vậy. Lạc thất thất lớn tiếng mà hướng hắn hô. Sở giật túc lại căn bản không có quay đầu lại, hiển nhiên là không nghĩ phải đối chuyện này làm bất luận cái gì giải thích. Lạc thất thất cũng, cũng chỉ có thể thực vô lại mà nằm. Trong lòng nghĩ đến giật làm sự tình, có chút sinh khí, nhưng là càng nhiều mà lại là một loại cao hứng, có lẽ ở hắn ý tưởng, chính mình chính là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Nghĩ vậy vài thứ, nàng liền hơi chút mà tiêu tan, ít nhất hắn là vì chính mình tốt, cho nên nàng cũng chỉ có nhắm mắt lại. Vốn dĩ cho rằng chính mình khẳng định muốn như vậy híp mắt nghỉ ngơi, lại tại hạ một khắc, nàng liền mất đi ý thức. Tiến vào thâm trầm giấc ngủ bên trong. Sở giật túc ở bên ngoài, xác nhận nàng thật sự ngủ đi qua. Lúc này mới yên tâm mà đi xuống đi, bắt đầu cho nàng chuẩn bị một ít đồ ăn. Chờ đến lạc thất thất tỉnh lại khi, phát hiện chính mình thế nhưng còn ở nghỉ ngơi khoang bên trong. Nàng có chút bất đắc dĩ, lập tức thông qua quang não liên lạc. Giật, ta ngủ ngon, ngươi chạy nhanh mở ra nghỉ ngơi khoang A. Lạc thất thất nói. Sở giật túc nghe được nàng lời nói, lúc này mới đi tới, cho nàng đem nghỉ ngơi khoang mở ra. Nghỉ ngơi tốt. Sở giật túc hỏi. Lạc thất thất gật đầu, có chút nhận mệnh mà nói bằng không còn thế nào đâu. Ta không được hảo hảo mà nghỉ ngơi a, Ngươi đều cưỡng bách ta nghỉ ngơi hảo sao. Sở giật túc nhìn thấy nàng chân chính mà nghỉ ngơi tốt, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ngươi đi xuống đi, đồ ăn đã làm tốt. Lạc thất thất ngồi dậy, nhìn hắn một cái, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có bá đạo như vậy một mặt. Sở giật túc cái gì đều không có nói, chỉ là nói, ngươi yêu cầu hảo hảo mà nghỉ ngơi. Lạc thất thất gật gật đầu, biết biết, ta biết ngươi là thực lo lắng ta. Nhưng là ta tưởng ta chính mình ý cũng là lường trước được mà ta ý nghĩ của chính mình. Nàng biết thân thể của mình tình huống, cho nên nàng kỳ thật là một chút đều không lo lắng cho mình. Bất quá nàng là thật sự mệt mỏi, cũng là sự thật. Đối phương như vậy biện pháp cũng là không tồi. Bởi vì trừ bỏ cưỡng bách, nàng khẳng định không có cách nào đem giật ném tới phía dưới, chính mình lên lầu ngủ ngon. Và, hôm nay như vậy phong phú. Lạc thất thất nhìn này đó đồ ăn, có chút kinh ngạc. Gặp ngươi không có tỉnh lại liên vẫn luôn không có đỉnh. sở rất túc nói lạc thất thất chỉ có thể đủ dùng kính để ánh mắt nhìn hắn. ngươi thật sự là quá lợi hại. sở rất túc lắc đầu cũng không phải như vậy. lạc thất thất cũng mặc kệ nhiều như vậy, vì ngươi vất vả, cho ngươi khen thưởng hạ. nàng đi qua đi, hung hăng mà hôn một cái. đương nhiên ở thân xong lúc sau, lập tức về tới chính mình vị trí thượng, trên mặt có chút nóng lên, muốn khen thưởng ta, liền chú ý nghỉ ngơi. sở rất túc nói lạc thất thất ngoan ngoãn gật đầu, ơn ơn. Sở Dật túc nhìn nàng, đừng có lệ. Không có có lệ, ta chính là phi thường đứng đán, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem chính mình chiếu cố đến phi thường tốt. Sở Dật túc nhìn thấy nàng như vậy, lúc này mới vừa lòng mà nói, mau chút ăn, chờ hạ vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi. Lạc thất thất gật gật đầu, nhanh chóng mà đem đồ ăn phóng tới trong miệng. Thưởng thụ Mỹ thực mang đến sung sướng, tâm tình cũng trở nên hảo đi lên. Giật, ngươi hôm nay không cần đi rồi đi. Nhìn thời gian đã chậm, lạc thất thất phá lệ mà nói. Sở rất túc nhìn nàng. Lạc thất thất bị xem đến có chút không được tự nhiên, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là cảm thấy đã trễ thế này, ngươi trở về khẳng định là muốn quấy dày đến những người khác. Nàng cũng không có ý khác, sự tình chính là như vậy. Sở rất túc không có trả lời. Lạc thất thất kiên trì mà nói, ta nhất định sẽ an an phận phận, yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có nửa điểm vấn đề. Sở rất túc thấy nàng như vậy kiên trì, lúc này mới gật gật đầu, nói, hảo. Lạc thất thất vừa lòng. Làm đế an thu thập hảo mấy thứ này, lúc này mới rời đi. Đế an, cảm ơn. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình phía trước đã làm như vậy nhiều linh kiện, liền biết rốt cuộc tu một cái người máy có bao nhiêu vất vả, đương nhiên, nhất cảm tạ người, vẫn là trước mắt. Hảo, chúng ta đi lên đi. Lạc thất thất trong giọng nói mang theo nhàn nhạt sung sướng. Nghĩ đến hai người đã thật lâu không có ngủ ở bên nhau. Lạc thất thất nghĩ đến đây, tâm tình trở nên có chút phức tạp lên. Thật sự thực hoài niệm A. Nàng có chút buồn bực, chính mình đều đính hôn, thế nhưng còn biểu hiện ra độc thân bộ dáng, thật sự là không đủ tiêu chuẩn. Ngươi muốn hay không đi tắm rửa một cái? Đi đến phòng, lạc thất thất đột nhiên hỏi. Sở rất túc nhìn nàng, lạc thất thất xua tay, ta chỉ là cảm thấy hẳn là rửa rửa. Ân, nàng cảm thấy chính mình lời nói có chút ái muội, lại chờ ngươi một ít thời điểm. Sở rất túc nói, lạc thất thất nhìn hắn, thân thể thế nhưng có chút nóng lên lên. Sở rất túc đi vào bên cạnh tắm rửa thất may mắn tắm rửa thất trung ở vào tuyệt đối cách âm trạng thái bất quá lạc thất thất vẫn là nhịn không được nghĩ đến sở giật túc nhất định có hoàn mỹ cơ bụng ân khẳng định không thể thiếu nhân ngư tuyến như vậy tưởng tượng đầu liền bắt đầu phiêu nổi lên nào đó yêu cầu hài hòa đồ vật chờ đến sở giật túc đi ra liền nhìn đến lạc thất thất đang ở phát gốc tưởng cái gì sở giật túc hỏi lạc thất thất nhìn hắn phát hiện hắn thế nhưng chỉ xuyên đơn giản áo sơ mi bộ dáng thân thể vân ra thấu ra tới Lạc thất thất lập tức liền nghĩ tới phía trước chính mình nghĩ đến vài thứ kia. Nàng có chút mặt đỏ, nói, ngươi mau chút ngủ đi. Sở Dật túc nhìn xem nàng như vậy, ở nàng trên mặt hôn hôn, ngươi cũng đi rửa rửa. Lạc thất thất gật gật đầu, trong đầu có một chút hồi nháo bộ dáng. Nhưng là sự tình gì đều không có tới kịp làm nàng tưởng quá nhiều. Nàng đi vào tắm rửa thất, trong đầu lại vẫn cứ hiện lên như vậy cảnh tượng. Quả nhiên là trời cao đều ghen ghét nam nhân A. Không biết quần áo phía dưới sẽ là như thế nào đâu. Lạc thất thất ho nhẹ một tiếng, bắt đầu đem chính mình trong óc mặt đồ vật đều rõ ràng rớt, ân, nhất định không thể đủ lại tưởng mấy thứ này. Lại tưởng liền phải chảy máu mũi. Quả nhiên nàng vẫn là cái hoa si a. Điểm này không đổi được. Lạc thất thất nỗ lực mà làm thủy hạ thấp chính mình độ ấm, trong đầu bắt đầu không ngừng mà nghĩ linh kiện. Tính toán tiến hành tự mình thôi miên. Ân, hết thảy đều là ảo giác, ngươi nên cùng linh kiện cơ giáp ở bên nhau. Cái gì Mỹ Nam, đều là hư ảo, không cần suy nghĩ không cần suy nghĩ. Lạc thất thất lập lại mà cho chính mình làm tâm lý ám chỉ. Như vậy, làm nàng tắm rửa thời điểm, mới không đến nỗi luôn là tưởng vài thứ kia. Chờ đến nàng đi ra, nhìn thấy trường hợp, liền trừng lớn mắt. Bởi vì giờ phút này sở Dật túc chính đưa lưng về phía nàng, lộ ra hoàn mỹ dáng người. Lạc thất thất trong mắt đều sắp rơi xuống. Có thể hay không đủ không cần như vậy câu nàng. Nàng thật sự chịu không nổi a. Người ra tới. Sở Dật túc nhìn thấy nàng ra tới. Nhìn về phía nàng, biểu tình rất là bình tĩnh, căn bản là không có đem hắn hiện tại đang ở thay quần áo sự tình để ở trong lòng. Lạc thất thất cắn răng đi qua đi, ngươi đang làm cái gì? Sở giật túc cầm quần áo mặc tốt, nói, ta thấy đến ngươi không ra tới, liền thay đổi một chút, phía trước có chút ướt. Lạc thất thất hít sâu một hơi, nỗ lực chấn an chính mình, ân, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều hết thể sự tình đều là ảo giác, nhất định chính là như vậy. Kết quả, nàng lại phát hiện này đó an ủi căn bản là sao có nửa điểm tác dụng bởi vì nàng trong óc vẫn là nhịn không được xuất hiện kia hoàn mỹ đường cong khu khu về sau ngươi đừng ngay trước mặt ta thay quần áo lạc thất thất nghiêm trang mà nói sở rất túc nghi hoặc mà nhìn nàng lạc thất thất đáp ta là cái nữ hài tử nhưng là ngươi là của ta vị hôn thê sở rất túc lại nói nói. nàng biết ta lạc thất thất nghĩ nhưng là nàng cần thiết muốn muốn nỗ lực khắc chế chính mình mới được a. bằng không nàng nhất định sẽ nhịn không được vươn ma chảo Muốn đi xem như vậy vần ra rốt cuộc là thế nào tư vị. Nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được tiến hành rồi tự mình mà phỉ nộ, như thế nào có thể tưởng nhiều thế này đồ vật đâu. Một chút đều không đủ đứng đắn Lạc thất thất ở trong lòng oán trách chính mình, trên mặt lại nói nói, tuy rằng là như thế này, vẫn là phải chú ý một chút, ta là thực bảo thủ người. Sở rất túc gật gật đầu, biết nàng đến từ bất đồng địa phương, liền nói, ân về sau đều không hề ngươi trước mặt đuổi. Lạc thất thất nghe được lời như vậy. Lại cảm thấy tan nát cõi lòng Chẳng lẽ thật sự muốn trôn tránh nàng sao Như vậy nàng liền nhìn không tới cảnh đẹp A Nghĩ đến đây Nàng liền âm thầm thoá mạ chính mình Như thế nào có thể như vậy đâu Nên kiên trì 8405 5090486 V139 sẽ không quá khó xử Ai 92 cơ S Đến cuối cùng nàng chỉ có thể đủ thở dài Ai làm nàng cố ý như vậy rụt rè Kết quả hiện tại hảo Bị lừa không phải Lạc Thất Thất nhìn hắn, nói: Ân, ngươi nói rất đúng, là ta vấn đề." Sở Dật Túc nhíu mày, có chút nghi hoặc, không có minh bạch nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Lạc Thất Thất lại là cái gì đều không nghĩ nói, nàng bị đả kích đến thật sự là quá thảm. Ngủ. Nàng nói xong, liền nằm tới rồi nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Sở Dật Túc gật đầu, đi qua đi. Lạc Thất Thất có hắn. Sở Dật Túc có chút khó hiểu, nói: "Ngươi làm sao vậy?" Lạc Thất Thất lắc đầu, "Không có." cái gì cũng không có, ngươi suy nghĩ nhiều. sở rất túc không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, duỗi tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực. lạc thất thất có chút mặt đỏ, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà ghé vào hắn ngực thượng, không cần quá vất vả. sở rất túc đông nhiên nói, lạc thất thất sửng sốt, nghĩ đến chính mình hôm nay nỗ lực, nàng biết đối phương lo lắng, liền nói, ân, ta sẽ chú ý, khẳng định sẽ không làm chính mình quá mệt mỏi. sở rất túc gật gật đầu, nói, ân. Ngày mai ta mang ngươi đi gặp lao sư của ta. Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, quả thực muốn từ tại chỗ nhảy lên, còn hảo sở giật túc cánh tay cô nàng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lạc thất thất vẫn là khó mà tin được hắn nói. Sở giật túc có chút kinh ngạc với nàng biểu tình, nghi hoặc, làm sao vậy? Khoảng thời gian trước không phải cùng ngươi đã nói. Lạc thất thất hút hút cái mũi, nàng căn bản là không có quá đương một hồi sự hảo sao. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn không nhắc tới, còn tưởng rằng là quên mất đâu ai biết lại căn bản không phải như vậy được chứ nàng thế nhưng bị lừa gạt có thể hay không không đi đâu lạc thất thất nhược nhược mà mở miệng sở dật túc lại kiên định mà lắc đầu không thể phía trước đáp ứng hảo chuyện này cần thiết đã quyết định xuống dưới liền không thể đủ sửa đổi lạc thất thất trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngươi phía trước rõ ràng nói qua mang ta đi sau lại là chính ngươi quên mất chính là như vậy hắn đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ mơ tưởng lại mang theo chính mình qua đi sở rất túc nhìn nàng ngươi lo lắng cái gì lạc thất thất ánh mắt cứng lại sau đó nhìn về phía hắn nói ta cũng không có lo lắng cái gì sở rất túc lại nhìn nàng ngươi nếu lo lắng lao sư của ta đối với ngươi có cái gì không tốt ý tưởng vậy ngươi liền sai rồi hắn đã sớm được đến tin tức của ngươi lạc thất thất nhìn hắn kia hắn cái gì thái độ ngươi là ta lựa chọn người sở rất túc lại nói nói lạc thất thất trong lòng ấm áp cảm động ở trong lòng lan tràn nhưng là trong lòng lại vẫn là có gánh nặng Ta thật sự có chút lo lắng. Lạc thất thất cuối cùng nếu là nói. Sở rất túc nhìn nàng, hết thể có ta ở đây. Lạc thất thất thật sâu mà hít một hơi, rốt cuộc vẫn là nghĩ thông suốt. Hảo đi, nếu hắn thật sự là không thích ta, ta đây cũng làm bộ không thèm để ý. Sở rất túc nghe được hắn nói như vậy, gợi lên khỏe miệng, lộ ra một cái mê người tươi cười, như thế nào như vậy không tự tin. Lạc thất thất không chung lẩm bẩm, hắn chính là phó hiệu trưởng A, ta từ nhỏ liền sợ nhìn đến những cái đó làm quan. Ta không phải quan. Sở rất túc hỏi. Lạc thất thất vội vàng xua tay, đương nhiên không phải, ta là nói trong trường học mặt làm quan, sẽ làm ta cảm thấy thực không được tự nhiên. lão sư người thực hảo, yên tâm, ngày mai khẳng định sẽ không làm ngươi quá khó xử. Sở rất túc nói. Lạc thất thất nghe được hắn đều nói như vậy, cũng liền đành phải gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời liền không thấy? Trừ phi nàng không nghĩ hảo hảo mà ở trường học đốc. Sở Dận Túc đem nàng ôm ở trong lòng ngực, ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi. Lạc Thất Thất nhắm mắt lại, nương tựa hắn, cảm thụ được hắn ngực cấm áp, dần dần mà tiến vào ngủ say bên trong. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thất Thất ngủ cái no, có lẽ là bởi vì bên người có đặc biệt người tồn tại, cho nên nàng cảm thấy một giấc này ngủ đến đặc biệt hảo. Liên quan phía trước mỏi mệt chân chính mà biến mất không thấy. Sớm. Lạc Thất Thất hướng hắn nói. Sở Dận Túc gật đầu, mau chút rửa mặt. Lạc Thất Thất có chút mê mang mắt. Không nóng nảy, ta chờ hạ còn muốn đi láo sư nơi đó. Sở Dật túc lại đem thủy cho nàng phóng hảo, không cần, lâm đại sư sẽ qua tới. Lạc thất thất mở to hai mắt nhìn, phía trước mê mang suy nghĩ đã trở nên thanh tỉnh lên. Như thế nào? Sở Dật túc thấy nàng thất thần, do hỏi. Lạc thất thất lắc đầu, không có gì, ta chỉ là cảm thấy có chút không có phản ứng lại đây mà thôi. Không có gì. Sợ ngươi thật sự không được tự nhiên, liền đem lâm đại sư kêu qua đi. Sở Dật túc giải thích nói. Ân, cảm ơn. Lạc thất thất nói, đi rửa mặt. Hai người thu thập hào lúc sau, liền xuống lầu ăn bữa sáng. Lạc thất thất hiện tại đã hoàn toàn cho chính mình ra gian mãi mãi thoát ly, ngày thường ăn cơm linh tinh căn bản theo không kịp. Đương nhiên quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì bọn họ có chút không tiếp thu được một ít đồ ăn. Có lẽ là hệ tiêu hóa sai biệt đi. Lạc thất thất cũng hoàn toàn không cảm thấy thế nào, nếu chính mình ra gian mãi mãi có thể ăn, kia tự nhiên là tốt nhất, nếu không thể. Nàng cũng chỉ có thể đủ cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng là này đó một chút cũng không ảnh hưởng tâm tình của nàng, ngược lại là làm nàng cảm thấy thực bình thường. Bởi vì, như vậy trở ngại, mới làm nàng cảm thấy chính mình sinh hoạt càng thêm mà chân thật. Không nghĩ tới mới vừa ăn xong, máy liên lạc liền văng lên. Lạc thất thất nhìn nhìn, phát hiện thế nhưng hướng ly đồng. Đồng đồng, chào buổi sáng. Lạc thất thất hướng nàng chào hỏi. Hướng ly đồng nhìn nàng một cái, vừa lúc thấy được bên cạnh sở rất úc, có chút hâm mộ mà nói. Ngươi cũng quá hạnh phúc đi, sáng sớm là có thể đủ ăn đến mỹ vị đồ ăn. Lạc thất thất lập tức kiêu ngạo mà nói, đương nhiên, ta chính là thân ở ở hạnh phúc bên trong, như thế nào, ngươi hâm mộ. Hướng ly đồng điểm môi, ai hâm mộ, Yên tâm, ta mới sẽ không đâu. Được rồi được rồi, điểm này ta nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định cùng tả thiên Tề nói, làm hắn tốt nhất sáng sớm liền ở cạnh ngươi. Ân, buổi tối cũng có thể đủ cùng ngươi cùng nhau ngủ liền càng tốt. Lạc thất thất làm càn mà treo gẹo nói. Hướng ly đồng bị nàng nói được mặt đỏ, ai cùng ngươi giống nhau à, đừng nghĩ nhiều, chúng ta còn không có như vậy thân mật. Lạc thất thất chỉ cười không nói. Nói chính sự nhi. Hướng ly đồng thu trên mặt thân sắc, vẻ mặt nghiêm mặt nói, phía trước ngươi kêu ta cha người kia, ta đã điều tra ra. Chỉ sợ sự tình sẽ tương đối khó giải quyết. Lạc thất thất nghe được nàng nói như vậy, lập tức kinh ngạc, như thế nào sẽ khó giải quyết, chẳng lẽ người nọ có cái gì đặc biệt bối cảnh. Ngươi nói xem. Dù sao là cá nhân đều là có nhược điểm. Lạc Thất Thất nói, chỉ cần có cái kia nhược điểm, liền khẳng định có thể làm nàng tìm được công phá địa phương. Hướng Ly Đồng đem sở hữu điều tra tới đồ vật đều nói ra, hắn kỳ thật là một cái rất nhỏ gia tộc sinh ra hài tử, từ nhỏ bởi vì thiên phú dị bẩm, bị thương người nhà coi trọng, sau đó tiến hành rồi bồi dưỡng. Lạc Thất Thất nghe nàng lời nói, bắt đầu suy tư lên. Nếu là như thế này, liền thật sự thực khó giải quyết. Bộ dáng này từ nhỏ liền có ân đức người rất khó có thể thay đổi hắn tâm ý. Lạc Thất Thất có chút lo lắng lên, nếu chính mình thật sự không thể đủ thành công thuyết phục hắn, hoặc là ngăn cản hắn, chuyện phát sinh phía sau tình chỉ sợ rất khó đoán trước. Bất quá, nhưng thật ra có một chút đáng giá chú ý. Hướng Ly đồng nói, người nọ tuy rằng tiếp nhận rồi thư ra trợ giúp, nhưng là thư ra cũng không có đối hắn quá hảo, ở các phương diện chi phí, kỳ thật đều là túng quẫn. Lạc Thất Thất một bên nghe, một bên gật đầu nhớ kỹ, trong lòng bắt đầu cân nhắc lên, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Ta hiểu biết đến chính là nhiều như vậy, mặt khác chỉ sợ đến ngươi ra tay. Hướng ly đồng lại như thế nào tin tức linh thông, cũng bất quá là hiểu biết đến một ít mặt ngoài đồ vật, thâm trình tự đồ vật đương nhiên lợi dụng một ít đặc biệt thủ đoạn đi điều tra. Lạc thất thất gật gật đầu, ân, sự tình phía sau ta sẽ điều tra tốt, yên tâm hảo, chúng ta khẳng định sẽ không ở vào bị động địa phương. Ân, đúng rồi, muốn hỏi một chút ngươi, ngày hôm qua ngươi đều ở huấn luyện cái gì a? Hướng ly đồng dò hỏi lên. Lạc thất thất liền nói Thì thật không có gì, chỉ là lao sư ở làm ta dùng nhanh nhất tốc độ sửa chữa hảo này đó cơ giáp. Hướng ly đồng có chút kinh ngạc, như thế nào ngươi cùng ta không giống nhau. A, cái gì không giống nhau. Lạc thất thất có chút không có lộng minh bạch, không biết nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Hướng ly đồng lại nói nói, lao sư của ta lại không có yêu cầu ta ở cái gì thời gian hoàn thành, chỉ là yêu cầu ta nhất định phải đem cơ giáp tu hộ đến tinh mỹ trình độ. Lạc thất thất nhìn nàng, kia cũng quá thẳng đi thậm chí so nàng cái kia còn vất vả bởi vì dùng tinh thần lực nhanh chóng mà chữa trị một cái cơ giác trung gian khẳng định có thời gian dừng lại nhưng là nếu là tinh tu nói vậy yêu cầu suy tính một người tinh thần lực dư thừa trình độ một khi sửa chữa xuất hiện gián đoạn rất có thể dẫn tới cơ giác báo hỏng cố tình nàng lão sư thế nhưng còn làm nàng tăng lớn khó khăn thật sự là quá không dễ dàng nếu không ngươi cùng ngươi lão sư nói nói lạc thất thất dò hỏi có lẽ nàng cái kia biện pháp không có gì tác dụng đâu lạc thất thất đối với chính mình lão sư đó là có tương đối lớn tự tin cho nên đối với hắn cho chính mình ăn bài kia cũng là phi thường xem trọng tuy rằng không rõ ràng lắm hướng ly đồng lão sư ý tưởng nàng lại là nghĩ có thể hay không nàng lão sư căn bản không hiểu đến thi đấu nhưng là cũng không đúng kính a không được lão sư khẳng định có chính mình ăn bài ta cũng đi theo nàng cùng nhau ngươi ngày hôm qua thành tích thế nào hướng ly đồng dò hỏi Lạc thất thất thở dài, đem chính mình thời gian nói một lần, mặt sau muốn tiến bộ một giây đồng hồ đều đem phi thường mà gian nan. Hướng ly đồng nghe nàng lời nói, cảm thán nói, ngươi liền không cần không biết đủ, ta sửa chữa một cái cơ giáp muốn 10 phút đâu. So ngươi càng chậm. Lạc thất thất biểu môi, ngươi yêu cầu lại không giống nhau. Hướng ly đồng lại không có nàng trong tưởng tượng cao hứng như vậy, cũng là sầu khổ mặt, cũng không được á ta ngày hôm qua là sửa chữa mấy chục cái cơ giáp, hoàn mỹ tinh tu trình độ chỉ có thể đủ đạt tới 70% như vậy thành tích căn bản không được lạc thất thất nhìn nàng chỉ cảm thấy vẫn luôn anh em cùng cảnh nộ cảm giác đều không dễ dàng a nàng chỉ có thể đủ như vậy cảm thán lên hướng ly đồng cũng gật đầu đúng vậy đúng vậy chúng ta đều phi thường mà không dễ dàng kia đến lúc đó ta bên này có tin tức đã kêu người a lạc thất thất nhìn nhìn sở rất túc tuy rằng hắn ở một bên thực kiên nhận chờ đợi nhưng là nàng vẫn là ngượng ngùng làm hắn lại chờ đợi V140 ghen tị, kêu đến lúc đó ta bên này có tin tức đã kêu người A. Lạc thất thất nhìn nhìn sở Dật túc, tuy rằng hắn ở một bên thực kiên nhận chờ đợi, nhưng là nàng vẫn là ngựa ngùng làm hắn lại chờ đợi. Hướng ly đồng đáp ứng rồi xuống dưới. Lạc thất thất vừa lòng mà tắt đi chính mình máy liên lạc, nhìn về phía sở Dật túc, nói, đi thôi, ta chuẩn bị tốt. Người ở điều tra cái gì? Sở Dật túc hỏi. Lạc thất thất không sao cả mà nói, không có gì, chẳng qua là ta gặp một người. Sau đó có chút muốn điều tra hắn rốt cuộc là cái gì bối cảnh, chính là như vậy. Sở rất túc hiếp lại mắt, nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm, là ai? Lạc thất thất nhìn hắn như vậy, đầu tiên là bị hoảng sợ, sau đó mới nói nói, ngươi sẽ không ghen tị đi. Sở rất túc không nói gì. Lạc thất thất lập tức bật cười, yên tâm, chỉ là một cái nam mà thôi, ta đều không quen biết hắn. Quả nhiên là nam. Sở rất túc lại đem chú ý điểm đặt ở địa phương khác. Ngậy! Lạc thất thất buồn bực. Lập tức giải thích, không phải ngươi tưởng như vậy, ta đều có ngươi, chẳng lẽ còn đi tìm người khác. Chào trọng điểm hoàn toàn không thích hợp mà thôi. Ngươi ở giải thích vẫn là che giấu. Sở giật túc nói. Lạc thất thất nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, giật, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi đối khác nam có hứng thú. Cho nên ngươi đừng nghĩ nhiều. Nàng thật sự là có chút bất đắc dĩ, đối phương như thế nào có thể liên tưởng đến kia phương diện đi đâu. Tuy rằng trong lòng có như vậy một chút cao hứng. Nhưng là nếu thật sự làm giật sinh khí, nàng đã có thể hối hận đã muộn. Không chuẩn. Sở rất túc nói. Lạc thất thất gật đầu, phối hợp, đã biết đã biết, người kia chỉ là sắp muốn cùng ta cùng nhau dự thi người mà thôi, ta có chút tò mò. Còn muốn cùng ngươi cùng nhau thi đấu. Tên gọi là gì? Sở rất túc nghe nàng lời nói, hỏi, ta có thể an bài thay đổi người. Lạc thất thất có chút khiếp sợ mà nhìn hắn chuyện bé xé ra to, không phải, cái kia thư tú nhã ngươi biết đến đi. Lạc thất thất chỉ có thể đủ đem phía trước sự tình đều giải thích cái rõ ràng. Sở Dật túc nghe xong, lúc này mới yên lòng, nhưng là ngươi vẫn là không thể đủ cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Đương nhiên sẽ không, ta hận không thể trốn tránh bọn họ rất xa đâu. Lạc thất thất nghĩ, có thể không tiếp xúc đến bọn họ, ta liền sẽ thiếu chút phiền thoái. Sở Dật túc lúc này vừa lòng, ơn, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi an bài một cái bảo hộ người. Không phải đâu, ngươi liền phương diện này người đều có. Lạc thất thất thật sự là kinh ngạc cảm thán với hắn vận năng, không phải nói trừ bỏ mang đội lao sư ở ngoài, những người khác là không thể đủ đi theo đi sao. Nàng nghĩ, cũng chỉ có như vậy biện pháp, mới có thể đủ làm người đi theo chính mình đi. Nhưng lại như vậy hành vi là không thể thực hiện. Sẽ không chiếm danh lệch. Sở Dật túc nói xong, lại không có nói thêm nữa cái gì. Hảo đi, ta đến ngươi, có ngươi nói, ta sẽ yên tâm rất nhiều. Sở Dật túc gật đầu. Lạc thất thất xem hắn biểu tình. Xác định hắn là không có tái sinh khí, lúc này mới yên lòng Nghĩ, như thế nào sở giật túc hiện tại như vậy mẫn cảm đâu Chẳng lẽ là phía trước lệ cảnh hoàng kích thích đến hắn Khẳng định là cái dạng này Nàng xác định mà nghĩ Bất quá như vậy mới công bằng sao Hắn bên người luôn có yêu thầm giả Luôn là nàng ở yên lặng mà ghen Hiện tại cũng nên đổi hắn Ngắm lại nàng liền nhịn không được đắc ý lên Âm thầm nghĩ, nếu không cho chính mình chiêu một cái yêu thầm giả Bất qua cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, nàng nhưng không nghĩ muốn lại trải qua lệ cảnh hoàng dây dưa. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, lạc thất thất cùng sở giật túc cùng nhau thượng phi hành khí. Chờ hạ lao sư sẽ cho ngươi giảng giải thi đấu tương quan nội dung, ngươi nhất định phải nhớ rõ. Sở giật túc dặn dò lên. Lạc thất thất gật đầu, nghiêm túc mà ghi nhớ. Sở giật túc nhìn thấy nàng như vậy, nói, ngươi nếu vẫn cứ lo lắng, có thể nói cho ta. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, không phải à, ta chỉ là suy nghĩ. Như thế nào mới có thể đủ đổi kịp hắn bước đi? Bất quá ngẫm lại phó hiệu trưởng cho chính mình giảng bài, liền cảm thấy áp lực thật lớn bộ dáng. Thức mau, bọn họ liền đến mục đích điện. Lạc thất thất tiểu tâm mà đi rồi đi xuống, đi vào một cái bình thường phòng ở trước, nhìn nhìn, trong lòng thoáng mà yên lòng, nơi này cũng không có như vậy đặc biệt tồn tại, đến lúc đó không tồi. Thất thất. Ra cửa tới đón tiếp nàng người, lại là chính mình lão sư. Lão sư. Lạc thất thất cung kính mà hô một tiếng lâm bắc luân gật gật đầu nhìn hai người đi vào tới kia người bảo thủ đang ở cân nhắc lá cờ lạc thất thất có chút kinh ngạc chẳng lẽ nơi này cũng có chơi cờ nàng phía trước thế nhưng cũng không biết thế nào người bảo thủ nghĩ kỹ rồi sao lâm bắc luân đi vào đi liền hướng về phía một vị ước chừng bốn mươi tuổi tả hữu người hô lạc thất thất ánh mắt trong nháy mắt nhìn lướt qua nam nhân trung đẳng dáng người gầy nhưng rắn chắc bộ dáng mang theo một cổ tử bác học cùng sắc bén nhưng là nàng cũng chỉ là nhìn như vậy liếc mắt một cái, sau đó liền ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Sở rất túc đi ra phía trước, lão sư, ta đem thất thất mang lại đây. Nam nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu cân nhắc quân cờ. Lạc thất thất nhìn thoáng qua, phát hiện này bàn cờ thế nhưng cùng cờ vua có chút tương tự, trừ bỏ bàn cờ cờ hòa tử đều là giả thuyết ở ngoài, thật sự không có gì quá lớn khác biệt. Nàng nghĩ, khẳng định là phía trước di lưu xuống dưới không biết cờ tướng có hay không lưu lại a nàng nhìn nhìn sở dật túc hỏi các ngươi nơi này có cờ tướng sao sở dật túc nhìn nàng cái gì cờ lạc thất thất lắc đầu không có không có ta liền nói vậy bằng hắn như vậy vừa nói liền đã biết đối phương là thật sự không thế nào biết cái kia con cờ người bảo thủ nhanh lên tưởng đừng chậm trễ đệ tử của ta thời gian lâm bác luân ở một bên thúc giục lên lạc thất thất vội vàng xua tay không có không có các ngươi tiếp tục tiếp tục Ta không có gì ý kiến. Nàng dám có ý kiến sao? Ai, không nghĩ ra được, tính. Nam nhân than thở dài, rốt cuộc ngẩng đầu lên, từ bỏ. Sở dẫn túc đi ra phía trước, nhẹ nhàng mà di động một cái quân cờ, tình thế đại chuyển. Nam nhân chừng lớn mắt, ta thế nhưng không nghĩ tới như vậy một bước. Thế nào, còn có cái gì biện pháp? Hắn nhìn Lâm Bác Luân, hỏi. Lâm Bác Luân nhìn hắn một cái, dựa vào chính mình học sinh, có ý tứ gì? Ra mà không đứng đắn. Nam nhân lại chẳng hề để ý, kia có làm sao vậy, ngươi cũng có thể kêu ngươi học sinh tới à. Nói xong, khiêu khích mà nhìn hắn một cái. Lâm Bác Luân đem ánh mắt phóng tới lạc thất thất trên người, thất thất, ngươi tới thử xem. Lạc thất thất lập tức xua tay, đừng, ta sẽ không hạ cái này quân cờ. Mấy thứ này ta đều không có học quá. Cũng là, thất thất ngày thường như vậy vội, tính, này một ván tính ngươi tháng. Lâm Bác Luân nhưng thật ra khẳng khái hào phóng, nói thẳng nói. Nam nhân lại không hài lòng kia nơi nào có thể hành, này một ván ta là dựa vào chính mình học sinh, mà ngươi lại không được, không công bằng. Tới tới tới, chúng ta lại tiếp theo Luân. Vĩnh viễn sẽ không công bằng, ngươi học sinh có thể trợ giúp ngươi. Lâm bác Luân lại nói nói. Lạc thất thất buông tay, không phải nàng không muốn hỗ trợ a, mà là nàng đối với cờ vua loại đồ vật này, cũng liền ở vào nghe qua trình độ, nàng liền biết cái gì quốc vương cũng kỵ sĩ linh tinh, mặt khác căn bản là không rõ ràng lắm, cơ bản quy tắc cũng không biết. Cũng là, lạc thất, thất. Ngươi sẽ cái gì cờ? Nam nhân nhìn lạc thất thất, hỏi. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, há mồm, ta liền sẽ cờ năm quân. Cờ năm quân, đó là cái gì cờ? Nam nhân có chút tò mò mà dò hỏi lên. Lạc thất thất nhìn nhìn sở rất túc, phát hiện hắn cũng không có tỏ vẻ cái gì. Liền tiến lên nói, cờ năm quân, xem tên đoán nghĩa liền đem năm viên quân cờ luyện thành một cái thẳng tắp liền tính thắng. Rất đơn giản sao? Nam nhân nói nói, hành, liền cái này cái gì cờ? Dù sao chúng ta hai cái đều không biết, cũng coi như là công bằng. Lạc thất thất thẻ lưới, này thật sự tính công bằng sao? Nàng chính là chơi rất nhiều năm hảo sao, mà rất khẳng định là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nhìn thấy hắn đều không có ý kiến, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Như vậy, chúng ta cũng không thể đủ liền như vậy làm chơi cờ. Như vậy, nếu ta thua, liền làm giật túc cho các ngươi nấu ăn, một tuần đi. Nếu là lạc thất, thất thua, vậy ở kỷ niệm ăn cái gì miễn trừ một tháng đồ ăn tiền? Nam nhân nói nói, lạc thất thất nào dám đáp ứng xuống dưới, nói thẳng nói, tiên sinh, như vậy không công bằng, đừng nói là một tháng, chính là ngài vẫn luôn ở nơi đó ăn, ta cũng sẽ không có nửa điểm ý kiến. Kia nào hành, ta như thế nào có thể chiếm các ngươi tiểu bối tiện nghi, liền như vậy đánh cuộc. Nam nhân lại nói nói, lạc thất thất còn muốn nói thêm nữa cái gì, lại bị chính mình lao sư đánh gãy, nếu người bảo thủ đều nói như vậy, liền như vậy quyết định đi. Thất thất, ngươi lại đây thiết trí bàn cờ. Lạc Thất Thất gật gật đầu, đem bản cờ thiết trí hảo, sau đó lại đem quân cờ thay đổi. Nàng có chút cảm thán, như vậy giả thuyết đồ vật thật sự là thật tốt quá, có thể tùy tiện thay đổi quân cờ, nói không chừng chờ hạ còn có thể đủ chơi cờ nhảy đâu. Ta trước làm một cái làm mẫu đi." Lạc Thất Thất nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Mấy người đều không có ý kiến, nhìn nàng đem hai loại nhan sắc quân cờ ấn nhất định quy luật bắt đầu hướng bàn cờ thượng phóng. Thực mau, Lạc Thất Thất liền đem trong đó một loại nhan sắc quân cờ luyện thành một cái tuyến. Nàng nói, đại khái chính là như vậy Nam nhân gật đầu, ân, kia rất đơn giản sao Tới tới tới, chúng ta trực tiếp bắt đầu Lạc thất thất thiết trí tùy cơ lựa chọn, lựa chọn ra một vị trước chấp tử người Là đối phương Ta đây không khách khí Nam nhân đem màu đen quân cờ đặt ở bàn cờ trung ứng nhất Lạc thất thất có chút kinh ngạc, nàng vừa mới chính là tùy tiện một phóng Đều không có chú ý tới vị trí vấn đề Hiện tại xem ra đối phương cũng có thể so chính mình tưởng lợi hại nhiều Thế nhưng liền đi đầu cơ đều học được. Lâm Bác Luân cũng không khách khí, đem màu trắng quân cờ rửa gần phóng. Hai người ngươi tới ta đi, nhưng thật ra đem bàn cờ dần dần chiếm mãn. Lạc thất thất nhìn hai người quân cờ, lo gì phương diện quả thực thần. Nàng nhìn, thế nhưng không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Cho nên nàng liền tính đứng ở bên cạnh, cũng đều không có tìm được bàn cơ hội. Cứ như vậy, thời gian ở một chút quá khứ, hai người kết quả còn không có được đến. Bàn cờ dần dần bị kéo đại. Lạc thất thất có chút buồn bực. Những người này cũng quá thông minh đi. Thế nhưng đánh thành ngang tay. Có ý tứ, có ý tứ. Nam nhân cảm thán. 8.405 v. bốn V. 141 chiếm tiện nghi. Lạc thất thất có chút buồn bực. Những người này cũng quá thông minh đi. Thế nhưng đánh thành ngang tay. Có ý tứ, có ý tứ. Nam nhân cảm thán. Lâm Bác Luân cũng gật đầu, là rất có ý tứ. Bất quá ta trước từ bỏ. Nam nhân nhìn hắn, có chút không rõ hắn như thế nào đột nhiên từ bỏ. Liền hỏi nói, vì cái gì? Ta sợ lại chờ đợi, trời đã tối rồi. Lâm bác luôn nói, ngươi hôm nay làm thất thất lại đây, chính là vì làm nàng tới học tập, không phải làm người lại đầy giáo. Nam nhân nghĩ nghĩ, đảo cũng là Sở giật túc lập tức tiếp lời nói, ân này cục thế hòa, cũng coi như là chúng ta hai thua. Kia dựa theo yêu cầu, ta làm một vòng đồ ăn. Mà thất thất cũng cung cấp một tháng miễn phí khoán. Lâm bác luôn gật đầu, như vậy mới đúng. Lạc thất thất tự nhiên cũng không có ý kiến, vốn dĩ tính toán kéo dài thời gian, nhưng là lại sợ đối phương nói cái gì vô công bất thụ độc, vậy không hảo. Nam nhân gật gật đầu, cũng hảo, miễn cho chúng ta tiếp tục đi xuống. Bất quá, lần sau nhưng đến hảo hảo mà chơi một chút, không nghĩ tới này cờ còn rất có ý tứ. Lạc thất thất ở một bên nghe, gật đầu, đó là đương nhiên, cờ năm quân có thể nói là đơn giản nhất quân cờ đi. Nhớ trước đây, nàng chính là ở tự học thời điểm cùng ngồi cùng bàn cầm một cái viết văn buồn hai người từng người bất đồng nhan sắc bút là có thể đủ chơi thượng một tiết khoa a ngẫm lại kia đoạn thời gian nàng thế nhưng có chút cảm khái lên nếu chính mình không có đi vào nơi này nói không chừng sẽ cùng chính mình đồng học giống nhau ở cao tam nỗ lực phân đấu sau đó thi đậu đại học lúc sau tiếp tục phân đấu nàng không cấm có chút cảm khái lên nàng nhưng thật ra có chút không nghĩ phải đi về rốt cuộc mấy thứ này nàng đi tới nơi này là dứt bỏ không xong tỉ như giật tiểu nha đầu suy nghĩ cái gì nam nhân hỏi Lạc thất thất lập tức có chút ngượng ngùng lên, không có gì, chỉ là nghĩ tới những thứ khác. 92 cơ S. Có cái gì thú vị đồ vật, nhưng nhất định phải nói cho chúng ta biết. Nam nhân nghe được nàng nói như vậy, liền nói. Lạc thất thất gật gật đầu, ân, ta nhất định sẽ nói cho ngài. Đừng có khách khí như vậy, ngươi là giật túc vị hôn thê, cũng có thể đi theo hắn cùng nhau kêu ta một tiếng lao sư. Nam nhân rất là thân dân mà nói. Ai biết lạc thất thất còn không có tới kịp phản ứng, chính mình lao sư liền bất mãn. Người bảo thủ, người đây là tính toán cùng ta đoạt học sinh. Lâm bác luôn nói. Nam nhân nhìn hắn một cái, như thế nào coi như đoạt. Lúc trước chính là ai, một bộ thanh cao bộ dáng, nói cái gì sẽ không thu học sinh. Lâm bác luôn ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ, nói, lúc trước không phải không tin có như vậy ưu tú người. Kia đương nhiên, đệ tử của ta, tìm được người khẳng định cũng là thực ưu tú. Nam nhân vẻ mặt tự hào mà nói. Lạc thất thất nghe hai người nói chuyện lại đem cảm kích ánh mắt nhìn về phía sở giật túc Nàng phía trước không biết hắn rốt cuộc làm cái gì, nhưng là hiện tại xem ra, nàng có thể thành công mà bái sư, hắn công không thể không. Đừng lãng phí thời gian. Lâm Bác Luân nhìn thấy mấy người đều không có nói cái gì, liền thúc giục nói. Nam nhân nhìn hắn một cái, thúc giục cái gì, thất thất đều không có cấp. Lạc thất thất lập tức trả lời nói, không có quan hệ, ta dù sao còn có một vòng nhiều thời giờ, không nóng nảy. Ngươi nhưng thật ra không nóng nảy không nghĩ ngươi kế tiếp có bao nhiêu đổ vật yêu cầu liên hệ. Ngày hôm qua giáo ngươi bằng màu tốc độ làm việc, ngươi đều quên mất. Lâm Bắc luôn nghe được nàng nói chuyện, lập tức bất mãn mà hô lên. Lạc thất thất bị nói được sửng sốt, như thế nào chính mình lại có sai lầm đâu. Nàng thật là nằm cũng trúng đạn A. Nàng rõ ràng chính là tính toán giảm bất bầu không khí hảo sao. Hiện tại lại bị lôi ra tới nói, thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Nam nhân lại nhìn nàng, hỏi, ngươi học mấy năm? Lạc thất thất tính tính thời gian, hơn 2 năm mấy tháng. Người là năm 4. Nam nhân lại nói nói. Không cần tưởng, hắn khẳng định đã sớm điều tra qua. Lạc thất thất gật gật đầu, giải thích chính mình phía trước không có ở chủ tinh cầu sự tình, bởi vì ta thành tích còn có thể, cho nên trực tiếp tiến vào năm 2. Ân, cũng hảo, tư chất của ngươi thực ưu tú, nếu ở năm nhất, ngược lại là chậm trễ. Nam nhân rất là tán đồng mà nói. Lạc thất thất không biết nên như thế nào đáp lời, chỉ có thể đủ gật gật đầu. Lão sư, nên cấp thất thất giảng giải. Sở Dật Túc sợ hai chính mình, Lão sư còn muốn tiếp tục liêu đi xuống, liền nói thẳng nói. Nam nhân nhìn hắn một cái, còn không có kết hôn liền biến thành như vậy, Lạc Thất Thất chỉ có thể đủ ngượng ngùng mà nhìn về phía nơi khác. Các ngươi nói cùng ta đều không có nửa điểm quan hệ a, đừng đem sự tình đều hướng ta trên người đẩy. Sở Dật Túc tự nhiên cũng không tốt ở nói tiếp, chỉ có thể đủ trầm mặc xuống dưới. Ngươi bảo thủ, ngươi như thế nào có thể khi dễ tiểu bối? Lâm Bác Luân nhìn không được thất thất, ngươi mau chút đi vào, ta đem người chạy nhanh đi. lạc thất thất nhìn nhìn sở rất túc, phát hiện hắn cũng không có phản đối, liền theo lão sư sở chỉ phương hướng đi vào đi. nàng kỳ thật có chút tò mò, không biết đối phương sẽ giáo chính mình chút thứ gì. bất quá, này đó đều không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. một lát sau, nam nhân liền đi đến. lạc thất thất lập tức đứng lên, ngồi xuống. nam nhân vừa nói, một bên mở ra quan não, không trung xuất hiện thật lớn màn hình quang. lạc thất thất nhìn kia mặt trên. Không có chuyển động ánh mắt, không biết đối phương sẽ cho nàng an bài chút cái gì. Phía trước giật túc cũng theo như người nói đi. Nam nhân nói nói. Lạc thất thất gật gật đầu. Ngươi có thể trả lời thi đấu chia làm nhiều ít cái bộ phận sao? Nam nhân dò hỏi lên. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, liền đem chính mình biết đến đáp án nói ra. Ân, không sai, chính là ba cái bộ phận. Nhưng là này ba cái bộ phận, lại là phi thường không giống nhau, thậm chí, bất luận cái gì một cái nhân vật đều khả năng sẽ xoay chuyển cục diện. Nam nhân vẻ mặt nghiêm túc mà nói chuyện. Lạc thất thất đại khí cũng không dám ra, nín thở ngưng thần, nghiêm túc mà nghe, thỉnh thoảng lại ở chính mình máy liên lạc trùng ghi vào nội dung. Như vậy chúng ta trước tới nhìn một cái đệ nhất bộ phận. Nam nhân ở không trung lôi ra một cái giao diện. Lạc thất thất xem qua đi, phát hiện mặt trên thế nhưng như thế tinh tế. Cái thứ nhất bộ phận đương nhiên chính là các chuyên nghiệp so đấu. Lạc thất thất nhìn nhìn. Đột nhiên liền minh bạch vì cái gì thi đấu sẽ muốn kéo dài đến một tháng nguyên nhân. Bởi vì chỉ là chuyên nghiệp chi gian thi đấu liền có rất nhiều chi tiết. Trong đó bao gồm linh kiện phân biệt, linh kiện chữa trị, cơ giáp chữa trị. Mà nàng nhìn cho điểm điều kiện chung, đột nhiên minh bạch vì cái gì chính mình lao sư cùng đồng đồng lao sư lựa chọn huấn luyện phương pháp không giống nhau. Bởi vì chấm điểm quy tắc chung có một cái, không chỉ là xem tốc độ, còn muốn căn cứ chữa trị trình độ tiến hành bình xét. Nàng tinh thần tiềm lực giá trị cao cho nên bùng nổ khả năng tính liền cao. Nàng đương nhiên liền thích hợp tốc độ phương diện này loại hình. Mà đồng đồng, chỉ sợ nàng kiên nhẫn 10 phần, làm yêu cầu kiên nhẫn đồ vật, đảo cũng là phi thường thích hợp nàng. Suy nghĩ cẩn thận vật như vậy, lạc thất thất lập tức kinh ngạc cảm thán lên, chính mình lão sư thật sự là quá có dự kiến trước. 8.405 V142 đảo góc tưởng Nhìn nhiều như vậy nội dung, lạc thất thất cảm thấy chính mình hôm nay đến nơi đây tới. Thật sự là thật tốt quá. 92 cơ s. Suốt 3 cái giờ, nàng rốt cuộc hiểu biết sở hữu thi đấu nội dung. Bất quá, sau khi xem xong, nàng vẫn là có chút đau đầu. Bởi vì vài thứ kia, đối với nàng tới nói vẫn là có rất nhiều sự tình yêu cầu lại nhiều hơn chú ý. Nhìn xem, bây giờ còn có không có mặt khác vấn đề. Lạc thất thất nhìn nhìn, lắc đầu, không có vấn đề, chỉ là không biết chính mình thế nào mới có thể đủ càng nhanh chóng mà đề cao. Thi đấu thời gian bất quá là một vòng nhiều. Nàng căn bản không xác định chính mình có phải hay không có như vậy năng lực. Như vậy hoài nghi làm nàng chính mình có chút bất an lên. Nếu như vậy, kế tiếp ngươi liền chủ ý xem một ít dĩ vãng thi đấu video. Nam nhân nói nói. Lạc thất thất gật gật đầu, bắt đầu nhìn trước kia thi đấu video. Thượng một lần thi đấu quán quân là thánh cắt tư nặc. Bùi Lương biểu hiện chỉ có thể đủ xem như trung dung, miễn cưỡng cầm cái đệ tứ danh, trong đó một cái thế nhưng là một cái trường học là một cái tiểu quốc gia học phủ. Xem như một con hát mã. Lạc thất thất tỉ mỉ mà nhìn những cái đó thi đấu video, trong lòng có chút xúc động. Có cái gì ý tưởng? Nam nhân dò hỏi lên. Lạc thất thất chỉ vào trong đó một người, nghĩ nghĩ, bắt đầu đánh giá lên. Ân, người này còn tính không tồi, nhưng là hắn ra tay không đủ quyết đoán, luôn là bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ. Nam nhân không nói gì, mà là đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Lạc thất thất còn tưởng rằng chính mình nói sai rồi cái gì, có chút hoảng loạn mà giải thích này chỉ là ta chính mình cái nhìn, nếu nói được không đúng địa phương, thỉnh không cần quá so đo. nàng cũng bất quá là dựa vào ý nghĩ của chính mình đi làm việc, mặt khác cái gì nàng đều không nghĩ phải biết rằng, cho nên đối với mấy thứ này nàng thật sự là không biết nên như thế nào đi đánh giá. nàng căn bản là không dám bảo đảm chính mình phán đoán có phải hay không quá mức bình thường, cũng chỉ có thể đủ hy vọng đối phương đại nhân đại lượng, không cần so đo chính mình phiến diện chi tử. ngươi nói không có sai, ngoài dự đoán mọi người. Hắn lại nói như vậy nói, ngươi đánh giá phi thường có đạo lý, ta chỉ là ở tự hỏi, có phải hay không hẳn là đem ngươi chuyển nhập cơ giáp điều khiển hệ. Lạc thất thất vừa nghe, vội vàng xua tay, nói, đừng, ta mới không đi. Nàng thích điều khiển cơ giáp, nhưng là nàng lại không thích cơ giáp điều khiển hệ, ở nàng xem ra, cơ giáp giữ gìn càng thêm mà hài hòa một ít, ít nhất những người đó sẽ không cả ngày dương cung bạc kiếm, liền nghĩ luận bàn linh tinh. Lạc thất thất cảm thấy như vậy bầu không khí mới thích hợp chính mình. Hơn nữa, mặc kệ là ở địa phương nào, quan trọng nhất chính là, có thể muốn đi học tập, đều sẽ có đề cao. Người như thế nào cùng hắn giống nhau? Nam nhân cảm khái lên. Lạc thất thất sửng sốt, không biết hắn trong miệng người rốt cuộc là ai. Lâm Bắc Luân, cũng là cái cố chấp người, rõ ràng điều khiển thành tích ưu dị, lại cố tình lựa chọn cơ giáp giữ gìn. Nam nhân cảm khái lên. Lạc thất thất nghe hắn nói, mới hiểu được hắn đang nói chính mình lao sư, bất quá nghĩ đến chính mình lao sư tính cách nàng cũng là có thể minh bạch hắn ý tưởng không muốn cùng người khác tranh cho nên mới có như vậy thái độ người đánh giá thực hảo kia nhìn nhìn lại những người khác cảm thấy bọn họ biểu hiện như thế nào kia nộn chỉ vào mấy người hợp chiến địa phương do hỏi lạc thất thất nhìn nhìn là tiểu đội chiến đấu nàng cảm thấy biểu hiện đến cũng không tệ lắm nhưng là đối thủ là thánh cắt tư nặc người cho nên chênh lệch lập tức liền nhìn ra tới đối phương đội trưởng phi thường có kéo lực hơn nữa phối hợp phi thường hảo so sánh với bên ta liền có thể nhìn ra ở phối hợp phương diện khiếm khuyết đặc biệt là ở cơ giáp giữ gìn phương diện cái này đồng học ở phát hiện cơ giáp khác thường là lúc thế nhưng không có tiến lên sửa gấp dẫn tới bỏ lỡ tốt nhất giữ gìn thời cơ cho nên dẫn tới này chiếc cơ giáp thất bại lạc thất thất vừa nói ngón tay trùng hợp dừng ở cơ giáp ngã xuống thân ảnh thượng nam nhân trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng lạc thất thất nói nửa ngày lại không có phát hiện bất luận cái gì đáp lại vẫn cứ có chút khiếp đảm há mồm rồi lại không biết nên nói chút cái gì hắn chọn học sinh ánh mắt thực không tồi nam nhân cảm thán nói ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta sao lạc thất thất mở to hai mắt nhìn nhìn nam nhân này này nếu ngươi cảm thấy ngươi thích cơ giáp giữ gìn không thể đủ học tập đến càng nhiều đồ vật như vậy ta nói cho ngươi giật túc về cơ giáp giữ gìn đồ vật là ta dạy cho hắn nam nhân nói tiếp lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn hắn bất quá không phải bởi vì hắn nói có chút kỳ quái mà là đối với hắn vạn năng phương diện kinh ngạc cảm thán thế nào Chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Thậm chí có thể cho ngươi cung cấp càng thêm ưu dị thực nghiệm hoàn cảnh, thậm chí là sở hữu cơ giáp đều có thể cho ngươi xem xem." Nam nhân nói, giật giật ngón tay, làm ra một cái kỳ quái động tác. Ở lạc thất thất kinh ngạc trong ánh mắt, xuất hiện một cái không gian thật lớn. Lạc thất thất nhìn kia mặt trên bảy cơ giáp, chỉ có thể đủ kinh ngạc cảm thán. Nơi này không chỉ là có vừa đến tứ cấp cơ giáp, thậm chí có chút đảo thải cơ giáp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Bên trong còn có giá lục cấp cơ giáp. Này chiếc cơ giáp, rất quen thuộc. Lạc thất thất chỉ vào chiếc cơ giáp kia. Nam nhân gật gật đầu, này giá vốn là cấp giật túc chuẩn bị, nhưng là sau lại phát hiện một chút tì vết, liền đào thải. Nói cách khác, ngài cũng có thể làm cơ giáp. Lạc thất thất chỉ có thể đủ dùng kinh ngạc cảm thán tới biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Xem ra thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân A, nàng trước kia còn tưởng rằng này đó phân loại đều là có nghiêm khắc giới hạn. Hiện tại thế nhưng liên tục gặp được hai vị toàn năng người, nàng đã không biết nên như thế nào tới biểu đạt tâm tình của mình. Như thế nào? Nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể vì ngươi chế tạo một cái thất cấp cơ giáp làm bái sư lễ vật. Lâm bác luân chính là không có chuẩn bị bất luận cái gì lễ vật đi. Nam nhân nói hảo điều kiện, do hỏi lên. Lạc thất thất kinh ngạc cảm thán một tiếng, nuốt nuốt nước miếng, như vậy hấp dẫn tuyệt đối là trí mạng, nhưng là đối với nàng tới nói, mấy thứ này đều phi thường quan trọng. nhưng là có thể được đến ngài coi trọng ta cảm thấy phi thường cao hứng nhưng là muốn bái ngài vi sư nói ta còn là không được tái hảo điều kiện lạc thất thất cũng không thể đủ dễ dàng mà thay đổi chính mình chủ ý hơn nữa chính mình lão sư nhưng đối chính mình thật tốt nàng căn bản không có bất luận cái gì lý do rời đi chính mình lão sư vì cái gì ngươi chẳng lẽ một chút đều không nghĩ muốn cùng giật túc giống nhau ưu tú người ta có thể bảo đảm lấy ngươi năng lực ta có thể đem ngươi bồi dưỡng càng thêm ưu tú Thậm chí xa xa mà vượt qua giật túc, cũng có thể siêu việt ngươi láo sư. Nam nhân đã có điểm kìm nén không được, nghĩ đến chính mình trong tay sắp xuất hiện một thiên tài, hắn liền hưng phấn lên. Lạc thất thất xem hắn, kiên định mà lắc lắc đầu, sự tình cũng không phải ngài suy nghĩ như vậy. Ta muốn trở nên ưu tú, nhưng là ta biết chính mình thế nào phương thức mới có thể đủ làm chính mình trở nên ưu tú, cho nên mặc kệ ngài nói gì đó lời nói, ta đều là tỏ vẻ thực xin lỗi. Nàng không có khả năng đủ thay đổi ý tưởng. Ngài vẫn là tiếp tục cho ta giảng thi đấu sự tình đi. Lạc thất thất chạy nhanh rời đi đề tài. Nam nhân nhìn nàng một cái, trong miệng mắng nói, không biết người tốt tâm. Lạc thất thất chỉ có thể đủ xấu hổ mà cúi đầu. Nàng biết hắn phi thường mà ưu tú, dù sao cũng là bùi đường phó hiệu trưởng A, ngấm lại đều phi thường như bẻ. Hơn nữa hắn cấp điều kiện cũng là phi thường mà hảo, nhưng là nàng lại vẫn cứ là kiên trì. Nguyên nhân không chỉ là chính mình lão sư, càng nhiều là... Nàng cảm thấy chính mình căn bản không thích hợp hắn dạy học phương pháp, thậm chí ở thân phận của hắn thượng, vẫn là mang theo một loại kính sợ. Cho nên nếu làm hắn trở thành chính mình lao sư, chính mình khẳng định không dám hỏi vấn đề. Đến lúc đó khẳng định là sẽ không có quá lớn tiến bộ. Lại ưu tú lại như thế nào đâu. Không phải người kia, căn bản thừa nhận không được hắn khí tràng. Hào đi, liền nghe ngươi, ngươi nhìn nhìn lại mặt khác video. Nam nhân có lệ mà nói, lạc thất thất nhìn những cái đó video, có chút buồn bực. Hắn rõ ràng là thất thần A. Chẳng lẽ chính mình thế nào cũng phải phải làm hắn học sinh mới có thể đủ được đến càng tốt chỉ đạo sao? Nàng một chút đều không nghĩ A. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nhịn không được nói. Tiên sinh, ta hiện tại quan trọng nhất chính là ở thi đấu thượng bắt được thứ tự. kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nam nhân ngữ khi càng thêm mà có lệ lên. Lạc thất thất hít sâu một hơi, mới miễn chính mình muốn phun tảo xúc động. Một bộ kiên nhẫn mà nói, nếu ta phải thực tốt thứ tự khẳng định có thể nhanh nhanh bùi đường làm vẻ vang. Ngài chính là phó hiệu trưởng A, nàng trong lòng nói. Nam nhân nhìn nhìn nàng, kia thì thế nào? Ta cũng bất quá là cái trên danh nghĩa phó hiệu trưởng, cũng không có quản sự tình. Lạc thất thất chỉ có thể đủ thực bất đắc dĩ mà nhìn hắn, nói tiếp, nhưng là ta cũng là giật vị hôn thê. Nếu ta thất bại, khẳng định sẽ làm giật thực mất mặt. Hắn lại là người học sinh, ngài thanh danh khẳng định sẽ đã chịu tổn hại. Tuy rằng có chút phức tạp logic. Nhưng là nàng cũng chỉ có thể đủ như vậy khuyên bảo. Nam nhân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, ngươi nói vẫn là rất có đạo lý, hảo đi, chúng ta tiếp tục tham thảo. Lạc thất thất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn hắn không có tiếp tục kiên trì đi xuống. Còn vẫn duy trì như vậy một chút lý trí. Nam nhân lôi ra khóa trước đùi đường đạt được quán quân video, bắt đầu giải thích lên. Lạc thất thất nghiêm túc mà nghe, không ngừng mà ở trong đó học tập đến một ít kinh nghiệm trong vòng đồ vật. Ngươi có cái dạng nào ý tưởng? Hắn hỏi. Lạc thất thất nhìn nhìn, mỗi một giới đều có chính mình ưu thế, hơn nữa đặc biệt là giật này vài lần thi đấu, phi thường có xem điểm. Đặc biệt là ở đoàn đội phối hợp thượng, cùng với nhân viên an bài thượng, đều là phi thường có tham khảo tính. Lạc thất thất mỗi người thực sự phân tích lên. Nam nhân gật gật đầu, sau đó nói, ngươi thật sự không suy xét làm đệ tử của ta sao. Lạc thất thất lập tức liền bất đắc dĩ, thật sự không được, ta đã có lao sư, tự nhiên không có cách nào nên biến. Nếu ta thuyết phục hắn đâu. Nam nhân vẫn là ở kiên trì. Lạc thất thất kiên định mà lắp đầu, cho dù lao sư không cần ta, ta cũng vẫn là đem hắn coi như ta cả đời lao sư. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Lạc thất thất vẫn luôn có ý nghĩ như vậy. Sớm biết rằng lúc trước liền không đem người cho hắn. Nam nhân còn ở thở dài, lúc trước giật túc tìm được hắn, chính là phi thật lớn kính mới khuyên bảo tốt. Lúc ấy hắn liền không nên đáp ứng hỗ trợ, mà là trực tiếp nhìn xem nàng, sau đó liền thu làm học sinh hảo.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 Ân, chính là như vậy. Còn có hay không địa phương khác yêu cầu chú ý? Lạc thất thất nhìn xem thời gian, đã không còn sớm, liền dò hỏi. Nam nhân nghĩ nghĩ, nói, có. Lạc thất thất nghĩ, phía trước bất quá là tùy tiện hỏi hỏi, hiện tại phát hiện thật đúng là có chính mình không có chú ý tới địa phương, liền nói, thỉnh nhất định phải nói cho ta. Nam nhân gật gật đầu, nếu ngươi lão sư khi nào làm không đúng sự tình, nhất định phải bắt lấy, sau đó đá rơi xuống hắn. Lạc thất thất che mặt. Người này cũng quá kiên trì đi. Nếu là như thế này, kia thật đúng là làm ngươi thất vọng rồi. Lâm bác luân đi vào tới, lạnh mặt nói. Lạc thất thất nhìn thấy chính mình lao sư cũng đi đến, thật sự là có chút kinh ngạc, không biết hắn rốt cuộc nghe được nhiều ít. Hử, ngươi cái này học sinh vẫn là ta phía trước giới thiệu. Nam nhân tức giận mà nói. Lâm bác luân cười cười, kia thật đúng là thực cảm tạ ngươi. Ta hiện tại hối hận. Nam nhân nói, còn nhìn về phía đi theo đi vào tới sở rất túc, nói, rất túc. Ngươi cũng quá không nghe lời, như vậy ưu tú học sinh, thế nhưng giới thiệu cho những người khác. Sở Dật Túc bị như vậy vừa nói cũng là có miệng khó trả lời. Chính mình Lão sư đã mấy năm tịch thu học sinh, hơn nữa phía trước cũng biểu lộ, trừ bỏ chính mình, không bao giờ thu bất luận cái gì học sinh. Hối hận cũng vô dụng, thất thất theo ta đi, muốn nói cho ngươi lúc sau an bài. Lâm bác luôn nói, lạc thất thất gật gật đầu, cũng không dám nói thêm cái gì, sợ chính mình bị lan đến gần. Sở Dật Túc nhìn xem chính mình Lão sư kia lão sư, chúng ta liền trước rời đi. Có một số việc căn bản không cần giải thích. Lạc thất thất đi qua đi, kéo lại cánh tay hắn. Nam nhân nhìn mấy người hai mắt, đi mau đi mau. Lạc thất thất nghe thấy cái này, đương nhiên sẽ không khách khí, chạy nhanh bán ra bước nhanh. Nam nhân rồi lại nói, không được, lạc thất thất còn phải lại đây, ta hạ cái kia cờ nam quân còn không có hạ đã quyển. Lạc thất thất gật gật đầu, chửi thầm, còn không có đã quyển, các ngươi đánh cái ngang tay, đều đã đánh một giờ. Nếu là thật tính toán chém giết ra cái kết quả tới, còn không được 10 ngày nửa tháng. Bọn họ háo đến khởi, chính mình không thể được hảo sao. Thế nào? Thật vất vả đi ra ngoài, sở giật túc lại nhìn về phía lạc thất thất. Lạc thất thất lập tức gật gật đầu, nói, thật là phi thường điệu tinh mầu. Tạm dừng một chút, nàng nói tiếp, đặc biệt là ngươi lần đầu tiên tham gia thi đấu thời điểm, quả thực không thể đủ càng xuất sắc. Đương nhiên không phải bởi vì sau lại quá kém, tương phản mặt sau biểu hiện càng là xuất sắc nhưng là bởi vì là lần đầu tiên thi đấu sở dật túc rõ ràng mang theo ngây ngô cảm giác xem đến lạc thất thất tim đập đến lợi hại bất quá lúc ấy nàng nhưng không có biểu hiện ra ngoài bằng không khẳng định sẽ bị chế dễ ư ân mặt khác đâu sở dật túc nghe được khen ngợi mặt không đổi sắc tâm tình lại sung sướng lên lạc thất thất liền đem phía trước phát hiện một ít quan điểm đều nói ra ta còn phát hiện a nhất định đến có một ít đặc biệt đồ vật mới có thể đủ thắng vì đánh bất ngờ những cái đó nguyên bản kịch bản căn bản không có nửa điểm tác dụng lạc thất thất nói nghĩ tới năm trước thi đấu kia thất hát mã bên trong quan trọng nhất đó là một cái cơ giáp chế tạo hệ học sinh chế tạo ra tới cơ giáp tuy rằng nhìn qua thực không trước mắt nhưng là nàng có chú ý tới ở đối chiến thời điểm người nọ trong tay cơ giáp lại là xuất sắc nhất ân Sở rất túc gật đầu lạc thất thất than thở dài đáng tiếc rất ít có thể gặp được như vậy đặc biệt tồn tại thắng vì đánh bất ngờ vận dụng đặc biệt đồ vật kia chính là khả ngộ bất khả cầu. Bùi đường mỗi một năm có bao nhiêu người gia nhập, nhưng là lại căn rất ít có thể gặp được đặc biệt xuất sắc người. Năm nay thi đấu, Lạc Thất Thất vẫn là có chút lo lắng, bởi vì nàng thật sự không xác định bùi đường có phải hay không có thể thuận lợi đoạt giải quán quân. Sở rất túc nhìn xem nàng, nói, ngươi chỉ cần đem chính mình làm tốt. Lạc Thất Thất nghe hắn nói, gật gật đầu, hắn nói phi thường có đạo lý, chỉ cần chính mình nỗ lực mà đi làm tốt, chính mình cũng coi như là có thể đoạt giải quán quân điểm đi. Người tinh thần tiềm lực giá trị là SS, không ai có thể đủ siêu Việt. Sở rất tốt nói. Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, lập tức gật đầu. Tuy rằng chính mình làm ra tới rau dưa củ quả có tăng lên tinh thần lực năng lực, nhưng là ở trong thời gian ngắn bên trong căn bản đừng nghĩ muốn từ S tăng lên tới SS. Nàng cũng chú ý tới, tương đối với người khác dùng những cái đó trái cây khi biến hóa, chính mình là trưởng thành đến nhanh nhất. Cho nên, cũng chú định, không ai có thể đủ siêu Việt nàng chỉ là nàng đến bây giờ đều không có nhìn đến bất luận cái gì về ss cấp tinh thần tiềm lực giá trị có quan hệ ưu điểm trừ bỏ nghe đi lên cấp bậc cao ở ngoài nàng dù sao là không có nhìn ra bất luận cái gì ưu thế ngươi nói ss thật sự hữu dụng sao lạc thất thất nhịn không được hoài nghi lên sở dật túc gật đầu đương nhiên ngươi có thể cử cái ví dụ sao lạc thất thất dò hỏi sở dật túc lại lắc đầu chờ ngươi tham gia thi đấu sẽ biết lạc thất thất chỉ có thể đủ gật gật đầu Cũng không biết đối phương nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, dù sao nàng đến bây giờ là không có nhìn ra bất luận cái gì một cái có điểm, bất quá tin tưởng hắn nói như vậy, cũng khẳng định là có nguyên nhân. Đối với giật nói đồ vật, nàng từ trước đến nay là tin tưởng không nghi ngờ. Mấy ngày nay ngươi đi theo lão sư cùng nhau hảo hảo học tập, sự tình phía sau ta sẽ cho ngươi an bài. Sở rất tức nói. Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, lập tức nhớ tới một chuyện, giật, ta là thật sự có kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm ơn ngươi. Sở rất túc nhìn nàng. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, vẫn là không tính toán chính mình động thủ, hiện tại chính mình như vậy vội, nhưng cái đó sự tình vẫn là người khác tới làm tương đối hảo. Chính là ta một cái đồng học, thư tú nhã, ta hoài nghi ở thi đấu bên trong, chỉ sợ sẽ cho ta tạo thành một ít phiền thoái. Lạc thất thất đem chính mình lo lắng nói ra. Sở rất túc nhìn nàng, vì cái gì? Lạc thất thất thở dài, nói, ta cũng không biết ta, ta tiến trường học nàng liền xem ta khó chịu, cũng không biết là vì cái gì. Lạc Thất Thất nghĩ đến này liền cảm thấy có chút buồn bực, tựa hồ là chính mình tiến vào đến cái kia ban lúc sau, đối phương liền rất không thích chính mình đi. Tuy rằng nàng cũng không biết nguyên nhân, nhưng nàng cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, cho nên mỗi lần đều phải cãi lại. Không nghĩ tới càng như vậy ngược lại là làm hai người hiểu lầm gia tăng. "Ân, yên tâm." Sở rất Túc nói. Lạc Thất Thất nghe được hắn nói như vậy, trong lòng một chút liền an tâm rồi, hắn đáp ứng rồi. "Ta đây kế tiếp phải hảo hảo học tập." Ngươi cũng đừng tới quay rầy ta. Lạc thất thất nghĩ chính mình thời gian đã không nhiều lắm, thật sự là không thích hợp lại lãng phí đi xuống. Cho nên nàng có một cái trọng yếu phi thường quyết định. Mấy ngày kế tiếp, ta không trở về nhà, liền ở Lão sư phòng thí nghiệm ngủ. Lạc thất thất nói. Sở rất túc kinh ngạc mà nhìn nàng. Ta không nghĩ phải đi về lãng phí thời gian. Tuy rằng về nhà không dùng được cái gì thời gian, nhưng là lạc thất thất sẽ ở trở về thời điểm liền xem TV, hoặc là tiến vào giả thuyết không gian chơi. Này đó thời gian đã bị yên lặng mà lãng phí rớt. Cho nên nàng nghĩ kỹ rồi, về chuyện này, nàng nhất định đến hảo hảo mà làm tốt mới được. Sở Dật túc nhìn thấy nàng như vậy, có chút lo lắng, không cần. Lạc thất thất lại kiên trì, không được, ta nhất định phải làm như vậy. Nhân sinh như thế nào có thể không có một đoạn liều sống liều chết thời gian đâu. Nàng hiện tại thật vất vả có như vậy quan trọng thời khắc, khẳng định là Phi thường muốn được đến đề cao. Ta lúc trước thi đấu cùng thường lui tới không có khác nhau. Sở rất túc nghĩ chính mình lần đầu tiên dự thi tình huống, tựa hồ cũng không có đặc biệt tan bài. Lạc thất thất nhìn hắn, ngươi là thiên tài được không? Lạc thất thất nghĩ, ai năm ba liền bắt đầu dự thi? Hơn nữa mỗi một lần dự thi, đều tất bắt được quán quân không thể. Mặc dù là sở hữu trường học đều có thể đủ thông qua năm rồi thi đấu nghiên cứu ra khắc chế giật chiến thuật, nhưng là tới rồi năm thứ hai, hắn có hiện ra tân diện mạo. Cho nên, cứ như vậy, hắn chỉ cần tham gia, Bùi đường liền khẳng định là cầm quán quân. Ai làm hắn như vậy nghịch thiên đâu. Lạc thất thất còn nhớ rõ, tới rồi năm thứ hai, sở hữu dự thi đội viên đều là hắn một tay chọn lựa ra tới. Hơn nữa, nàng còn nhớ rõ ở huấn luyện thời điểm, lời hắn nói. Nếu không phục hỏng, có thể đi ra ngoài. Trong ấn tượng giật so hiện tại còn muốn máu lạnh. Lạc thất thất nghĩ đến đây liền nhịn không được thở dài, đối phương như vậy ưu tú, thật sự làm hắn áp lực thật lớn a. Nếu là ta cũng có thể đủ giống ngươi giống nhau thì tốt rồi. Lạc thất thất âm mộ không chỉ là năng lực của hắn, lại còn có có thể lựa chọn chính mình muốn dự thi nhân viên. Nếu nàng có biện pháp lựa chọn, khẳng định trước đem thư tú nhã đá rơi xuống, hơn nữa Vĩnh không chọn lựa. Nếu có không hiểu, ta sẽ nói cho ngươi. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất gật đầu, ân, khẳng định sẽ tìm ngươi. Sở Dật túc gật đầu, mang theo nàng về nhà, nghĩ đến nàng sẽ ở vài ngày sau mới trở về, liền cố ý làm một ít tân thái sắc. Lạc thất thất nhìn đến này đó. Đương nhiên là phi thường mà cảm động. Ai, ta quá mấy ngày đều ăn không hết người làm đồ ăn, hảo thương tâm. Lạc thất thất thở dài nói. Tuy rằng có thể từ kỷ niệm đều, nhưng là tổng không thể so giật làm ăn ngon. Ân. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất buồn bực, chẳng lẽ hắn không nên tiếp, chính mình khẳng định sẽ cho nấu ăn sao? Một chút lãng mạn đều không có. Lạc thất thất nhìn hắn sơn mặt, chỉ có thể đủ thở dài, tính, có thể được đến như vậy ưu tú nam nhân, trở ra thính đường vào được phong bếp chẳng lẽ còn muốn yêu cầu hắn có chủ nghĩa lãng mạn tư tưởng sao yêu cầu vẫn là không cần quá cao nàng tự mình an ủi sở rất túc thấy được nàng có chút giảm đạm mặt lại cái gì đều không có nói lạc thất thất ăn cơm xong đồ ăn liền về tới chính mình phòng bắt đầu thu thập lên ân mang chút quần áo thuận tiện đem nghỉ ngơi khoang cũng dọn qua đi lạc thất thất nghĩ đến phòng thí nghiệm lạnh băng nàng liền nhịn không được thở dài liền cái trụ địa phương đều không có quả thực không bình thường nàng phi thường mà hoài niệm cái loại này làm công địa phương còn có phòng nghỉ địa phương đáng tiếc hiện tại căn bản không có tăng ca vừa nói cho nên nhưng đừng nghĩ muốn ngủ địa phương tám nghìn bốn trăm linh năm năm trăm kỳ chỉnh cứng nhắc điện tử thứ bốn v một trăm bốn mươi lóe mủ người mắt lúc sau lạc thất thất liền đem đồ vật đều dọn tới rồi phòng thí nghiệm lâm bắc luân nhìn đến nàng lại đây cũng là kinh ngạc một trận thất thất ngươi không cần như vậy lạc thất thất lại phi thường mà kiên định ta quyết định nhất định phải đem ta năng lực tăng lên lên. Ngươi cũng đủ ưu tú. Lâm bác luôn nói, lạc thất thất nghe được chính mình lao sư khen ngợi, rất là cao hứng, nhưng là, nàng chính là có nghiêm khắc yêu cầu người. Liền nói, không được, hiện tại thành tích còn không thể đủ làm ta vừa lòng. Lâm bác luôn thấy nàng như vậy kiên trì, tự nhiên cũng sẽ không lại ngăn trở. Liền nói, cũng hảo, ngươi nắm chặt thời gian. Ta cũng nhiều an bài một ít nội dung. Lạc thất thất gật gật đầu, an trí hảo tự mình đồ vật liên một lòng đầu nhập tới rồi đề cao bên trong. Ân, cái này cơ giáp linh kiện căn bản không có tất yếu từ cái này phương hướng tiến hành sửa chữa, hoàn toàn có thể chọn dùng thẳng tắp thức sửa chữa. Lạc thất thất một bên làm, một bên tổng kết kinh nghiệm, lặp lại mà chọn dùng bất đồng phương thức sửa chữa đồng dạng vấn đề, do đó chọn lựa càng thêm tiết kiệm thời gian phương pháp. Như vậy biện pháp còn là phi thường có hiệu quả. Cho nên ở trải qua một buổi sáng lúc sau, Lạc thất thất đem chính mình thời gian tăng lên mười giây lạc thất thất thực vừa lòng như vậy kết quả nửa ngày mười giây ở mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong hoàn toàn có thể khống chế ở ba mươi phút sau nghĩ đến đây nàng liền động lực mười phần nhìn xem thời gian đã đến giữa trưa nàng lập tức liên lạc kỷ niệm trước đem bụng điển no rồi nói sau giúp ta mang hai cái mới nhất nói đến một nửa lạc thất thất ngừng lại bởi vì trước mắt xuất hiện quen thuộc người uy nhận được liên lạc người nghe được đối phương cắt đức có chút kinh ngạc lạc thất, thất lập tức nói không cần ta đột nhiên không đói bụng. Đối phương có chút kỳ quái, nhưng là nhìn thấy lạc thất thất đã không có yêu cầu, cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Lạc thất thất tắt đi máy liên lạc, nhìn sở rất túc, kinh ngạc, ngươi như thế nào lại đây? Sở rất túc đem làm tốt đồ ăn phóng tới một cái ngôi cao thượng, nói, ngươi không phải muốn ăn ta làm đồ ăn. Lạc thất thất yên lặng gật gật đầu, trong chốc lát phản ứng lại đây, bất quá ta phía trước nói, ngươi không phải cái gì đều không có nói sao. Như vậy sẽ làm ngươi càng cao hứng. Sở Dật túc đem đồ ăn bày biện hảo, nói. Lạc thất thất hút hút cái mũi, hắn nói chính là thật sự, bởi vì hiện tại chính mình thật sự là rất cao hứng. So sánh với đêm qua đáp ứng, lạc thất thất cảm thấy, như vậy thực tế hành động càng thêm làm chính mình cao hứng. Ta, ta rất cao hứng. Lạc thất thất vẫn là nhịn không được nói lời nói thật. Sở Dật túc gật đầu, biết. Lạc thất thất nhìn hắn, ngươi đối ta thật tốt quá. Sở Dật túc lại nhìn nàng, còn chưa đủ. Lạc thất thất chỉ là nhìn hắn. Trong lòng cảm động liền dâng lên mà ra. "Nhanh lên ăn đi." Sở Dật Túc thúc giục nói, "Ngươi không phải phải nắm chặt thời gian sao?" Lạc Thất thất gật gật đầu, "Không sai, ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ làm được càng tốt." Sở Dật Túc chỉ là nhìn nàng. Lạc Thất thất ăn một lát, phát hiện Sở Dật Túc thế nhưng không có động, liền nghi hoặc hỏi, "Ngươi như thế nào không ăn a?" Sở Dật Túc nói, "Không cần." Lạc Thất thất nhìn hắn, lại không hài lòng, "Ngươi vất vả như vậy, nhất định phải ăn nhiều một chút." Nói nàng gấp một ít đồ ăn liền đưa cho hắn. Sở giật túc không có bất luận cái gì do dự, ăn đi xuống. Lạc thất thất vừa lòng, tiếp tục ăn. Tại đây trên đường, lạc thất thất phi thường mà công bằng, chính mình ăn một ngụm, liền uy sở giật túc một ngụm. Cho nên chờ đến Lâm Bác Luân đi vào tới thời điểm, liền phát hiện hai người hô động, ngọt ngào quả thực muốn lóe mù người mắt. Khu khu. Lâm Bác Luân nặng nghề mà hò khan một tiếng. Lạc thất thất tay run lên, thiếu chút nữa rơi xuống đồ ăn sở dật túc lại bình tĩnh mà đem chiếc đua thượng đồ ăn ăn tới rồi trong miệng lạc thất thất bị chính mình lão sư xem đến có chút không được tự nhiên ánh mắt bắt đầu mơ hồ lâm bác luân nhìn trong chốc lát rốt cuộc là không đành lòng liền nói nếu ăn xong rồi liền chạy nhanh lại đây nga nga lạc thất thất chạy nhanh mà ăn lúc này đây nàng cũng không dám nữa tiếp tục uy sở dật túc thấy thế cũng ăn tĩnh mà đứng ở một bên lạc thất thất ăn xong liền hướng về phía sở dật túc vung tay lên Lần này ta phi thường cảm động, nhưng là lần sau vẫn là không cần tặng. Ta lo lắng ngươi quá vất vả. Giật muốn xử lý trong quân đội một chút sự tình, còn phải đi về cho chính mình nấu ăn, sau đó đưa tới phòng thí nghiệm tới, này một đi một về khẳng định muốn tiền điện thoại rất nhiều thời gian. Lạc thất thất nhưng không nghĩ hắn vất vả như vậy. Ta sẽ an bài hảo. Sở rất túc nói. Lạc thất thất nhìn hắn, muốn làm tức giận bộ dáng nhưng là lại không quá tưởng, liền nói, hảo đi. Bất quá ngươi đáp ứng ta nhất định không thể đủ quá vất vả sở dật túc gật đầu ân ngươi an tâm mà ở chỗ này lạc thất thất đáp ứng rồi xuống dưới nhìn sở dật túc mang theo đồ vật chậm rãi đi xa còn ở ngươi tình tan ủng nhanh lên làm việc lâm bác luân đi ra thúc giục nói hảo lạc thất thất lập tức gật đầu liền bắt đầu hành động lên mấy ngày xuống dưới lạc thất thất có tương đối lớn tiến bộ tuy rằng không có đạt tới chính mình muốn số liệu nhưng là nàng đã đem thời gian áp xúc tới rồi bốn mươi sáu giây chỉ cần bảo trì như vậy trạng thái khẳng định có thể ở thi đấu thượng lấy được ưu dị đương nhiên mấy ngày nay chung chính mình lão sư cũng an bài huấn luyện chương trình học mắt thấy một vòng liền đi qua lạc thất thất từ phòng thí nghiệm dọn ra tới dựa theo lão sư liên lạc ngày hôm sau lạc thất thất liền đi tới trường học lạc thất thất trước cùng hướng ly đồng trò chuyện phát hiện đối phương đã làm được phi thường hảo liền cảm thán nói không nghĩ tới ngươi tiến bộ so với ta lớn hơn a hướng ly đồng liếc nhìn nàng một cái ngươi còn không biết xấu hổ nói Ngươi chỉ kém một chút là có thể đủ đạt tới ngươi Lão sư trình độ. Kia chính là Đại sư cấp bậc a. Sao có thể? Kia vài giây chính là rất khó siêu việt. Hơn nữa Lão sư của ta lúc ấy khẳng định không có làm cố gắng lớn nhất. Lạc Thất Thất có thể khẳng định chính mình Lão sư chỉ là tùy ý mà đi làm mà thôi. Hướng Ly Đồng nhìn nàng, ta nghe nói ngươi dọn tới rồi ngươi Lão sư phòng thí nghiệm phía trước xem ngươi cũng không nghĩ như thế nào tham dự, như thế nào hiện tại đột nhiên nhiều lớn như vậy động lực. Lạc Thất Thất thở dài. Ta như thế nào cũng muốn làm tốt đi. Nàng nguyên tắc chính là, hoặc là không tham gia, nếu tham gia khẳng định muốn kết thúc chính mình cố gắng lớn nhất làm tốt. Hơn nữa nàng phát hiện chính mình làm những việc này, nhưng không đơn thuần là vì chính mình, còn có bao nhiêu sự tình đều là nàng yêu cầu suy xét đến. Lạc thất thất đối với điểm này, hiện tại là tương đương lý giải đầy đủ. Nếu các ngươi đều tới, kế tiếp liền cùng ta đi cùng mặt khác đồng học hiểu biết một chút. Lao sư nhìn thấy hai người, liền nói. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Theo đi lên, không biết chính mình đồng đội sẽ là bộ dáng gì, lạc thất thất đông nhiên liền có chút mong đợi. Dù sao chỉ cần không cùng thư tú nhã ở bên nhau, liền vạn sự đại các, nàng là như vậy tưởng. Rất phía trước đáp ứng quá chính mình, nàng cũng không lo lắng. 8.405-108-255 V145 cái đích cho mọi người chỉ trích. Lạc thất thất nhìn nhìn, dự thi cũng không phải nàng suy nghĩ chính là 15 cá nhân. Nàng đến một lần, phát hiện thế nhưng có hơn 20 cái. Chẳng lẽ là chính mình tính sai rồi? Đồng đồng, ngươi lại đếm đếm, hẳn là 15 một nhân tài đúng vậy. Như thế nào ta nhìn không ngừng? Lạc thất thất cảm thấy chính mình tính toán cũng không phải quá kém A, không đến mức liền loại này đều tính không được đi. Hướng ly đồng nhìn nàng, nói, ngươi không có số sai, xác thật là có hơn 20 cái. kia vì cái gì? Lạc thất thất có chút không minh bạch, chẳng lẽ còn có dự khuyết vừa nói. Nay cũng quá không bình thường đi, dựa theo nàng ý tưởng, nên là 15 cá nhân A. Nếu sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng bất quá là nhiều một hai người, nhưng là hiện tại phát hiện, thế nhưng nhiều ít nhất cá nhân. Hướng ly đồng nhìn nàng, một bộ hiểu rõ với ngực, nàng khẳng định không có chú ý đến khóa trước thi đấu chọn lựa người được chọn sự tình. Kỳ thật mỗi lần, trường học đều sẽ ở phía trước chọn lựa bộ phận học sinh, sau đó kế tiếp bắt trước huấn luyện chung, lựa chọn đào thải một ít người. Hướng ly đồng nói, lạc thất thất nghe nàng nói như vậy, tức khắc cảm thấy có chút tàn nhẫn, rõ ràng bị lựa chọn đi dự thi. Hiện tại lại phát hiện thế nhưng phải trải qua đào thải, thật sự là quá không bình thường đi. Đó có phải hay không ta cũng có khả năng bị đào thải rớt. Lạc thất thất khổ mặt, vạn nhất chính mình bất hạnh lạc tuyển, nhưng như thế nào không làm thất vọng chính mình lao sư, không làm thất vọng phó hiệu trưởng A, quan trọng nhất chính là giật còn vẫn luôn phi thường chờ mong bộ dáng Hướng ly đồng liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu ngươi đều bị đào thải, kia bùi đường trên cơ bản liền không có người nào có thể đi vào thi đấu. Lạc thất thất nghi hoặc Ta thật sự lợi hại như vậy. Đương nhiên, ngươi cũng không biết, trường học cho ngươi định nghĩa là cái gì. Hướng ly đồng ra vẻ thần bí nói. Lạc thất thất nghi hoặc, nhìn nàng, cái gì định nghĩa? Nàng như thế nào một chút cũng không biết đâu. Vốn dĩ những cái đó lao sư là lo lắng ngươi sẽ tiêu ngạo, cho nên cũng không làm ta nói cho ngươi, nhưng là, ta khẳng định là muốn nói cho ngươi. Hướng ly đồng nhìn nàng, rồi sau đó nhìn nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có người nào, liền nói. Trường học vẫn luôn ở đem ngươi coi như một chương vương bài tới huấn luyện. Lạc thất thất chừng lớn mắt, vương bài. Hiện tại biết ngươi có bao nhiêu lợi hại đi. Nếu ta còn nghe được ngươi nói những cái đó tự ti nói, ngươi liền hãy chờ xem. Đến lúc đó ta nói ra, làm những người đó đã biết, nước miếng đều có thể đủ đem ngươi chết đuối. Hướng ly đồng nhìn nàng, cố ý mà nói. Lạc thất thất tưởng tượng đến chính mình sắp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lập tức nói, đừng đừng đừng, ta sai rồi. Ta tin tưởng ta chính mình khẳng định có thể tiến vào thi đấu, sau đó đạt được thực tốt thứ tự. Ân, nàng nhất định phải phi thường mà tự tin. Rốt cuộc chính mình lão sư chính là một đại đại sư, điểm này ở mặt khác đồng học trước mặt tuyệt đối là một chương vương bài a. Các ngươi hảo. Một người đột nhiên đã đi tới. Lạc Thất Thất nhìn thấy có người chủ động chào hỏi, lập tức hướng hắn gật gật đầu, "Ngươi hảo." Đối với thân thiện người, nàng khẳng định sẽ không tránh né. "Ta biết ngươi." Lạc Thất Thất. Ngươi nọ nói Lạc thất thất cười cười, ha ha, không nghĩ tới ta như vậy nổi danh A. Đương nhiên, ngươi chính là phi thường lợi hại. Ngươi nọ rất là thành khẩn mà tán thường lên. Cũng liền như vậy đi. Lạc thất thất lại là thực bình đạm nói, một bên lại đánh giá người tới. Đây là một cái nam đồng học, nhìn qua phi thường mà bình thường, nếu ném tới trong đám người, căn bản là không thể đủ đem hắn tìm ra. Lạc thất thất trên dưới đánh giá một chút hắn, lại không dám có coi khinh ý niệm. Có thể bị trường học chọn lựa ra tới. Tuyệt đối có hơn người bản lĩnh. Ngươi là cái gì chuyên nghiệp?" Lạc Thất Thất dò hỏi. Người nọ gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng mà trả lời nói, "Ta là cơ giáp điều khiển hệ." Lạc Thất Thất gật gật đầu, "Kia thật tốt quá, chúng ta liền có cơ hội ở một cái đội ngũ." Nàng nghĩ đến rất đơn giản, người này nhìn qua phi thường mà thân thiện, vừa thấy chính là phi thường hảo ở chung người, có thể cùng hắn cùng nhau, cũng sẽ làm nàng tâm tình trở nên vui sướng chút. "Đã quên hỏi, ngươi tên là gì a?" Lạc Thất Thất lại một lần dò hỏi lên. Ta kêu lý mục. Lý mục trả lời nói. Nga nga, lý mục, tốt, ta nhớ kỹ tên của ngươi, hy vọng ở kế tiếp có thể giúp đỡ cho nhau. Lạc thất thất khách khí mà nói. Hướng ly đồng nhìn hắn, suy nghĩ đã lâu, trong ấn tượng đều không có như vậy một người tồn tại. Chẳng lẽ nàng tin tức vòng xuất hiện để sót? Không đạo lý A. Vẫn là nói người này kỳ thật không đáng tiếp xúc sao. Tương đối với hướng ly đồng xem kỹ, lạc thất thất lại rất thích cái này kêu lý mục người. Hắn nhìn qua tuy rằng tương đối nội hướng, nhưng là có thể chủ động lại đây, khẳng định có chính hắn ý tưởng. Lạc thất thất nhìn hắn cùng chính mình nói chuyện với nhau bộ dáng, cũng cũng không có nửa điểm lịnh nọt cảm giác, liền phỏng đoán, đối phương khẳng định là thật sự muốn nhận thức chính mình cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, nàng đối đại Lý Mục thái độ càng thêm mà thành khẩn. Đúng rồi, Lý Mục, ngươi biết lúc này sẽ làm chút cái gì sao? Lạc thất thất nhìn nhìn người chung quanh, lão sư chỉ là nói cho nhau hiểu biết. Nhưng là căn bản là không có nói muốn như thế nào làm. Trừ phi là một ít phi thường hướng ngoại rộng rãi, hoặc là mang theo vị lợi tâm người, nếu không rất ít chủ động mà cùng những người khác đến gần. Điểm này, lạc thất thất cảm thấy chính mình làm được thật không tốt. Nhưng là nàng từ trước đến nay ý tưởng chính là, trừ phi là chính mình thật sự thực cảm thấy hứng thú người, nếu không, nàng khẳng định sẽ không nghĩ đi theo một người nóng bỏng mà tiếp xúc. Lạc thất thất ánh mắt dừng ở đứng ở cách đó không xa thư tú nhã trên người. Lúc này nàng đã bị vài cái đồng học vây quanh, tựa hồ đều ở tính toán cùng nàng tổ đội giống nhau. Lạc thất thất cười nhạt một tiếng, sau đó biểu đạt chính mình thực bình tĩnh ý tưởng. Thất thất, chúng ta vẫn là lại đi tìm hai người đi. Hướng ly đồng đề nghị nói. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, nàng nói được vẫn là rất có đạo lý. Không sai, hiện tại là chính mình tiếp xúc thời gian, lão sư sẽ căn cứ tự chủ tuyển đội tiến hành chọn lựa. Lý mục nghe được lúc sau, giải thích lên. Lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng biết được nhiều như vậy. Ngươi là làm sao mà biết được? Lạc thất thất hỏi. "Ca ca ta phía trước tham gia quá, đối mấy thứ này vẫn là thực hiểu biết. Lý mục biểu tình vẫn như cũ thẹn thùng, ở lạc thất thất ánh mắt dừng ở hắn trên người lúc sau, thậm chí còn có chút đỏ lên dấu hiệu. "Ca ca ngươi là. Lạc thất thất đột nhiên liền có chút tò mò lên. Lý mục nhìn xem nàng, trả lời nói, ngươi khẳng định là biết đến, ca ca ta kêu Lý Phong. Lạc thất thất trợn to mắt nhìn hắn, Lý Phong. Lý mục gật gật đầu, hiện tại ca ca rất điệu thấp, ngươi khẳng định là không biết. Lạc thất thất nhìn hắn, nói, sắc thật là, ta đều không có nghe được quá tin tức. Lúc ấy nàng đã từng nhìn đến quá lý phong dự thi hình ảnh, nàng đối người này vẫn là rất có ấn tượng. Hình như là 3 năm trước đây bộ dáng. Bởi vì khi đó, Đôi đường cầm quán quân, mấy năm nay liền rốt cuộc cùng quán quân vô duyên. Nàng không nghĩ tới đối phương ca ca lại là như vậy có địa vị. Hướng ly đồng nghe thấy cái này, cũng là thực kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy điệu thấp, chắc không được có thể tiến vào đến trong lúc thi đấu tới. Hắn ca ca khẳng định công không thể không. Kia nếu không chúng ta liền tổ một cái đội ngũ. Lạc thất thất dò hỏi. Lý mục gật gật đầu, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Hướng ly đồng gật gật đầu, ta cũng không có ý kiến. Chúng ta hai cái cơ giáp giữ gìn sư. Lý mục hỏi. Lạc thất thất rất có tự tin gật đầu, đương nhiên, yên tâm đi, kế tiếp chúng ta sẽ lại tìm hai cái cơ giáp điều khiển sư là được. Thật sự có thể. Lý mục do hỏi hiểu rõ lên, tuy rằng còn chưa từng có không lựa chọn cơ giáp chế tạo sư tình huống, nhưng là hắn nhìn thấy lạc thất thất thế nhưng biểu hiện ra phi thường có tự tin bộ dáng. Liền do hỏi lên, chúng ta như vậy, nếu cơ giáp hủy hoại làm sao bây giờ? Lạc thất thất lại rất tự nhiên mà nói, yên tâm, có ta cùng đồng đồng ở, khẳng định sẽ không có nửa điểm hỏi. Ân, thất thất rất lợi hại. Hướng ly đồng phụ hòa lên. Lý mục thấy các nàng đều nói như vậy, liền gật gật đầu, nói. Hết thể đều nghe ngươi. Lạc thất thất đối với người này thuận theo phi thường mà cao hứng, nói, kia kế tiếp phải hảo hảo mà tìm một chút, nhìn xem có hay không người có thể cùng chúng ta cùng nhau tổ đội, kia mới là chuyện quan trọng nhất. Hướng ly đồng cũng gật đầu, nói, cũng hảo, nếu như vậy, chúng ta liền chạy nhanh mà đem người tìm được, sau đó liền có thể chậm rãi liên hệ. Tìm được đội ngũ chung lúc sau, còn có đó là đội ngũ chi gian phối hợp lạc thất thất đối với chính mình đội ngũ hai cái cơ giáp giữ gìn sư đó là tương đương vừa lòng như vậy là có thể đủ bảo đảm đến mọi người cơ giáp sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề ta xem người kia cũng không tệ lắm lạc thất thất nhìn lẳng lặng đứng ở góc một cái nam sinh đi qua ngươi hảo lạc thất thất lễ phép mà trao hỏi người nọ ngẩng đầu nhìn nhìn nàng có chút nghĩ hoặc nhưng là không nói gì ta đội ngũ hiện tại còn khuyết thiếu hai người ngươi hẳn là cơ giáp điều khiển hệ ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau sao Lạc thất thất nhiệt tình mà mời lên. Người nọ nhìn nhìn nàng, gật gật đầu. Lạc thất thất cao hứng mà đem hắn mang qua đi. Ân, vậy nói như vậy định rồi, chúng ta chính là một cái đội ngũ. Sự tình như vậy thuận lợi, lạc thất thất cũng thật sự là không nghĩ tới. Hiện tại chỉ kém một cái. Lạc thất thất hắn cảm thán nói, không nghĩ tới chính mình đội ngũ thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền tập hợp. Nhìn nhìn lại những người khác, căn bản chính là ở cho nhau nói chuyện phiếm mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì mặt khác động tĩnh. Lạc Thất Thất nghĩ, bọn họ khẳng định là không biết bọn họ yêu cầu tìm người tổ đội tình huống đi. Nghĩ đến đây, nàng lại bắt đầu ở trong đám người bắt đầu chọn lựa lên. Thư Tú Nhã đương nhiên thấy được nàng động tác, nhíu mày, đi qua đi, ngươi đang tìm cái gì? Lạc Thất Thất liếc nàng liếc mắt một cái, không có trả lời. Nếu ngươi là ở tìm đội ngũ, như vậy thật là muốn cho ngươi thương tâm, ta giờ phút này đã đem những người đó đều an bài hảo. Thư Tú Nhã đương nhiên cũng được đến về tổ đội tin tức, nhìn thấy Lạc Thất Thất như vậy, liền nói Lạc thất thất giờ phút này đều lười đến trả lời nàng, lo chính mình khắp nơi nhìn. Nàng muốn tìm kiếm những cái đó có thể ở chung rất khá bằng hữu, cho nên đối với có chút yêu cầu, vẫn là đến nghiêm túc chấp hành. Nàng nhưng không nghĩ muốn đem tới bởi vì một chút vấn đề nhỏ, liền nhau đến không thoải mái. 8.405 V146 lựa chọn đội ngũ Lạc thất thất giờ phút này đều lười đến trả lời nàng, lo chính mình khắp nơi nhìn. Nàng muốn tìm kiếm những cái đó có thể ở chung rất khá bằng hưu, cho nên đối với có chút yêu cầu, vẫn là đến nghiêm túc chấp hành, nàng nhưng không nghĩ muốn đem tới bởi vì một chút vấn đề nhỏ, liền nháo đến không thoải mái. Cho nên, đối với chọn lựa đội viên tới nói, là phi thường quan trọng. Ừ, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có thể chọn lựa đến tốt nhất. Thư Tú Nhã thấy nàng thế nhưng không để ý tới, liền nói. Lạc thất thất cười cười, phụ họa nàng nói, vì cái gì? Thư Tú Nhã đắc ý mà nói sớm tại còn không có gặp mặt phía trước ta cũng đã được đến sở hữu dự thi nhân viên tư liệu đương nhiên những cái đó ưu tú người ta khẳng định đã sớm tuyển hảo như vậy a lạc thất thất mãn không thèm để ý mà nói hừ ta đã đem tốt nhất cho lựa dư lại đều là chút tàn thứ phẩm xem ngươi làm sao bây giờ thư tú nhã rất có tự tin thi đấu cũng không phải là chính mình một người sự tình nếu có một ít ưu tú đồng đội đối với nàng tới nói là phi thường đại tác dụng lạc thất thất gật gật đầu Nói, vậy ngươi thật đúng là làm không được. Thư tú nhã chừng mắt nhìn nàng, có chút không tin nàng theo như lời nói. Lạc thất thất trả lời nói, bởi vì ta cùng đồng đồng mới là ưu tú nhất, cho nên, ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào đem chúng ta mang đi. Thư tú nhã hung hăng mà đợi nàng liếc mắt một cái, ngươi kém như vậy, thế nhưng còn dám nói chính mình là ưu tú nhất. Lạc thất thất buông tay, giống như bất đắc dĩ mà nói, không có biện pháp à, trời sinh tinh thần tiềm lực giá trị cao, chúa sáng thế liền cảm thấy ta hẳn là ưu tú nhất Cho nên mặc kệ ngươi lại như thế nào nỗ lực, đều thay đổi không được sự thật này. Tức chết ngươi không đền mạng. Ai làm nàng chính là có được như vậy nghịch thiên bản lĩnh đâu. Lạc thất thất trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại nghĩ như vậy. Hừ, còn không phải là cái SS, ta mang theo ta đồng đội, khẳng định sẽ đánh bại ngươi. Thư Tú Nha nói. Lạc thất thất lại xoay người rời đi, lưu lại một câu, kia thật đúng là ngượng ngủng, ta căn bản không cần ngươi tới đánh. Bởi vì ngươi căn bản không coi là đối thủ của ta. Thư Tú Nhã bị tức giận đến thẳng dậm chân, hiện tại lại căn bản không có biện pháp lấy nàng thế nào. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là 3 ngày sau thí luyện. Chỉ cần ở cái này trong lúc thi đấu làm các nàng tiểu đội bắt được đếm ngược đệ nhất danh. Các nàng tiểu đội khẳng định sẽ bị đào thải. Đến lúc đó, không chỉ là lạc thất thất nghèo túng, thậm chí còn có nhiều hơn người tới phun tào nàng. Nàng hình tượng nhất định sẽ rơi xuống ngàn dặm ở ngoài. Thư Tú Nhã nghĩ đến này, liền cao hứng đi lên. Lạc thất thất lại căn bản không có chú ý tới nàng ý tưởng, trong lòng suy nghĩ đó là, như thế nào mới có thể đủ tìm kiếm đến nhất thích hợp đồng đội. Không sai, chính là nhất thích hợp. Ở nàng xem ra, so với cái gì ưu tú nhất ta, lợi hại nhất ta, này đó đều là mây bay. Chính mình tìm tới phối hợp độ cao nói, khẳng định có thể được đến thực tốt hiệu quả. Thất thất, ngươi không cần tìm nữa. Hướng ly đồng lại ở thời điểm này đã đi tới. Lạc thất thất nhìn nàng, kinh hỉ hỏi, thế nào? Ngươi tìm được người thực lực thế nào nghiên cấp đệ tam hướng ly đồng nói lạc thất thất gật gật đầu đệ tam danh cũng thực hảo nhưng là hắn cơ giáp điều khiển cạnh kỹ thành tích lại là đệ nhất danh hướng ly đồng nói lạc thất thất mở to hai mắt nhìn thật sự ở nơi nào nhanh lên mang ta đi như vậy tùy hướng người nhất định phải hảo hảo mà nhận thức mới được hướng ly đồng có chút bất đắc dĩ mà hướng về phía chính mình máy liên lạc nói ngươi nhanh lên lại đây đi lạc thất thất sửng sốt không có nháo minh bạch Chẳng lẽ người này còn không có tới? Nếu không có tới, đồng đồng lại như thế nào tìm được người kia? Hướng ly đồng nhìn ra lạc thất thất nghi hoặc, giải thích lên, người kia không phải người khác, mà là. Đồng đồng, ta tới. Tới người là tả thiên tề. Lạc thất thất nhìn xem hai người, đều có chút nói lấp nói, ngươi nói người nên sẽ không chính là tả thiên tề đi. Hướng ly đồng nghiêm túc gật đầu. Không sai, chính là ta. Tả thiên tề nói. Liên ngươi, thế nhưng là cơ giáp cạnh kỹ đệ nhất danh. Lạc thất thất cũng chỉ có thể đủ nói là chân nhân bất lộ tướng. Bất quá nàng vẫn là có chút khó hiểu, nếu đồng đồng ngươi phía trước biết hắn sẽ dự thi, như thế nào không trực tiếp cùng ta nói. Ta còn nơi nơi mà sẽ tìm người. Chuyện này cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Là ta vẫn luôn đều không có nói cho nàng, vừa mới là lo lắng bỏ lỡ lao sư an bài, lúc này mới liên lạc nàng. Tà thiên tể giải thích lên. Lạc thất thất chỉ có thể đủ dùng phi thường bất đắc dĩ mà biểu tình nhìn hắn. Người này thật sự là quá không đáng tin cậy điểm đi, thế nhưng còn đem sự tình giấu dếm đến sâu như vậy. Ánh mắt đặt ở hướng ly đồng trên người, là thất thất yên lặng mà vì người nào đó ai điếu. Ai làm ngươi không nói, chờ hạ khẳng định không có hảo quả tự ăn. Hướng ly đồng giờ phút này biểu tình tuyệt đối không thể xưng là đẹp. Một bộ mưa do sắp đến bộ dáng, Tả thiên tề tự nhiên cũng là gặp được nàng giờ phút này bộ dáng, nói, đồng đồng, ngươi nguyên đừng nóng giận à, chuyện này ta gạt ngươi là ta không đúng. Ta lo lắng ngươi đã biết khẳng định sẽ cho chính mình áp lực. Hướng ly đồng hư một tiếng, không nói gì. Lạc thất thất đứng ở một bên, một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. Tự làm bậy không thể sống, nô dù âu nốt. Nàng ở một bên xem kịch vui là được. liền đang chờ trong quá trình, lão sư xuất hiện. Các vị đồng học, các ngươi hiểu biết đến như thế nào đâu. Kế tiếp cho các ngươi nửa giờ chuẩn bị, tìm kiếm các ngươi đồng đội. lão sư nói, Lạc thất thất đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tương đối với một ít người binh hoang mã loạn, bởi vì trước tiên được đến tin tức, nàng rất là bình tĩnh. Nàng gọi tới toàn bộ đội ngũ người, bắt đầu tại tiến hành tự giới thiệu. Thề Quang Thụy, một cái ác liệt người. Hướng ly đồng giới thiệu. Lạc thất thất nhìn thấy Lý Mục cùng một người khác hoài nghi ánh mắt, vội vàng giải thích nói, bọn họ hai cái giận dỗi, trực tiếp làm lơ đi. Lý Mục gật gật đầu, một bộ thực hiểu biết. Thả thiên tề giờ phút này ở hống hướng ly đồng. Đối phương lại căn bản không có tính toán có nhiều hơn để ý tới. Chúng ta xem như lần đầu tiên ở chung, lúc sau sẽ có mấy ngày ma hợp thời gian, nói vậy các ngươi cũng là biết đến, chúng ta đội ngũ cũng không xem như thực ưu tú, Nhưng là các ngươi cũng không cần lo lắng, ta nếu tìm được các ngươi, khẳng định cũng là phi thường có tự tin. Lạc thất thất rất là hào phóng mà lên tiếng. Bọn họ tiểu đội thực lực không tính là nổi bật, nhưng là tổng thể thực lực vẫn là có thể. Lạc thất thất nhìn nhìn thư tú nhã bên kia, tựa hồ cái kia đệ nhất đệ nhị danh đều ở nàng trong đội ngũ có thể muốn gặp nàng là hoa thế nào giá cao tiền mới đưa hai người chưa mộ ân lý mục rất là phối hợp lạc thất thất còn tính toán nói cái gì đó liền nghe được lao sư nói đã đến, đến giờ các ngươi có phải hay không có phần xứng đến đội ngũ đâu lạc thất thất nhìn nhìn sau đó kinh ngạc phát hiện thế nhưng có hai người ngơ ngác mà đứng thẳng tại chỗ xem ra hai người kia là không có tìm được đội ngũ bên kia hai vị đồng học các ngươi có thể trở về đi học lao sư ánh mắt cũng dừng ở hai người trên người. Nói, hai người rất là bất mãn, vì cái gì? Chúng ta chuẩn bị đã hơn một năm, hiện tại còn không có bắt đầu so, khiến cho chúng ta từ bỏ, có phải hay không quá không công bằng? Không thể đủ dung nhập đến đội ngũ bên trong, đây là các ngươi đảo thải lý do, nếu đối ta cách làm có dị nghị, có thể tùy thời hướng hiệu trưởng khiếu nại." Lão sư sát thật phi thường trầm ổn mà nói. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó cũng chỉ có thể đủ nghe lão sư nói, rời đi. Lạc thất thất lại rất lý giải lão sư nói. Thực rõ ràng, một người không thể đủ mau chóng mà dung nhập, rất có thể sẽ cho bọn họ tạo thành phiền toái rất lớn, đặc biệt là ở phối hợp phương diện. Hảo, giữ lại mấy tổ đồng học, tìm cái thích hợp địa phương có thể bắt đầu tiến hành trong đội liên hệ. Lão sư nói, lạc thất thất gật gật đầu, mang theo mấy người lựa chọn một phòng. Thư tú nhã cắn răng mà nhìn lạc thất thất dẫn người đi, sau nha đều phải cắn. Nàng phía trước tính toán là làm lạc thất thất cùng hướng ly đồng cô lập, sau đó bọn họ liền trực tiếp đào thải. Nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là có người muốn đi vào đến các nàng đội ngũ. Tưởng tượng đến vừa mới nàng nhiệt tình mà mời cái kia kêu, kêu lý mục, kết quả còn bị cự tuyệt. Nàng hận ý liền càng thêm mãnh liệt. Còn còn không phải là coi trọng lạc thất thất thân phận sao. Nàng cũng liền như vậy một thân phận. Nàng nghĩ, khẳng định muốn ở tiếp được đối chiến chung hảo hảo mà tìm bọn họ phiền thoái. Các ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Lạc thất thất nhìn kêu mặt trên máy móc, rất là vừa lòng. Hiển nhiên này đó cơ giáp đều thị phi nhân loại điều khiển cơ giáp, mà là giả thiết tự động chính tự, sau đó hình thành. Bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem này đó cơ giáp đều đánh bại. Thất thất, người trước lựa chọn một cái đơn giản một chút đi, chúng ta có thể luyện một luyện. Hướng ly đồng đề nghị nói. Lạc thất thất gật đầu, bắt đầu tiến hành rồi thiết chí. Cái này huấn luyện kỳ thật càng nhiều mà là khóa trước thi đấu đội ngũ mà giả thiết. Chỉ cần cùng này đó cơ giáp đánh, liền có loại đang ở trong lúc thi đấu giống nhau. Lạc Thất Thất cũng không lo lắng đơn người thi đấu sẽ là như thế nào, hiện tại quan trọng nhất chính là mấy người muốn luyện tập hảo đoàn đội hợp tác mới được. Khiêu chiến bắt đầu. Một cái máy móc thanh âm vang lên. Lạc Thất Thất cùng Hướng Ly Đồng đứng ở ba chiếc cơ giáp cảm thấy mặt sau, ánh mắt vẫn luôn đều không có rời đi quá. Thất Thất, thế nào? Hướng Ly Đồng dò hỏi lên. Lạc Thất Thất gật gật đầu, biểu hiện đến cũng không tệ lắm, này ba người thực lực đều còn có thể. Hướng Ly Đồng vừa lòng, nhìn xem Tả Thiên Tề cơ giáp. Giờ phút này đang ở không ngừng mà né tránh, nhẹ nhàng lại tránh được cơ giáp công kích. Khiêu chiến thành công. Máy móc thanh âm lại một lần vang lên. Lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn ba người, biểu hiện đến phi thường hảo, so với ta tưởng tượng khá hơn nhiều. Thậm chí nàng phía trước ý tưởng là ba người khẳng định phải tốn phí nửa giờ, hiện tại thế nhưng mười mấy phút liền đánh hạ tới. Thật sự là quá tuyệt vời. Tả thiên tề không hổ ta cơ giáp điều khiển cạnh kỹ đệ nhất danh, ở khiêu chiến chung lạc thất thất hiển nhiên mà nhìn ra hắn cùng hai người tranh lệch rõ ràng kế tiếp còn khiêu chiến mặt sau sao nhìn vòng thứ nhất lạc thất thất càng thêm mà tự tin lên chỉ cần bọn họ hảo hảo mà đánh khẳng định có thể đạt được càng tốt thành tích tiếp tục đi lý mục đề nghị nói kế tiếp đổi chính là lợi hại hơn cấp bậc lạc thất thất nhìn nhìn là trước một năm thứ năm danh thắng lợi đội ngũ biểu hiện tám nghìn bốn trăm linh năm năm một một năm bốn sáu v một trăm bốn mươi bảy nghìn áp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 mà là ở đi vị thượng. Đặc biệt là cái kia dẫn đầu người, chỉ cần hắn muốn né tránh, liền không có một lần bỏ lỡ. Đến cuối cùng, là trực tiếp đem một cái khác đội ngũ kéo giải tới nhận thua. Lạc thất thất đối với như vậy đội ngũ vẫn là thực thích, như vậy chiến thuật có lẽ đối với những người khác không thích hợp, nhưng là nàng cũng từng xem qua những người này tinh thần tiềm lực giá trị, phi thường mà phong phú. Cho nên như vậy chiến thuật đối với bọn họ tới nói, cũng không phải quá lớn vấn đề. Lạc thất thất suy xét, Có lẽ bọn họ có thể lựa chọn như vậy chiến thuật Nhưng là ở nhìn đến tả thiên tề không ngừng mà trốn tránh là lúc Còn có thể đủ nhanh chóng đem địch nhân đánh lui Nàng lập tức ném ra ý nghĩ như vậy Xem ra bọn họ càng thích hợp đấu đá lung tung Cẩn thận Lạc thất thất nhìn thấy Lý Mục xuất hiện nguy cơ Lập tức lớn tiếng mà nhắc nhở lên Hướng ly đồng đứng xem Cũng là có chút kinh hãi thực mau Vấn đề liền xuất hiện Trong đó một người bị cái kia đội ngũ kéo Chậm rãi trở nên chỉ đội lên mà liên ở hắn chỉ độn trong nháy mắt kia đối phương công kích liền hạ xuống lạc thất thất không dám chậm trễ trực tiếp dùng tinh thần lực gáp qua đi nhanh chóng liền đem kia bị đánh trúng mà bộ phận tiến hành sửa chữa trong nháy mắt đó là hiện tượng nguy hiểm nhiệt sinh giờ phút này hướng ly đồng biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên càng thêm nghiêm túc mà quan sát đến trong sân biểu hiện nửa giờ lúc sau mấy người rốt cuộc thông qua một chút cơ giáp kia ba người liền nằm xoài trên trên mặt đất lạc thất, thất đi ra phía trước Phát hiện bọn họ chỉ là mệt mỏi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, do hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào? Đương nhiên là phi thường mà vất vả. Tả thiên tề thở phì phò, một bên nói. Hướng ly đồng nhìn đến ba người tình huống, cũng là có chút lo lắng, nếu chúng ta thật sự gặp gỡ như vậy đội ngũ, tuyệt đối là phi thường đại uy hiếp. Lạc thất thất gật gật đầu, không sai, cho nên, chúng ta kế tiếp huấn luyện liền rất có ý tứ. Tả thiên tề nhíu mày, có một loại phi thường không tốt cảm giác dâng lên. Đó chính là, chúng ta ở hôm nay thời gian còn lại, đều sẽ tiếp tục luyện tập như vậy đội ngũ. Lạc thất thất làm mỉm cười nói, đương nhiên này mỉm cười trung sở bao hàm đồ vật, không cần nói cũng biết. Ngươi cũng quá độc ác. Thả thiên tể có chút vô lực mà vươn ra ngón tay, nói. Lạc thất thất nhìn nhìn hắn, cứ như vậy, ngươi còn cảm thấy tàn nhẫn, dựa theo ý nghĩ của ta à, hay là nên đổi đệ nhất danh trận thế. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên có một cái ý tưởng, nếu các ngươi có thể đánh bại nằm trước đệ nhất danh. Như vậy ta không ngại thật sự thay đổi một chút chú ý. Thật sự. Tả thiên tề nhìn nàng, có chút khó mà tin được. Lạc thất thất nghiêm túc gật đầu, đó là đương nhiên à, cái này đội ngũ chỉ là thứ năm danh đội ngũ, nếu các ngươi thật sự có thể đánh bại đệ nhất danh, như vậy chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng khác. Nghe đi lên giống như rất có đạo lý bộ dáng. Tả thiên tề nhìn xem mặt khác hai người, dùng ánh mắt dò hỏi lên. Lạc thất thất cũng không nóng nảy, chờ đợi ba người trả lời một bên nhìn về phía hướng ly đồng nhỏ giọng hỏi đồng đồng vạn nhất tả thiên tề lưu lại bóng ma tâm lý ngươi nhưng nhất định chớ có trách ta a hướng ly đồng sửng sốt, mới hiểu được nàng lời nói ý tứ gật gật đầu đáp này hết thể đều là bọn họ lựa chọn cho nên mặc kệ kết quả thế nào đều là bọn họ yêu cầu thừa nhận chuyện này cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ lạc thất thất được đến như vậy bảo đảm đương nhiên là phi thường mà cao hứng nếu như vậy nàng liền rất vừa lòng nói hảo Kế tiếp sự tình ngươi nhưng ngàn vạn không cần lo cho. Chúng ta đáp ứng rồi, dù sao thử một chút cũng không có gì. Tả thiên tề nói. Lạc thất thất gật gật đầu, thực hảo, lại cho các ngươi nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Lạc thất thất có vẻ tương đương mà thiện lương. Nửa giờ thời gian vậy là đủ rồi. Tả thiên tề đối với như vậy kết quả thực vừa lòng. Nhưng là hướng ly đồng trong ánh mắt lại rất là lo lắng. Tả thiên tề nếu là thật sự có tâm lý âm, có thể hay không ảnh hưởng đến thi đấu a nếu tả thiên tề đã biết nàng ý tưởng nhất định sẽ buồn bực chết nửa giờ thực mau qua đi lạc thất thất nhìn ba người lại một lần dò hỏi lên các ngươi chuẩn bị tốt sao tả thiên tề ở chính mình trong cơ giác nói năng có khí phách mà trả lời nói chuẩn bị tốt lạc thất thất vừa lòng thiết trí hảo tân khiêu chiến theo máy móc thanh âm lạc thất thất mỉm cười tràn đầy mà nhìn ba người thi đấu tình huống ngay từ đầu đó là tương đương thuận lợi cái kia quán quân đội ngũ thậm chí có kế tiếp bại lui dấu hiệu tả thiên tể thừa dịp khe hở đối lạc thất thất nói xem ra ngươi là phải thất vọng chúng ta cảm thấy cái này đội ngũ kỳ thật rất đơn giản a lạc thất thất tươi cười gia tăng thực hảo các ngươi tiếp tục bảo trì như vậy trạng thái như vậy là có thể đủ bị đánh đến thảm hại hơn quả nhiên lạc thất thất ý tưởng mới vừa biến mất tả thiên tể đã bị một trận cơ giáp cuốn lấy kế tiếp tình huống không cần nói thêm cái gì dùng một cái tử đó chính là nghiền áp tả thiên tể cùng mặt khác hai người rõ ràng chính là chết quá khứ con hảo bọn họ mạng lớn thế nhưng căng ước chừng hai phút hai phút lạc thất thất nhìn từ trong cơ giáp đi ra ba người trên mặt rất là bình tĩnh thế nào còn đồng ý ta cái nhìn sao tả thiên tề lúc này không còn có ý tưởng khác chỉ nghĩ vẫn là nghe từ nàng lời nói đi ít nhất không đến mức thảm như vậy tưởng tượng đến phía trước bị đánh đến không chút sức lực chống cự hắn liền cảm thấy rất là bị thương hảo lại cho các ngươi một chút thời gian nghỉ ngơi Lạc thất thất đối với kế hoạch của chính mình phi thường mà vừa lòng, nhưng là cũng phi thường nhân tính hóa mà thông cảm bọn họ. Tả thiên tề trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, hắn yêu cầu lạnh leo tới làm chính mình ý thức trở nên thanh tỉnh. Hướng ly đồng đi qua đi, có chút lo lắng mà nhìn hắn, ngươi không sao chứ? Tả thiên tề lắc đầu, còn hảo. Thất thất cũng không có ác ý, chỉ là muốn cho các ngươi thấy rõ ràng, cái gì mới là chuyện quan trọng nhất. Hướng ly đồng giải thích lên. Tả thiên tề đương nhiên minh bạch lạc thất thất dụ ý ở bị chen ép thời điểm, hắn liền minh bạch. Lạc Thất thất chính là muốn làm cho bọn họ đều rõ ràng mà biết, thực lực của bọn họ thật sự là quá yếu, căn bản không có biện pháp tiếp thu lớn hơn nữa khiêu chiến, cùng với mạo hiểm, còn không bằng vững vàng mà tiếp thu tân khiêu chiến. Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm khiêm tốn mà tiếp nhận rồi Lạc Thất thất ăn bài. Hảo, kế tiếp chúng ta tiếp tục đi. Lạc Thất thất nói. Tám nghìn bốn trăm linh năm năm một một năm ba bốn ba. V một trăm sáu mươi bảy ghét. Vì thế. Ở kế tiếp thời gian chung, lạc thất thất tiểu đội vẫn luôn ở cùng cái kia đặc biệt chiến thuật đội ngũ tiến hành khiêu chiến. Đương nhiên, như vậy khiêu chiến, đại bộ phận thời gian vẫn là khảo nghiệm ba cái cơ giáp điều khiển hệ người. Nghỉ một lát nhi đi. Cho tới nay đều là ở bên ngoài vây xem lạc thất thất rốt cuộc hướng mọi người nói. Thả thiên tề một bộ muốn hư thoát bộ dáng Ba người đều nằm xoài trên trên mặt đất. Lạc thất thất lại lấy ra một ít làm tốt xa lát hoa quả, đưa cho mọi người. Vẫn luôn đại ở kỷ niệm tả thiên tề cũng không có như thế nào kinh ngạc, nhưng là mặt khác hai người liền không thể không giật mình. Đây là có thể tăng lên tinh thần tiềm lực giá trị quả tử. Lý Mục do hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, đúng vậy nàng đem làm tốt đơn giản xa lát hoa quả đặt ở mấy người trung gian, sau đó nói, cái này hẳn là có thể giảm bất tinh thần lực tiêu hao Đối với các ngươi còn là phi thường có trợ giúp. Mấy người nghe, lập tức cầm một khối đặt ở trong miệng. Ngọt ngào nước sốt chảy vào trong miệng. Mang theo khó lòng giải thích mỹ vị. Trách không được những người đó sẽ dùng nhiều tiền mua như vậy quả tử. Lý Mục cảm thán nói. Lạc thất thất trong lòng đắc ý, như vậy quả tử lại mỹ vị lại có thể gia tăng tinh thần lực, khẳng định rất nhiều người sẽ đến mua sắm. Bất quá quả tử giá cả lại là tương đương sang quý. Phía trước lạc thất thất căn bản không có suy xét đến vấn đề này, hiện tại ngẫm lại, như vậy giá cả, kỳ thật vẫn là có chút người là không có cách nào ăn đến. Nàng trong lòng đống nhiên có một chút ý tưởng. Có lẽ nàng có thể ở lúc sau khai triển một ít miễn phí đưa tặng hoạt động. Bất quá. Nếu các ngươi có thể ở 10 phút trong vòng đánh bại cái này đội ngũ, ta có thể cung cấp càng nhiều quả tử. Lạc thất thất nhìn mấy người, nói. Lý mục kinh ngạc mà nhìn nàng, thật sự. Lạc thất thất nghiêm túc gật đầu, chỉ cần các ngươi làm được, ta liền khẳng định sẽ không nuốt lời. Lạc thất thất nói như vậy mục đích đương nhiên là vì làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ, nhanh chóng đề cao. Dù sao nàng lại không phải đơn thuần mà dựa vào quả tử kiếm tiền. Hơn nữa nàng còn có được đếm không hết quả tử, nếu như vậy, có thể đổi lấy đồng đội nỗ lực, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Mấy người vừa nghe, lập tức có động lực. Hướng ly đồng ở một bên do hỏi, thất thất, nếu không hôm nay bọn họ huấn luyện liền đến nơi này kết thúc. Lạc thất thất lắc đầu, đương nhiên không thể đủ, hiện tại còn sớm đi. Chúng ta vẫn là nhiều nhìn xem hảo. Thi đấu thời gian không nhiều lắm, cho nên nàng nhưng nhất định phải nắm chặt thời gian. Cho nên mấy ngày nay liền vất vả các vị. Lạc thất thất cười tủm tỉm mà nhìn mọi người. Mấy người cho nhau nhìn vài lần, tự nhiên không có muốn cự tuyệt ý tứ. Nghỉ ngơi tốt lúc sau, lạc thất thất mấy người lại bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Lạc thất thất kỳ thật ở gặp được mấy người chiến đấu lúc sau, đã có chính mình tự tin, bọn họ tiểu đội phối hợp lực đã đang không ngừng mà tăng lên, cho nên, cho dù là đụng phải lợi hại hơn người, cũng có thể lợi hại hơn. Thời gian ở chậm rãi qua đi. Toàn bộ tiểu đội thực lực cũng đang không ngừng mà tăng lên. Sắc trời tối sầm xuống dưới. Hảo, hôm nay luyện tập liền đến nơi này. Lạc thất thất đứng lên, hướng về phía còn ở chiến đấu hang hái mọi người nói. Ba người kiên trì đem lúc này đây khiêu chiến đánh xong, dừng tay. Chúng ta ngày mai 8 giờ dưới thời điểm thấy đi. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, bắt đầu định ra một cái thời gian. Mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, đều không có bất luận cái gì ý kiến. Hướng ly đồng gật gật đầu, nói. Ta ngày mai sẽ chuẩn bị càng nhiều về thi đấu tương quan tư liệu, đến lúc đó chúng ta đều cùng nhau nghiên cứu một chút. Lạc thất thất gật đầu, cảm ơn đồng đồng. Khách khí cái gì, chúng ta liền đi về trước đi, đại gia cũng hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Hướng ly đồng nói, lạc thất thất gật gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nói, còn có một việc. Cái gì? Mấy người nhìn nàng, tức khắc có loại phi thường không tốt cảm giác. Lạc thất thất trên mặt mang theo mỉm cười, nói, từ ngày mai bắt đầu. Chúng ta đem khiêu chiến đệ nhất danh đội ngũ. Mọi người sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Đệ nhất danh. Đây là ở nói dẫn sao. Phía trước duy nhất một lần khiêu chiến, khiến cho toàn bộ đội ngũ bị nhục, hiện tại còn muốn càng nhiều luyện tập. Đây là vì để cao bọn họ kháng áp năng lực. Không cần hoài nghi, ta chính là như vậy an bài, chúng ta thời gian hữu hạ. Lạc thất thất vẫn như cũng là cười tủm tỉm bộ dáng, phi thường mà hiền lành. Mọi người không nói gì thêm, chỉ có thể đủ ở trong lòng nghĩ địa ngục nhật tử vẫn là sớm một chút kết thúc đi hướng ly đồng tự nhiên là đứng ở lạc thất thất một bên gật gật đầu thất thất an bài phi thường hợp lý ta cần thiết phải nhanh một chút mà thích đứng chuẩn bị lúc sau bắt chước tái này một cái thi đấu liên quan đến đến có không chân chính dự thi cho nên không thể không nghiêm túc mà đối đãi mấy người nói thỏa lúc sau liền tách ra ngươi cùng ta tưởng không giống nhau đi phía trước lý mục nhìn về phía nàng nói lạc thất thất sửng sốt sau đó cười cười Những cái đó đồn đãi đều là giả, chỉ có chân nhân mới là thật sự. Nàng cũng không xác định đối phương là từ địa phương nào được đến chính mình tin tức, bất quá hiện tại có thể làm đối phương đổi mới. Đối với nàng tới nói, tuyệt đối là phi thường tốt một việc. Kaka ta cũng thực thích nấu ăn. Lý Mục đột nhiên nói. Lạc thất thất mở to hai mắt nhìn, nhìn hắn, cái gì? Kaka ta từ thấy được sở tiên sinh nấu ăn lúc sau, liền đối mấy thứ này thực cảm thấy hứng thú. Lý Mục tiếp tục nói. Cho nên. Lạc thất thất nhìn hắn. Nếu có cơ hội nói, có thể hay không đủ trợ giúp một chút ca ta, hắn rất nhiều đồ vật đều không thế nào sẽ, hoàn toàn làm không được kỷ niệm như vậy ăn ngon đồ vật. Lý mục nhìn lạc thất thất, trong mắt tràn đầy chân thành thỉnh cầu. Lạc thất thất gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, có cơ hội ta nhất định đi nhìn xem. Nếu đối phương thật là thực thích nấu ăn nói, nàng nhưng thật ra thực nguyện ý cho trợ giúp. Bất quá, nhìn bộ dáng của hắn, nàng đột nhiên liền minh bạch, vì cái gì đối phương sẽ tìm tới chính mình. Nguyên lai like không phải bởi vì hắn căn bản không để bụng chính mình thân phận, nguyên lai like chính là vì nấu ăn mới tìm đi lên. Bất quá lý mục cho nàng cảm giác phi thường hảo, cho nên nàng nhưng thật ra rất vui lòng kết giao như vậy một cái bằng hưu. Chờ đến nàng đi ra ngoài, có chút kinh ngạc mà thấy được Thư Tú Nhã. Người này so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn nỗ lực đâu. Nàng nhìn Thư Tú Nhã còn ở chỉ huy người tiếp thu khiêu chiến, trong lòng nói không nên lợi là thế nào tư vị, nhưng là tựa hồ có chút đồ vật đã xảy ra một chút mà chuyển biến. Nàng đang định rời đi, lại bị thư tú nhã phát hiện. Ngươi đây là ở rình coi sao. Thư tú nhã ngữ khí phi thường không khách khí. Lạc thất thất liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi cảm thấy các ngươi có cái điều kiện kia cho ta rình coi. Ngươi xem, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tham gia thi đấu. Thư tú nhã lược hạ tàn nhẫn lời nói. Lạc thất thất thực không sao cả mà nói, chuyện này cũng không phải là ngươi có thể làm ra quyết định. Tú nhã, không cần cùng nàng so đo. Một cái nam sinh đã đi tới. Lạc thất thất nhìn nhìn người kia, phát hiện người nọ là cùng chính mình một cái hệ, cũng là phía trước nàng muốn đi điều tra người. Một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, Nàng cảm thấy có chút đáng tiếc, người này nhìn qua vẫn là rất có tiền đồ, chỉ là bị thư ra chậm trễ. Ừ, các ngươi đội ngũ quá yếu. Thư tú nhã vẫn là nhịn không được nói một câu. Lạc thất thất thực bình tĩnh mà nói, kia có thế nào, dù sao ta bảo đảm chúng ta có thể chính thức dự thi là được. Thư tú nhã nhìn nàng, không có khả năng. Trên thế giới này không có không có khả năng. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo tuyệt đối kiên định. Thất thất, về nhà. Sở giật túc đi vào nơi này, nhìn thấy chính là lạc thất thất cùng người rằng coi trường hợp. Lạc thất thất quay đầu lại, nhìn về phía hắn, lộ ra một cái tươi cười, sao ngươi lại tới đây? Đã trễ thế này, ta thực lo lắng. Sở giật túc nói. Lạc thất thất lập tức kéo lại hắn, trong lòng tràn ngập cảm động, hảo, chúng ta về nhà. Nàng gần nhất phát hiện giật biến hóa. Nguyên bản trầm mặc ít lời hắn, giờ phút này thế nhưng có thể thực dễ dàng đem tâm tình của mình biểu đạt ra tới, này đối với nàng tới nói, là cái phi thường tốt dấu hiệu. Nàng cũng bởi vậy phi thường cảm động, đối phương có thể vì chính mình mà thay đổi, có thể biết, nàng ở trong lòng hắn vị trí. Ân, Sở rất túc ôm chặt nàng, mang theo nàng đi ra ngoài. Thư tú nhã nhìn hai người đi ra bộ dáng, trong ánh mắt tràn ngập xích quả quả ghen ghét. Dựa vào cái gì nàng lạc thất thất hiện tại cái gì đều có. Mà chính mình như vậy nỗ lực, lại cái gì đều không có. Tú nhã, chúng ta còn tiếp tục luyện tập sao? Có người bắt đầu đặt câu hỏi. Thư tú nhã thu hồi chính mình ánh mắt, gật đầu, gắt, ân. Đêm nay chúng ta huấn luyện đến 10 điểm, 10 điểm lúc sau các ngươi lại trở về. Như vậy vãn, có người có chút bất mãn. Thư tú nhã lại nhìn về phía hắn, nếu ngươi không muốn, có thể rời khỏi đội ngũ. Người nọ lập tức thu thành, nếu rời khỏi đội ngũ, vậy càng không có đội ngũ. Hắn không nghĩ còn không có thi đấu phía trước đã bị đào thải. Hôm nay như thế nào? Sở rất túc hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, rất là vừa lòng, đơn giản mà nói hôm nay cảnh tượng, sau đó nói, ngươi cũng không biết bọn họ hiện tại nhìn ta là thế nào cảm thụ. Bất quá ta nhưng một chút đều không khổ sở, dù sao nếu bọn họ thành công, với ta mà nói, mới là quan trọng nhất. Mà bọn họ, khẳng định hiện tại nhìn đến những cái đó kéo dài chiến thuật đội ngũ liền mang theo hận ý đi. Rốt cuộc hôm nay luyện tập lâu như vậy. Vậy là tốt rồi. Không cần quá vất vả. Sở rất túc còn nói thêm. Lạc thất thất nhìn hắn, như thế nào sẽ vất vả đâu. Ngươi lúc trước khẳng định cũng là như thế này đi tới đi. Rốt cuộc đều là thi đấu, khẳng định vẫn là sẽ có vất vả thời điểm. Sở rất túc lại nghiêm túc mà hồi tưởng lên, sau đó nói, cũng không có, ta không có cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện. Lạc thất thất cảm thấy chính mình hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Loại này đối phương có mãnh liệt cảm giác về sự yêu việt cảm giác là chuyện như thế nào. Ngươi mau đi nấu ăn đi. Lạc thất thất thúc dục lên. Cũng cũng chỉ có lúc này, nàng mới có thể đủ tìm được cảm giác về sự yêu việt. Hừ, liền tính ngươi lại lợi hại, còn không phải chỉ có thể đủ nghe ta. Ngoan ngoãn mà đi nấu cơm. Sở Dật túc thấy nàng là thật sự có chút mệt mỏi. Nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta làm tốt kêu ngươi. Lạc thất thất lại mở ra TV, sau đó yên lặng mà bắt đầu xem. 8405 5 1 2 v 148 lựa chọn chính xác Mấy ngày nay thời gian quá đến phi thường mà phong phú Ở lạc thất thất xem ra, như vậy nhật tử càng dễ dàng làm người quên mất thời gian Cho nên khi bọn hắn đi vào trường học thời điểm, mới rốt cuộc nhớ tới, lập tức liền có bắt chữ tái Thế nào, có hay không tin tưởng Lạc thất thất nhìn chính mình các đồng đội, trên mặt phi thường mà chờ mong, nhưng là vẫn là hỏi ra tới Mấy người lẫn nhau nhìn vài lần sau đó gật gật đầu, lạc thất thất nhìn bọn họ, ân, chúng ta nhất định phải phi thường có tự tin, nhất định có thể đem bọn họ đánh bại. mấy người cho nhau cố lên khuyến khích lúc sau, liền tiến vào lao sư chỉ định ở vị trí. hôm nay liền phải cho các ngươi kiến thức kiến thức, cái gì mới là chân chính nên tham gia thi đấu đội ngũ. thư tú nhã nhìn đến mấy người lại đây, lược hạ lời nói, lạc thất thất trực tiếp làm lơ nàng, mang theo người đi qua. hiện tại đại gia bắt đầu rút tham, một cái năm cái đội ngũ. Lựa chọn 3 cái đội ngũ dự thi, nếu mặt khác đội ngũ có biểu hiện phi thường ưu tú, có thể lựa chọn trở thành thay thế bổ sung. Lao sư tuyên bố thi đấu quy tắc. Lạc thất thất nghiêm túc mà nghe như vậy quy tắc, trong lòng vẫn là rất có nắm chắc. Hiện tại bắt đầu rút ra thi đấu thư tử. Tổng cộng 5 cái đội ngũ, hai hai quyết đấu, vòng thứ nhất có 1 cái đội ngũ có thể luân không. Tuy rằng mỗi cái đội ngũ vẫn là phải tiến hành thi đấu, nhưng là luân chống không đội ngũ lại là tưởng tương đương có ưu thế. Bởi vì có thể tại đây một đoạn thời gian nhìn thấy mặt khác bốn cái đội ngũ thi đấu hình thức. Đối với lúc sau thi đấu có phi thường đại chuẩn bị. Lạc thất thất đương nhiên cũng là nghĩ đến nơi đó điểm này, cho nên, lại rút thăm thời điểm, nàng bắt đầu thận trọng lên. Lam ơn, nhất định phải chịu đến luân chống không bị trí. Lạc thất thất điểm điểm giả thuyết ra thêm. Con số thực mau ra đây. Nam. Hướng ly đồng cao hứng mà bắt lấy lạc thất thất, sau đó nói, thất thất, ngươi thật sự là quá lợi hại. Bộ dáng này bọn họ đội ngũ liền có thể luân không? Thư Tú Nhã nhìn hai người cao hứng bộ dáng, lại nhìn đến chính mình trên tay một, càng là khó chịu lên. Dựa theo lão sư An Bài, một, hai đội ngũ tiến hành trận đầu tỉ thí, ba, bốn một tổ. Lạc thất thất tự nhiên cũng sẽ không thừa dịp thời gian này chạy tới nghỉ ngơi, nàng cùng hướng ly đồng cho nhau phân một chút, mấy người xem bất đồng đội ngũ. Bộ dáng này liền có thể không rơi rất bất luận cái gì một chút có thể tưởng kinh nghiệm. Lạc thất thất hoàn toàn không có do dự Nàng trực tiếp lựa chọn thư tú nhã đội ngũ, đảo không phải bởi vì nàng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là ở nàng xem ra hiện tại mấy cái đội ngũ chung, duy nhất không giống nàng đồng đội người chính là nàng. Cho nên lạc thất thất cần thiết phải đối nàng nắm giữ đến càng nhiều, như vậy mới sẽ không bị những người khác nhìn đến. Thi đấu bắt đầu. Thư tú nhã đội ngũ dẫn đầu khởi sướng công kích. Tuy rằng là giả thuyết tái, nhưng cũng không có suy tính cá nhân thực lực, càng nhiều là xem đoàn đội hợp tác. Lạc thất thất ở nhìn đến thư tú nhã một đội người thời điểm vẫn là có chút kinh ngạc bên này ưu thế thật sự là quá rõ ràng không chỉ là cái kia đệ nhất danh học sinh còn có thư tú nhã ở trong đó cũng là phát huy trọng yếu phi thường tác dụng lạc thất thất nghiêm túc mà nhìn lên một bên tổng kết bọn họ thi đấu hình thức thực mau thi đấu kết thúc kết quả hoàn toàn ở nàng dự kiến bên trong thư tú nhã đội ngũ đạt được thắng lợi đồng đồng người bên kia thế nào lạc thất thất xem xong còn không có chờ lao sư tuyên bố kết quả liền hướng tới hướng ly đồng phương hướng đi đến hướng ly đồng chỉ vào còn ở trong chiến đấu đội ngũ, nói Nga à, cũng không tệ lắm, đang ở tiếp tục thi đấu. Lạc thất thất nhìn nhìn, thế lực ngang nhau. Đây là nàng chỗ đã thấy. Trong đó một cái đội ngũ công kích năng lực tương đương cường, cho nên đối một cái khác đội ngũ tạo thành không nhỏ thương tổn, nhưng là lạc thất thất lại thấy được một cái khác tiến hành cơ giáp giữ gìn người, hắn thế nhưng có thể ở thực mau tốc độ trung chữa trị. Điểm này, lạc thất thất thật sự là nhịn không được tán thưởng lên. Đáng tiếc, Người này cùng thư tú nhã là một bên. Lạc thất thất than thở dài, tính, mặc kệ bọn họ tưởng cái gì, dù sao chính mình chỉ cần đánh giống vậy tái là được. Đồng đồng, chúng ta đi trước thương lượng đối sách đi. Thi đấu còn không có kết thúc, lạc thất thất lại đem hướng ly đồng mang theo trở về. Hướng ly đồng gật gật đầu, nói, hảo, ta cũng trở về nhìn xem. Lạc thất thất vừa lòng mà đi trở về đi, nói, kế tiếp sự tỉnh sợ là chúng ta đến hảo hảo mà làm một chút chiến thuật thượng lựa chọn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy hai người trở về, tả thiên tề đi lên trước, dò hỏi lên. Lạc thất thất nhìn bọn họ, nói thành thật nói, mỗi một đội đều cũng không tệ lắm. Chỉ là như vậy đội ngũ lấy quán quân tỷ lệ phi thường tiểu. Cho nên bọn họ đội ngũ đó là tương đương có thực lực. Chúng ta có thể hay không có áp lực. Trong đó một người bắt đầu dò hỏi lên. Lạc thất thất lắc đầu, sẽ không, ta cũng nhìn nhìn bọn họ an bài. Đối với chúng ta khiêu chiến bất đồng loại hình đội ngũ tới nói là phi thường có trợ giúp. Bốn cái đội ngũ chung, một cái chủ yếu ở phòng vệ thượng phi thường lợi hại, một cái khác đội ngũ còn lại là ở công kích, còn có một cái đội ngũ cùng thư tú nhã. Đội ngũ từng có thi đấu, nhưng là xem bọn họ phối hợp, không được. Cho nên, chúng ta uy hiếp lớn nhất, vẫn là chỉ có thư tú nhã. Hướng ly đồng bắt đầu phân tích lên. Lạc thất thất gật đầu, đồng đồng phân tích đến phi thường có đạo lý, theo ý ta tới, nàng bên kia tuyệt đối là chúng ta uy hiếp lớn nhất, bất quá không quan hệ. Chúng ta bên này cũng là có chính mình ưu thế. Các ngươi thấy thế nào? Lý Mục hỏi. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, dựa theo hiện tại phát triển tình huống, kế tiếp chúng ta hẳn là sẽ cùng cái kia phòng vệ đội ngũ tiến hành thi đấu. Ngươi như thế nào biết? Lý Mục kinh ngạc mà do hỏi. Lạc thất thất nhìn hắn một cái, hoàn toàn không có bất luận cái gì hoài nghi à, thực lực yếu nhất đội ngũ khẳng định yêu cầu thời gian dài nghỉ ngơi. Như vậy kế tiếp thi đấu chính là chúng ta cùng dư lại 3 cái đội ngũ, nhưng là lấy lao sư ý tưởng khẳng định không có khả năng làm chúng ta trước cùng thư tú nhã đội ngũ gặp gỡ chủ yếu nguyên nhân sao đương nhiên là nếu hai cái đội ngũ phi thường cường đại khẳng định sẽ tạo thành rất lớn tổn thương đối với kế tiếp thi đấu tới nói tuyệt đối là phi thường bất lợi cho nên lạc thất thất rất có tự tin lão sư sẽ như thế nào an bài vậy không có áp lực a chúng ta luyện tập kéo dài chiến thuật đã không ngừng trăm lần một người nói lạc thất thất gật đầu cho dù là như thế này chúng ta cũng không thể đủ quá đại ý Hảo. mấy người nói tốt liên bắt đầu nghiêm túc mà kiểm tra nổi lên chính mình cơ giáp lạc thất thất cùng hướng ly đồng cũng ở một bên chợ giúp mấy người phát hiện cơ giáp tính năng có phải hay không đã bảo trì ở tối cao thực mau lão sư tuyên bố rồi kết quả cùng lạc thất thất tưởng giống nhau thi đấu đội ngũ nghỉ ngơi một giờ lúc sau tiến hành trận thi đấu tiếp theo trận này thi đấu không có gì trì hoãn người kia rất lợi hại nhưng là gặp gỡ hướng ly đồng cùng lạc thất thất cho nên ở tốc độ thượng hoàn toàn không có chiếm được nửa điểm ưu thế Cho nên đương tả thiên tề mang theo mặt khác hai người tiến hành quyền lợi mà công kích khi, cái kia đội ngũ căn bản không kịp làm điều chỉnh. Đến cuối cùng, cũng chỉ dư lại một cái như là đội trưởng người ở cường căng mà thôi. Lạc thất thất lập tức thực bình tĩnh mà chờ ở một bên. Hiện tại bất quá là hấp hối dãy ruột. Cho nên hai phút lúc sau, người nọ cũng từ bỏ. Lạc thất thất tiểu đội ngũ thắng thi đấu. Lạc thất thất đối nảy phi thường mà vừa lòng. Thế nào? Mày sao? Lạc thất thất dò hỏi. Ba người lắc đầu có phía trước như vậy cao cường độ luyện tập hiện tại thi đấu giống như là ở nhiệt thân giống nhau kế tiếp thi đấu sẽ vào buổi chiều tiến hành mọi người có thể đi nghỉ ngơi lão sư phân phó lên lạc thất thất liền mang theo bốn người rời đi thất thất ngươi phía trước lựa chọn là chính xác thi đấu sau khi chấm dứt lý mục không cấm cảm khái lên lạc thất thất chỉ là cười cười không nói lời nào mang theo mấy người đi tới kỷ niệm hôm nay ta thỉnh các ngươi ăn ngon nói xong nàng liền đối tả thiên tề nói Ngươi đi vào ăn bài gọi món ăn đi, hôm nay đều miễn phí. Tốt như vậy. Lý mục cao hứng mà nói. Lạc thất thất gật gật đầu, hôm nay các ngươi thi đấu thật sự là quá vất vả, ta như thế nào cũng muốn cho các ngươi hảo hảo mà khao khao. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, ăn xong đồ ăn lúc sau, mới có càng nhiều trải qua tới ứng đối kế tiếp thi đấu à. Lạc thất thất có ý nghĩ của chính mình. Tả thiên tề đi vào phân phó một phen, sau đó đi ra. Lạc thất thất, ngươi nói một chút. Nay buổi chiều chúng ta sẽ cùng cái nào đội ngũ thi đấu? Một người hỏi. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, có chút không xác định, ta không biết lao sư có thể hay không an bài chúng ta cùng thư tú nha đánh, nhưng cũng có khả năng chúng ta cùng cái kia yếu nhất đội ngũ tiến hành thi đấu. Cái kia yếu nhất đội ngũ, nếu thi đấu liền thua 3 lần, khẳng định sẽ bị đào thải. Chỉ là không biết lao sư sẽ như thế nào an bài. Lạc thất thất hiện tại là đoán không ra tới. Nguyên lai like ngươi cũng có đoán không được thời điểm A. Người nọ cảm khái lên. Lạc thất thất liếc nhìn hắn một cái, ngươi thật đúng là đem ta trở thành thần toán tử. Ta cũng bất quá là đoán mà thôi, Lão sư nghĩ như thế nào, ta kỳ thật thật sự không thế nào hiểu biết. Hảo hảo hảo. Ngươi nọ thấy lạc thất thất nói như vậy, liền nói. Hướng ly đồng lại nói nói, nếu lao sư muốn ở cái kia đội ngũ chung chọn lựa, cũng có khả năng sẽ không cho chúng ta an bài. A, Cái kia đội ngũ thực lực a, Như thế nào còn sẽ chọn lựa? Lạc thất thất nhìn về phía hướng ly đồng, hỏi hướng ly đồng lại nói nói kỳ thật cái này thi đấu chỉ có thể đủ xem như rất đơn giản thi đấu đơn thuần mà đánh nhau đối với chân chính thi đấu không có nửa điểm trợ giúp cái kia đội ngũ chung kỳ thật có càng thích hợp tham gia giã ngoại tác chiến người được chọn lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn nàng ngươi là nói chúng ta thi đấu rất có thể có mặt khác hạng mục hướng ly đồng gật gật đầu thất thất ngươi chẳng qua nhìn gần mấy năm lại không có phát hiện kỳ thật mỗi cách mấy năm thi đấu có một cái hạng mục đoàn thể chiến sẽ có phi thường đại thay đổi Lạc thất thất nghe nàng lời nói, nhưng thật ra thật sự không có như thế nào chú ý tới. Nàng càng nhiều mà là đi chú ý tới gần nhất một đoạn thời gian chung, những người đó tiểu đội chiến đấu tình huống. Ấn ngươi nói như vậy, chúng ta hẳn là sẽ cùng một cái khác đội ngũ thi đấu. Lạc thất thất nói. Hướng ly đồng gật đầu, chính là như vậy. Hảo đi, chúng ta đây nghĩ lại khác biện pháp. Lạc thất thất nói xong, bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi lên. Có chút đồ vật vẫn là muốn chuẩn bị. 8.405-5-1-2-0-5-8-0 v 150 cuối cùng thi đấu Liên ở bọn họ thương lượng thời điểm, đồ ăn đã chuẩn bị tốt Lạc thất thất cùng hướng ly đồng phi thường có ăn ý mà không có đem đồ ăn đặc thù nói ra Chỉ là nhìn kêu đồ ăn, cũng phi thường có muốn ăn Một đạo rau xanh mang theo nhàn nhạt hương vị, lại xứng với đặc biệt thịt chất thực phẩm, làm lạc thất thất rất là thích Mà mặt khác hai cái chưa từng có ăn qua mấy thứ này, tự nhiên là phi thường mà kinh ngạc ở nhìn đến mấy thứ này thời điểm càng là cảm thấy phi thường ăn ngon các ngươi có phải hay không thường xuyên ăn a lý mục chân tướng lạc thất thất gật gật đầu cũng không có đi ngươi biết ta là nơi này lão bản thật là lợi hại lý mục tán thưởng lên lạc thất thất xua xua tay ra vẻ khiêm tốn nói kỳ thật còn hảo ta chỉ là vừa lúc đối mấy thứ này rất cảm thấy hứng thú ngươi vẫn là nhanh lên định hảo khi nào đi gặp ca ca ta đi hắn nhìn đến ngươi khẳng định phi thường mà thích lý mục nói Lạc thất thất một đốn, xua mặt, đừng nói như vậy ái muội hảo sao. Ta chính là có gia thất người. Ai dám cùng sở tiên sinh đoạt? ngươi yên tâm, ta ca khẳng định chỉ là vì học tập kỹ năng. Lý mục nói, lạc thất thất nhìn hắn, có chút không cao hứng, chẳng lẽ con người của ta liền không đáng tiếp xúc. Lý mục xua tay, đương nhiên không phải, ta chỉ là nói, ta ca đối nấu ăn cảm thấy hứng thú, đối với ngươi rốt cuộc là nên nói thích vẫn là không nên nói thích đâu. Giống như đều không thích hợp. Lạc Thất Thất nhìn thấy hắn như vậy, lập tức bật cười, "Hảo, không vì khó ngươi. Các ngươi hảo hảo ăn, tuy rằng các ngươi không có hoàn thành ta cho các ngươi định ra mục tiêu, nhưng là xem ở các ngươi vất vả như vậy phân thượng, ta khẳng định cũng sẽ cho các ngươi tiếp tục nhấm nháp này đó ăn ngon đồ vật." Lạc Thất Thất nói. Mấy người gật gật đầu, bắt đầu chậm rãi ăn lên, đem vài đạo đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ. "Lạc Thất Thất, ngươi nói đi, khi nào đi nhà ta?" Lý Mục lại lần nữa mời lên. Hướng Ly Đồng liếc nhìn hắn một cái, Nói, ngươi như thế nào có thể như vậy, thất thất chính là cái nữ hài tử, như thế nào có thể tùy tiện cùng ngươi về nhà đâu. Lý Mục nghĩ nghĩ, cảm thấy tựa hồ là như vậy một đạo lý, liền nói, kia nếu không chúng ta định một chỗ. Lạc thất thất gật gật đầu, hảo, liền chờ đến thi đấu kết quả xuất hiện đi. Dựa theo cái này tiến độ, hẳn là vào ngày mai sẽ xác định dự thi nhân viên. Hảo, Lý Mục hoàn thành chính mình ca ca nguyện vọng, rất là cao hứng. Mấy người ăn xong đồ ăn lúc sau liền về tới trường học. Lạc Thất thất kinh ngạc mà đi ngang qua sân huấn luyện, phát hiện thư tú nhã bọn họ thế nhưng còn tại tiến hành thí luyện. Bọn họ hào đua. Lạc Thất thất nhịn không được cảm thán lên. Chúng ta cũng không kém. Tả Thiên Tề nghĩ đến phía trước địa ngục thức huấn luyện, cũng là lòng còn sợ hãi. Lạc Thất thất nghĩ nghĩ, an ủi chính mình, tính chúng ta cũng không cần như vậy một chút thời gian, nên nghỉ ngơi vẫn là đến nghỉ ngơi, bằng không đến lúc đó lên sân khấu không ở trạng thái, kia không phải quá mệt. Đúng vậy lý mục đáp mấy người nhìn xem thời gian còn rất sớm liền tìm cái địa phương bắt đầu nghỉ ngơi lúc sau lão sư liền đem thi đấu biểu dán ra tới dự kiến bên trong trải qua buổi chiều hai trận thi đấu lúc sau cái kia thực lực yếu nhất đội ngũ bị đào thải lạc thất thất bọn họ cuối cùng vẫn là cùng thư tú nhã đội ngũ gặp gỡ thi đấu định ở ngày hôm sau tuy rằng chỉ là chọn lựa ba cái đội ngũ nhưng là các lão sư ý tưởng là nhất định phải nhìn đến bất đồng đội ngũ chung mọi người ưu khuyết điểm sau đó lại tiến hành cuối cùng phân đội. nghe thấy cái này tin tức, lạc thất thất sửng sốt, còn muốn là được phân đội. lão sư, vì cái gì không thể đủ dựa theo hiện tại đội ngũ, chúng ta đã luyện hảo ăn ý độ a. lạc thất thất rất là khó hiểu, bộ dáng này trao đổi đội ngũ, kỳ thật là phi thường mà bất lợi. các ngươi hiện tại đội ngũ lực lượng chỉ có thể đủ xem như tổng hợp thực lực tương đối cường, nhưng là gặp gỡ tương đối ưu tú đội ngũ, liền khả năng toàn quân bị diệt. lão sư nói, lạc thất thất nghe lời này cảm thấy nói được vẫn là rất có đạo lý hiện tại bọn họ sợ nhất chính là trung dung trung dung liền ý nghĩa không có nửa điểm ưu thế như vậy đối với muốn đoạt giải quán quân bọn họ tới nói là phi thường bất lợi đồng đông a ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không bị phân đến cùng nhau lạc thất thất có chút lo lắng mà nhìn hướng ly đồng hướng ly đồng lắc đầu thực minh bạch mà báo cho từ lão sư cái kia thái độ đi lên nói là phi thường không có khả năng lạc thất thất lập tức thực thất vọng kia làm sao bây giờ a sẽ không đem ta phân đến thư tú nhã nơi đó đi. Hướng Ly Đồng trầm mặc xuống dưới, nếu lão sư thật sự muốn tổ kiến phi thường cường lực đội ngũ, nói vậy sẽ như vậy an bài, bất quá không biết lão sư ý tưởng, cho nên nàng chỉ có thể đủ nói, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Lạc Thất Thất liên tục thở dài, phía trước chọn lựa đội ngũ thời điểm, còn nghĩ có thể chính mình lựa chọn đội ngũ đâu, không nghĩ tới, vẫn là đến còn. Hướng Ly Đồng nhìn nàng, ngươi cũng không cần khó chịu, dù sao chúng ta cũng là muốn cùng đi tham gia. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, cũng là, nếu chúng ta bất hạnh mà bị tách ra, vậy ngươi nhưng nhất định không thể đủ suy nghĩ những người khác ca. Hướng ly đồng gật gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi chính là ta tốt nhất bằng hữu, bọn họ cũng bất quá là một ít đồng đội mà thôi. Lạc thất thất vừa lòng, nhìn xem một bên thư tú nhã, thật chờ mong ngày mai thi đấu a. Tuy rằng chỉ là hai cái đội ngũ, nhưng là có thể trước tiên cùng thư tú nhã thi đấu, đối với nàng tới nói, còn là phi thường mà cao hứng. Ngươi liền thật sự như vậy muốn cùng nàng thi đấu. Hướng ly đồng nhìn về phía nàng, do hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, nàng luôn là ở tìm ta đối nghịch, thật không biết là vì cái gì. Rõ ràng ngươi là đệ nhất danh, dựa vào cái gì nàng như vậy cửu thị ta đâu. Nàng phía trước như vậy điệu thấp, như thế nào đã bị theo dõi đâu, điểm này đều không bình thường. Hướng ly đồng cũng rất là khó hiểu, ta cũng không rõ ràng lắm đâu, cũng không biết nàng ý tưởng. Bất quá nàng như vậy tính cách nói vậy nhìn đến những người khác ưu tú đều sẽ ghen ghét đi lạc thất thất nghĩ giống như cũng có khả năng không nghĩ ngày mai chờ mong nàng thất bại ân bất quá thất thất ngươi còn phải lại suy xét xa một chút quá mấy ngày chúng ta liền phải rời đi chủ tinh cầu đến lúc đó thi đấu sự tình ngươi nhưng nhất định phải trước tiên tường hảo hướng ly đồng dặn dò lên lạc thất thất nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không có gì yêu cầu chuẩn bị nhưng nhìn thấy hướng ly đồng như vậy thận trọng vẫn là nói ân yên tâm Ta nhất định sẽ hảo hảo mà chuẩn bị. Hướng ly đồng nhìn nàng, thất thất, mọi người đều đang nhìn biểu hiện của ngươi, cho nên ngươi nhất định không thể đủ nhiên những người đó thất vọng. Nàng không phải cố ý cấp thất thất áp lực, nhưng là có một số việc, nàng cần thiết phải hảo hảo mà vì nàng suy nghĩ một chút. Bởi vì mấy thứ này đối với nàng tới nói, là phi thường trọng yếu phi thường. Lạc thất thất gật gật đầu, ta đã biết, ta khẳng định sẽ hảo hảo thi đấu. Nàng theo như lời đồ vật, nàng kỳ thật vẫn luôn cũng đang lo lắng. 8405-5126-330 V151 Lạc tuyển Cùng Thư Tú Nhã thi đấu có chút ra ngoài Lạc Thất Thất đoán trước Nàng nghĩ tới nàng khẳng định không kém, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện khổ chiến tình huống Nói là khổ chiến, thật sự là không quá, thậm chí là có loại đánh rằng co bộ dáng May mắn, kết quả cuối cùng là bọn họ thắng Lạc Thất Thất nhìn về phía Thư Tú Nhã trong ánh mắt đều mang theo một ít khó lòng giải thích dí vị Người cũng không tệ lắm Lạc thất thất là tự đáy lòng mà nói. Tuy rằng bọn họ đối thủ rất lợi hại, nhưng là này trong đó cũng không thiếu Thư Tú Nhã nỗ lực, thậm chí ở những cái đó thiên tri tiêu tử bị nghiêm trọng đả kích thời điểm, cũng là nàng vẫn luôn ở kiên trì làm những người đó nỗ lực. Thư Tú Nhã liếc nhìn nàng một cái, nói, dối trá. Lạc thất thất cười cười, ngươi cảm thấy ta cần thiết cùng ngươi dối trá. Nếu không phải thật sự cảm thấy nàng cũng không tệ lắm, nàng căn bản khinh thường cùng nàng nói chuyện, hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế. Thư Tú Nhã nhìn nàng, trong mắt mang theo một loại nói không nên lời tư vị, lạc thất thất cũng không rõ ràng lắm là như thế nào tâm tư, nhưng là nàng tổng cảm thấy có như vậy một chút mà thay đổi. Như vậy biến hóa cũng không biết là nên nói hảo vẫn là không tốt, nhưng là, nàng đang xem hướng lạc thất thất thời điểm, phía trước chán ghét đã thiếu rất nhiều. Mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là một cái không tồi đối thủ. Lạc thất thất nhìn Thư Tú Nhã thăm hỏi ánh mắt. Thư Tú Nhã vẫn như cũ không nói gì tựa hồ là không có dự đoán được nàng còn sẽ nói như vậy. Lạc thất thất nhìn nàng như vậy tiểu tâm cảnh giác bộ dáng, trong lòng nhịn không được cười cười, bất quá mấy thứ này đều cùng nàng không có quan hệ, dù sao nàng chỉ cần làm tốt chính mình là được, đến nỗi mặt khác thứ gì, đều cùng nàng không có gì quan hệ. Đồng đồng, chúng ta đi thôi. Lạc thất thất nhìn bên cạnh hướng ly đồng, nói. Hướng ly đồng gật gật đầu, bước ra bước chân, đi ngang qua thư tú nhã bên người khi, nhịn không được nói, thất thất cũng không có cựu thị ngươi. Mà ngươi, cũng căn bản không có tất yếu. Ở nàng xem ra, hai người muốn trở thành đối địch, cần thiết có cái gì là xung đột, nhưng là nàng có thể khẳng định, thất thất khẳng định sẽ không đối những việc này để ở trong lòng, cho nên nàng có thể khẳng định, thất thất khẳng định không có cùng thư tú nhã có giống nhau mục đích. Đồng đồng, đi rồi. Lạc thất thất nhìn thấy hướng ly đồng không có theo kịp, lập tức quay đầu lại nói. Hướng ly đồng gật gật đầu, cũng mặc kệ thư tú nhã nghĩ như thế nào, dù sao nàng nên nói sự tình đã nói được không sai biệt lắm rốt cuộc phải đối phương nghĩ như thế nào vẫn là nàng chính mình sự tình dù sao nàng là sẽ không cấp bất luận cái gì kiến nghị đi đến xa xôi địa phương lạc thất thất mới nhìn về phía hướng ly đồng hỏi đồng đồng ngươi nói nàng có phải hay không thật sự thực cựu thị ta hướng ly đồng nhìn về phía nàng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tưởng có chút kỳ quái ngươi gần nhất làm sao vậy phía trước không phải còn cùng nàng đối chọi gay gắt sao như thế nào hiện tại bắt đầu thay đổi chủ ý lạc thất, thất cười cười Nghĩ đến phía trước nhìn đến cảnh tượng, có lẽ là thấy được thư tú nhã nỗ lực, cho nên mới bắt đầu đổi mới đi. Ta chỉ là cảm thấy, nàng cũng không có đối ta làm cái gì thực chất thượng thương tổn hành vi, cho nên ta cũng không cần phải cùng nàng kết thủ. Lạc thất thất nói, hướng ly đồng gật gật đầu, cũng là, nàng cũng chính là miệng thượng cùng ngươi đối nghịch mà thôi. Hơn nữa, ta suy nghĩ, lúc này đây thi đấu, nàng khẳng định là sẽ tham gia, nếu ở thi đấu trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối với chúng ta tới nói. Tuyệt đối là một kiện phi thường đại sự tình, cho nên ta cần thiết muốn ở phía trước đem hiểu lầm giải quyết, rớt. Lạc thất thất là có ý nghĩ như vậy, mặc kệ là cái gì thi đấu, sợ nhất chính là heo đồng đội, thư tú nhã khẳng định không phải heo đồng đội, nhưng liền sợ nàng ngầm ra tay, trở ngại chính mình. Làm những người khác nhặt tiện nghi, vậy không hảo. Hướng ly đồng nhìn lạc thất thất, trong mắt mang theo một chút cảm khái. Lạc thất thất bị nàng ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên, có chút nghi hoặc, hỏi, đồng đồng. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là ta có cái gì vấn đề sao? Hướng ly đồng lắc đầu, nói, không có, ta chỉ là thực kinh ngạc, ngươi thế nhưng sẽ như vậy tưởng. Lạc thất thất buồn bực mà đỡ chán, ta chẳng lẽ phía trước chính là một cái phi thường tùy hứng người sao? Ta rõ ràng phi thường mà đáng tin cậy hảo sao? Thật là, không biết nên nói cái gì hảo. Hướng ly đồng lập tức giải thích lên, đương nhiên không phải, ta chỉ là phía trước nhìn đến ngươi cùng thư tú nhã quan hệ liền cho rằng ngươi thực không thích nàng lạc thất thất bĩu môi đương nhiên không phải chỉ là nàng đều đối ta không hảo thái độ chẳng lẽ ta còn muốn thiển trên mặt đi sao người không phạm ta ta không phạm người lạc thất thất xử sự nguyên tắc chính là như vậy cho nên thư tú nhã như vậy nhằm vào nàng nàng cũng sẽ không yếu thế nếu ngươi thật sự muốn giải quyết rất hai người mâu thuẫn thật sự có thể công bằng mà nói nói chuyện hướng ly đồng nhìn nàng nghiêm túc mà nói lạc thất thất nghĩ đến thư tú nhã biểu tình lập tức phủ định mà lắc đầu Tính tính, ta cũng không cần như vậy phiền toái. Chờ đến lao sư xác định hảo phân đội rồi nói sau. Muốn nàng đi theo nàng hảo hảo nói chuyện, lạc thất thất kỳ thật cũng là không muốn. Ngươi nha, liền thật không sợ nàng đến lúc đó nhằm vào ngươi. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, ta đương nhiên là sợ hại à, bất quá này đó đều không quan trọng, chỉ cần mặt sau nàng phối hợp là được, không phải nói sẽ an bài một cái đại đội trưởng sao. Hướng ly đồng nghe được nàng nói như vậy, lập tức gật gật đầu. Ta đây liền tranh thủ đến cái này đại đội trưởng vị trí hảo. Lạc thất thất tuy rằng cảm thấy chính mình sẽ không đương quản lý, nhưng là tốt xấu được đến vị trí này, là có thể đủ làm thư tú nhã nghe lời. Như vậy cách làm cũng là phi thường không tồi Này có điểm khó khăn đi. Hướng ly đồng nghe được nàng nói như vậy, có chút lo lắng lên. Lạc thất thất nhìn xem nàng kia khó xử bộ dáng, trong lòng cũng là có chút lo lắng, vạn nhất chính mình không có bị tuyển thượng, kia cũng không tốt lắm à. Thính, ta nỗ lực lên. Thật sự là không được lại nói. Lạc thất thất nghĩ, dù sao đều là phải đợi. Hướng ly đồng gật gật đầu, ta sẽ duy trì ngươi. Liền biết ngươi sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh ta. Lạc thất thất vừa lòng. Chúng ta qua đi đi. Nghỉ ngơi một thời gian, nên là nghe lão sư tuyên bố kết quả lúc. Lạc thất thất gật gật đầu, phía trước nàng mang theo hướng ly đồng lại đây nơi này, chính là muốn hỏi hỏi nàng về thư tú nhã sự tình. Hiện tại cũng hỏi, tự nhiên liền sẽ không ở chỗ này mang theo. Hai người đi qua đi. Liên nhìn đến lao sư đã xuất hiện. Lạc thất thất đi ra phía trước, nghiêm túc mà nghe xong lên. Mọi người xem xem, còn có hay không vị nào đồng học chưa từng có tới. Lao sư nhìn về phía mọi người, do hỏi lên. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, đem còn chưa tới người đều kêu lại đây. Hai ngày này thi đấu đều vất vả đại gia. Lao sư nói. Lạc thất thất nhìn xem lão sư, vất vả nhưng thật ra không có nhiều vất vả. Nàng có an bài, chính mình đội ngũ người cũng phi thường mà phối hợp. Điểm này là nàng phi thường vừa lòng. Cho nên đối với lúc sau vất vả, cũng thật sự là không coi là. Tuy rằng mọi người đều thực ưu tú, nhưng chúng ta dự thi nhân viên chỉ có như vậy mấy cái, thi đấu chính là như vậy tàn nhẫn. Chờ các ngươi chân chính mà đối diện thi đấu, cũng liền phát hiện, kỳ thật lao sư là phi thường mà nhân tử. Ở tuyên bố kết quả thời điểm, lão sư bắt đầu nói lời khách sáo. Lạc thất thất nhìn nhìn, chửi thầm. Chẳng lẽ không nên nói, liền tính là đào thải cũng nên cảm thấy kiêu ngạo sao? Chỉ cần tham gia, chính là thắng lợi linh tinh, quả thực không thể đủ càng thuận miệng. Hiện tại, ta bắt đầu tuyên bố chung cử đội ngũ người, thư tú nhã, hướng ly đồng, lạc thất thất. Lạc thất thất nghiêm túc mà nghe này đó tên, có chút nàng không biết, nhưng là chờ đến cuối cùng, nàng lại căn bản không có nghe được chính mình trong đội ngũ mặt khác hai người tên. Lạc thất thất có chút ngây ngẩn cả người, nàng trong đội ngũ người biểu hiện vẫn là thực tốt ta. Vì cái gì sẽ đào thải? Lao sư, vì cái gì, chúng ta đội ngũ được đệ nhất danh a Lạc thất thất nhìn đến chính mình đội ngũ hai người ủ rũ cục đôi bộ dáng, liền có chút không đành lòng, mở miệng dò hỏi lên. Lao sư nhìn nhìn nàng, không có giải thích, mà là đối mọi người nói, trở lên chính là 15 cái dự thi nhân viên, kế tiếp sẽ lựa chọn hai cái thay thế bổ sung đội viên, bọn họ là Lý Mục, thường thụ thương. Lạc thất thất kinh ngạc mà nghe tên này, nguyên lai like Lý Mục cũng chỉ có thể đủ xem như một cái thay thế bổ sung sao. Như vậy tựa hồ là với hắn mà nói cũng không công bằng không có bị chọn chúng đồng học cũng không cần khổ sở, rốt cuộc các ngươi có thể đi vào nơi này là có thể đủ chứng minh, ngươi so những người khác ưu tú nhưng là ở nào đó phương diện lại vẫn là tồn tại không đủ. Lao sư lại bổ sung nói. Lạc thất thất lập tức hỏi, lão sư, chúng ta tiểu đội là đệ nhất danh, vì cái gì sẽ bị mở ra. Hướng ly đồng nghe được nàng nói như vậy, lập tức lôi kéo nàng. Lạc thất thất cũng không để ý này đó, trực tiếp đối mặt Lao sư. Lao sư nhìn nàng một cái, sau đó nói, Nếu có dị nghị đồng học, chờ đến tan họp lúc sau, có thể lại đây tìm ta, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng giải thích. Lạc thất thất nhìn thấy như vậy, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là đối bên cạnh cái kia thất hồn lạc phách người an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi hỏi cái rõ ràng. Ngươi nọ nhìn nhìn lạc thất thất, trong mắt tràn ngập cảm kích, cảm ơn. Lạc thất thất liên tục xua tay, ngươi không cần cùng ta khách khí, ngươi là ta tiểu đội người, ta khẳng định sẽ tận lực tranh thủ. Nàng lời nói cũng không thể đủ nói được quá vẹn toàn Vừa mới lao sư thái độ, đã làm nàng đoán được một ít đồ vật. Hảo. Người nọ nhìn thấy lạc thất thất như thế chắc chắn, tâm tình cũng biến hảo lên. Hướng ly đồng lôi kéo lạc thất thất, nói, thất thất, ngươi cũng quá xúc động, ngươi nếu là chọc lao sư sinh khí, vạn nhất hủy bỏ ngươi tư cách làm sao bây giờ. Lạc thất thất lại là không sao cả mà nói, ta chỉ là phát biểu chính mình bất mãn mà thôi, mặt khác cũng không có à, lão sư cũng không có tư cách trách tội ta à. Hướng ly đồng có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Ngươi là không biết lao sư tính tình, cứ như vậy tùy ý mà nói. Lạc thất thất bĩu môi, kia làm sao bây giờ? Dù sao ta là muốn đi hỏi cái rõ ràng. Hảo, ta bồi ngươi. Nàng thật là lo lắng lạc thất thất sẽ không cẩn thận nói ra cái gì không tốt lời nói, sau đó rước lấy lao sư sinh khí. Lạc thất thất thấy có người bồi, tự nhiên cũng là cao hứng. Kế tiếp, chúng ta còn có hạng nhất chuyện rất trọng yếu. Lao sư nhìn xem phía dưới nghe được người được chọn lúc sau bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau học sinh. Thanh âm cất cao vài phần. Sở hữu đồng học đều nhìn nàng. 8.405 vượt 5.129.378 V.152 thực vật biến dị lâm. Kế tiếp, chúng ta còn có hạng nhất chuyện rất trọng yếu. Lao sư nhìn xem phía dưới nghe được người được chọn lúc sau bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau học sinh. Thanh âm cất cao vài phần. Sở hữu đồng học đều nhìn nàng. Lạc thất thất lực chú ý cũng đặt ở nàng trên người. Tuy rằng chúng ta là có 3 cái tiểu đội. Nhưng là này ba cái tiểu đội chi gian khẳng định yêu cầu phối hợp, cho nên kế tiếp chúng ta sẽ từ các mười 15 cá nhân chúng tuyển chọn một vị làm toàn bộ đoàn đội đội trưởng. Lao sư nhìn về phía xuống ngựa học sinh, thanh âm không nhanh không chậm mà nói. Lạc thất thất lập tức nghiêm túc lên, đây là nàng vừa mới nói, đại đội trưởng sự tình. Nàng nhất định không thể đủ bỏ lỡ. Lao sư, như thế nào tuyển? Có người bắt đầu dò hỏi lên. Lao sư nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi đều là phi thường ưu tú. Nhưng là ta cũng nhìn các ngươi phía trước thi đấu tình huống, cho nên sẽ đề cử ra ba người tới, làm người được đề cử. Lạc thất thất biểu tình một lăng, lập tức biểu hiện ra đặc biệt tự tin bộ dáng. Kết quả không hề nghi ngờ, làm đệ nhất danh lạc thất thất, tự nhiên trở thành người được đề cử trí nhất. Dư lại hai cái, phân biệt là thư tú nhã, còn có một cái là phía trước bị đặc biệt chú ý tới học sinh. Cái kia tương đối nhược đội ngũ chung một người. Nói thật, nếu không phải phía trước có nghe được đồng đồng phân tích, Nàng ở nhìn đến như vậy một người thời điểm Cũng sẽ phi thường mà kinh ngạc Nhưng là hắn hiện tại có thể trở thành Người được đề cử chi nhất Lạc thất thất tự nhiên cũng nghiêm túc mà đánh giá hắn lên Người này có thể bị Lao sư nhìn đến Nhất định là có đặc biệt năng lực Như vậy, kế tiếp Liền có ba vị đồng học tự giới thiệu một chút Làm những người này đều nhận thức người Lao sư ở một bên nói Lạc thất thất nhìn xem thư tú nhã Nhìn thấy nàng không có động tác Liền về phía trước bán ra một bước Nói, các ngươi hảo Ta là lạc thất thất, phía trước các ngươi cũng thấy được chúng ta tiểu đội thực lực, như vậy thành công cùng chúng ta tiểu đội nỗ lực là phân không khai. Nhưng là cũng đồng dạng mà nghiệm chứng, ta an bài là chính xác. Cho nên, ta bảo đảm, nếu ta trở thành đội trưởng, nhất định sẽ dẫn dắt đại gia cùng nhau thắng lợi. Nàng nói như vậy. Phía dưới người bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Nàng lao sư là lâm bác luân đại sư. Hướng ly đồng lớn tiếng mà bổ sung lên. Lạc thất thất lập tức lấy cớ nói, không sai. Lão sư của ta chính là Lâm Đại Sư. Luôn có một ít không biết người, ở nghe được như vậy tin tức, tự nhiên là kinh ngạc không thôi, có chút hoài nghi nàng. Hơn nữa ta có một cái lợi hại nhất giúp đỡ, đồng đồng, nàng đối thi đấu sở hữu sự tình đều hiểu biết thấu triệt. Cho nên các ngươi nếu có quan hệ với thi đấu không hiểu, cũng có thể dò hỏi. Lạc thất thất lại bổ sung lên. Chính mình lao sư sự tình, nàng phía trước là không tính toán nói, nhưng là đồng đồng nếu nói, cũng liền hy vọng có thể hướng tốt phương hướng phát triển. Rốt cuộc, không phải mỗi người ở nghe được chính mình là đại sư đồ đệ liền sẽ liên tưởng đến thực lực của chính mình vấn đề. Khẳng định cũng có nguyên nhân vì chính mình lao sư đặc biệt, mà chán ghét người. Này nhất chiêu cũng coi như là mạo hiểm đi. Nhưng là lạc thất thất một chút đều không lo lắng. Thư Tú Nhã nhìn lạc thất thất liếc mắt một cái, tiếp theo tự giới thiệu lên. Thư Tú Nhã, cơ giáp giữ gìn hệ ưu tú học sinh, thi đấu được đến đệ nhị danh. Nói thời điểm, tương đương mà không có tự tin. Phía trước kia trận thi đấu. Là nàng vẫn luôn như ngạnh ở hầu sự tình. Bất quá, nàng vẫn là đến nói ra, rốt cuộc nhiều người như vậy đều thấy được. Ta không có gì hảo thuyết. Tương đối với hai nữ sinh giới thiệu, nam sinh lại trầm mặc xuống dưới, cũng không tính toán giới thiệu. Lạc thất thất tò mò mà nhìn người kia, ngươi còn nói điểm cái gì đi. Bằng không ta sẽ cảm thấy chúng ta là thắng chi không võ. Nam sinh lại lắc lắc đầu, ta từ bỏ. Từ bỏ. Lạc thất thất trừng lớn mắt thấy hương hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ lựa chọn từ bỏ. Lao sư, nếu kế tiếp không có ta sự tình gì ta có phải hay không có thể lựa chọn đi xuống đầu phiếu. Nam sinh nhìn về phía lao sư, do hỏi lên. Lao sư xem hắn than thở dài, hảo đi, chính ngươi từ bỏ cũng vô pháp. hiện tại thế cục trở nên phi thường có ý tứ. Trừ bỏ lạc thất thất cùng thư tú nhã ở ngoài, còn dư lại mười lăm cá nhân, cũng liền ý nghĩa khẳng định có một người sẽ ra tới. liền ngang tay đều không có đâu. ta sẽ không thua. Thư tú nhã hướng về phía lạc thất thất nói. Lạc thất thất buông tay, yên tâm, ta cũng sẽ không. Lao sư thiết trí đầu phiếu, sau đó đối mọi người nói, chờ đến đầu phiếu khi mở ra, các ngươi đều có thể lựa chọn các ngươi muốn người được chọn. Mỗi người chỉ có thể đủ đầu một phiếu. Hai phút lúc sau mở ra. Này hai phút, cũng đủ phía dưới người bắt đầu suy tư. Tốt, hiện tại bắt đầu đầu phiếu. Lao sư ra lệnh một tiếng. Đến phiếu hiện hướng liền xuất hiện ở màn hình ảo thượng hai người phiếu bắt đầu không ngừng mà ngươi truy ta đuổi lạc thất thất nhìn trường hợp như vậy rất là bình tĩnh như vậy liền đại biểu cho những người đó cũng không có bị toàn bộ mà thu mua thư tú nhã ở nhìn đến hai người phiếu cơ hồ không phân cao thấp thời điểm môi bị gắt gao mà cắn thiếu chút nữa liền giảo phá này cùng nàng phía trước gan bài không giống nhau a dựa theo nàng phía trước gan bài chính mình khẳng định là thắng lợi phương nhưng là hiện tại nhìn số phiếu thế nhưng không sai biệt mấy nàng thiếu chút nữa nguồn nát nhà Nhất định là có người trên đường thay đổi, còn có hay không đồng học không có đầu phiếu, đầu phiếu kết quả ngừng lại, lão sư nhìn đến mặt trên xuất hiện số lượng, thế nhưng giống nhau như lúc, còn có ai không có đầu phiếu, nàng lại lần nữa hỏi ra tới, ta, thế nhưng là phía trước từ bỏ vị kia học sinh, lạc thất thất nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng, thỉnh nhất định phải đầu ta a, thư tú nhã tự nhiên cũng không buông tha, nàng chỉ là có chút không cam lòng, vì cái gì cùng nàng phía trước tưởng không giống nhau đâu. Dựa theo nàng an bài, chẳng lẽ không nên là nàng đạt được sao? Quyết định hảo liền đầu. Có người bắt đầu chờ không kịp. Lạc thất thất nhắm lại mắt, mặc kệ hắn lựa chọn như thế nào, đều nhận đi. Bang! Đầu phiếu khí đình chỉ. Lạc thất thất nhìn mặt trên xuất hiện con số, cao hứng đến quả thực nhảy đi lên. Tốt, nếu lại ra đầu phiếu kết quả là cái dạng này, như vậy chúng ta liền đem đội trưởng chỉ trích phân phối cái lạc thất thất. Lao sư nói. Lạc thất thất gật gật đầu, ánh mắt phiết quá thư tú nhã người này còn ở đoán hận chính mình đâu. Bất quá nàng chính là thắng a. Như vậy kết quả như thế nào cũng không thay đổi được. Cảm ơn đại gia duy trì. Nếu có ta an bài không đúng địa phương, cũng thỉnh các ngươi trực tiếp cùng ta nói. Lạc Thất thất lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười, phía dưới vang lên vỗ tay. Thư tú nhã gắt gao mà bắt lấy quần áo của mình, thiếu chút nữa đem nó đập vỡ vụn. Hiện tại bắt đầu an bài đội ngũ. Lão sư nói tiếp. Lạc Thất thất lại nhìn về phía lão sư. Lão sư, ta kiến nghị là. Có thể cho đại gia cùng nhau huấn luyện cơ hội, sau đó lại phân phối đội ngũ, như vậy mới có thể đủ làm cho cả đội ngũ càng thêm mà hài hòa. Lạc thất thất kiến nghị nói. Lão sư nhìn nhìn nàng, vẫn là gật gật đầu, hảo, kia kế tiếp, ta liền cho các ngươi an bài đoàn đội giả thuyết thi đấu. Lạc thất thất nghe được lão sư tiếp nhận rồi nàng ý kiến, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không cần trước tiên phân đội ngũ, liền có thể làm nàng lại cấp vị kia đồng học tranh thủ một chút. Mười mấy người toàn bộ bị an bài tới rồi một cái thật lớn nơi sân chung. Lạc thất thất nhìn nhìn, không có nhìn ra cái gì môn đạo tới. Bất quá Lao sư nếu nói như vậy, nàng vẫn là yên tâm, dù sao chính mình lão sư khẳng định sẽ không hại bọn họ. Các ngươi đừng núp ních, toàn bộ sân huấn luyện thiết kế năm loại nơi sân, các ngươi có thể trước lựa chọn một cái tiến hành luyện tập. Lao sư đối bọn họ nói, sau đó mở ra toàn bộ nơi sân thiết kế. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là năm loại nơi sân. Có đại gia sở biết rõ thành trấn cảnh tượng, cũng có này rất nhiều thực vật biến dị ống Sáo, năm đó làm cũng là không thể thiếu cao ngất núi lớn. Lạc thất thất nhìn như vậy nơi sân, cũng là phi thường kinh ngạc, trường học thế nhưng liền như vậy nơi sân đều thiết trí lên. Kế tiếp thời gian giao cho các người. Lao sư nói xong, liền lui đi ra ngoài. Lạc thất thất là mới nhậm chức đội trưởng, tự nhiên đi ra phía trước, nhìn nhìn, chọn lựa thực vật biến dị nơi sân. Ở như vậy địa phương, không chỉ có chính mình công kích của địch nhân, Thậm chí còn có trắng trận táo bạo công kích thực vật biến dị. Đối với đại gia tới nói, tuyệt đối là lần đầu tiên mà nếm thử. Phía dưới người tự nhiên bắt đầu đoán giận lên. Các người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nếu không thể đủ mang đội, liền không cần mang đội. Có người bắt đầu lớn tiếng mà ồn ào. Lạc thất thất xem qua đi, không cần tưởng, chính là thư tú nhã bên kia người. Sau đó nói, Nga, ngươi như thế nào cảm thấy ta sẽ không mang đội? Nơi này vừa thấy chính là rất nhiều nguy hiểm, ngươi thế nhưng lựa chọn khó nhất không phải muốn hại chết chúng ta sao? lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, nở nụ cười. ta chỉ là muốn cho các ngươi nhìn xem, các ngươi năng lực rốt cuộc có thể ngăn cản như thế nào công kích mới được. kia cũng nên từ đơn giản vào tay. người nọ vẫn là bất mãn mà nói. hảo, hôm nay ta liền trường hợp đặc biệt, muốn lựa chọn đơn giản nhất thành chấn, có thể đứng ra. lạc thất thất nhìn nhìn người nọ, không cần tưởng, khẳng định là thư tú nhà an bài cho nàng phiền toái. nàng nếu là bởi vì như vậy một chút phiền toái liền từ bỏ. Đó là đương nhiên không có khả năng. Nàng chính là muốn cho nàng nhìn xem, chính mình rốt cuộc có thể làm mà thật tốt. Lạc thất thất nhìn tự phát phân thành hai bộ phận người, may mắn nàng bên này người còn xem như tương đối nhiều. Nếu như vậy, chúng ta liền tách ra đi vào. Lạc thất thất nói xong, liền mang theo phía chính mình người tiến vào thực vật biến dị lâm. Thư tú nhã nhìn nàng, trong lòng kỳ thật có chút không muốn tiến vào thành trấn phía trước làm người nọ nói chuyện, bất quá là vì kích thích nàng, kết quả nàng thế nhưng còn như vậy kiên trì. Tú nhã, kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự muốn đi vào thành trấn sao? Người nọ có chút lo lắng lên. Thành trấn như vậy, địa phương vừa thấy chính là phi thường nhẹ nhàng, bọn họ thật sự không muốn tiến vào đến bên trong. Thư tú nhã cắn răng, tiến. Như thế nào không tiến? Phía trước đều nói, đi theo nàng người bất quá sáu cái, thấy nàng kiên trì, đều có chút do dự. Đi vào, nếu rất đơn giản, đến lúc đó chúng ta lại tiến vào đến biến dị thực vật lâm hảo. Nàng còn có thể đủ mượn cơ hội trào phúng một chút lạc thất thất đâu. Những người đó nhìn thấy nàng đã nói như vậy liền gật gật đầu. Hảo đi, chúng ta vào đi thôi. 8.405 vs. 5129379 V153 không nghe chỉ huy. Bên tia thư tù nhã vừa mới đi vào lạc thất thất bọn họ đã gặp cái thứ nhất cực khổ. Cho nên cơ giáp điều khiển hệ đồng học điều khiển cơ giáp trên đỉnh đi. Cơ giáp giữ gìn theo sát sau đó. Cơ giáp chế tạo hệ đồng học ở mặt sau cùng có thể thích hợp mà làm ra hữu dụng vũ khí tới lạc thất thất nhìn kia cao lớn biến dị đại thụ khi định thần nhàn mà bắt đầu an bài lên sở hữu đồng học đều tin tưởng nàng lời nói bắt đầu dựa theo nàng an bài không ngừng mà bắt đầu về phía trước sửa dùng đạn pháo đều đánh vào đại thụ trên người hơn nữa cơ giáp chế tạo hệ đồng học chế tạo tiểu linh kiện làm một ít cơ giáp phát huy ra càng không giống nhau hiệu quả dựa theo lạc thất thất như vậy an bài thực mau đại thụ chịu động vài lần cảnh liền bị vây khốn An toàn không cần tốn nhiều sức, liền thắng lợi. Lạc thất thất vừa lòng mà nhìn xem mọi người, phối hợp đến không tồi. Mọi người được đến lần đầu tiên thắng lợi, tự nhiên cũng là cao hứng. Ở kế tiếp tiến lên chung, thăng thêm không ít tự tin. Lạc thất thất ở lần đầu tiên chỉ huy chung, được đến tán thành, đương nhiên cũng là cao hứng. Mấy người tiểu tâm mà tiếp tục đi phía trước tiến, tuy rằng tiến lên tốc độ tương đối chậm, nhưng là cũng có thể đủ thực mau phát hiện chung quanh biến hóa. Mà ở này tiến lên bên trong. Đại gia cũng đều đơn giản đến rửa sạch một ít loại nhỏ thực vật biến dị. Kế tiếp, chúng ta sẽ gặp được một cái đội ngũ. Hướng ly đồng đống nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người có chút nghe không rõ, nhưng là lạc thất thất cũng hiểu được. Mọi người đều đề cao cẩn thận, tiểu tâm địch nhân đánh lén. Lạc thất thất nói những lời này, đem chính mình tinh thần lực bắt đầu lan tràn mở ra, tiểu tâm mà xem xét chung quanh có phải hay không có cơ giáp loại vật thể xuất hiện. Thực mau, nàng nỗ lực liền có rồi kết quả. Mấy cái cơ giáp xuất hiện ở nàng cha xét trong phạm vi. Tới. Nàng lớn tiếng mà hô một tiếng. Mọi người lập tức cảnh giới. Frank. Liên tính là như vậy. Vẫn là có người bị đánh. Hướng ly đồng lập tức tiến lên đối người nọ cơ giáp tiến hành rồi nhanh chóng mà giữ gìn. Tiếp theo. Cái kia đội ngũ liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lạc thất thất nhìn nhìn. Nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Cái này đội ngũ không coi là cái gì lợi hại. tựa hồ là chỉ lấy tới rồi thứ bảy danh vẫn là thứ 8 danh Cho nên đối với như vậy thực lực, nàng rất là có tự tin. Dựa theo ta vừa mới cách nói, đại gia nhanh chóng chẳng hảo, nên đi trước tuyệt không muốn do dự. Lạc thất thất lớn tiếng mà an bài lên. Đại gia trải qua vừa mới một hồi chiến đấu, hiện tại đối như vậy đánh nhau cũng có kinh ngạc, lập tức dựa theo lạc thất thất mà phân phó hoàn thành. Quả nhiên như lạc thất thất lời nói, như vậy đội ngũ cũng không có cho bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, thực mong bọn họ liền chiến thắng cái này đội ngũ. Lạc thất thất nhìn nhìn, yên lòng Đại gia không có do dự, y tiếp tục mà đi phía trước đi tới. Ai? Đột nhiên chung quanh nghe được một ít tiếng vang, lạc thất thất lập tức cảnh giác lên. Đồng đồng không có trước tiên nói cái này đội ngũ, như vậy xuất hiện đồ vật tất nhiên là phía trước không có. Là chúng ta. Thư tú nhã đứng dậy. Nhìn thấy những người đó thế nhưng còn hoàn hảo như lúc ban đầu, có chút kinh ngạc, dựa theo nàng ý tưởng. Những người này đã sớm cùng mặt khác đội ngũ đụng phải, theo lý thuyết khẳng định sẽ có tương đối nghiêm trọng thương thế. Nhưng là nàng nhìn đến kết quả, lại không phải như vậy. Nàng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nghiêm túc mà nhìn mọi người. Sao ngươi lại tới đây? Lạc Thất Thất nhìn thấy Thư Tú Nhã, cũng không kỳ quái, dựa theo các nàng thực lực, thành trấn xuất hiện đội ngũ cũng không lợi hại, đối bọn họ tới nói, cũng cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Nàng tương đối kỳ quái chính là, bọn họ thế nhưng không có rời đi, còn như vậy kiên trì mà đi tới nơi này. Thư Tú Nhã nhìn nàng một cái, không nói gì. Lạc Thất Thất thấy nàng không nói lời nào, Cũng không hề nói cái gì chỉ là dặn dò nói, chúng ta nơi này hoàn thành rất khá, hy vọng các ngươi không cần quay dối mới hảo. Ai quay dối? Có một người đương nhiên là không phục lạc thất thất. Nói chính là ai, chính là ai? Lạc thất thất nơi đổi ngũ trung thế nhưng có người mở miệng giúp lạc thất thất nói chuyện. Lạc thất thất xem qua đi, là nàng cũng không quen thuộc người, nhưng là lạc thất thất nghe được đối phương duy trì, vẫn là thực vừa lòng, ít nhất chứng minh, chính mình ở bọn họ trong ấn tượng vẫn là không tồi. Mọi người đều là tới luyện tập. Liền không cần nội giang, miễn cho làm mặt khác đội ngũ đến ích. Hướng ly đồng mở miệng nói. Không thể không nói, như vậy tuyệt đối là phi thường đối. Cho nên ở hướng ly đồng nói xong lúc sau, cũng không có người lại dối dám. Cứ như vậy, hai cái đội ngũ hợp thành một đội, tuy rằng là sụp đổ, nhưng mặt ngoài xem ra vẫn là tương đối hài hòa. Lạc thất thất đứng ở phía trước, không ngừng mà xem xét, một bên làm đồng đồng cũng nhìn chung quanh cảnh tượng. Cái thứ hai đội ngũ. Hướng ly đồng mở miệng nói. Đi theo Lạc Thất Thất, người đương nhiên biết nàng lời nói tuyệt đối là thật sự, ở nàng vừa dứt lời thời điểm, liền lập tức chuẩn bị tốt cảnh giới, ngược lại là thư tú nhã người chung quanh cũng không tin tưởng bọn họ, vẫn là vẫn duy trì nhàn hạ thoải mái bộ dáng, tựa hồ là căn bản không để bụng. Lạc Thất Thất cũng không hề nói thêm cái gì, những người này nhất định là muốn có hại mới có thể nhớ rõ có bao nhiêu quan trọng. Quả nhiên, xuất hiện cái thứ hai đội ngũ liền đối những cái đó không có tiến hành phòng ngự người khởi xướng công kích mãnh liệt chờ đến những người đó phản ứng lại đây khi liền phát hiện chính mình cơ giáp đã chịu đựng phi thường nghiêm trọng bị thương lạc thất thất nhìn nhìn bọn họ căn bản không có động tác ngươi vì cái gì không cho chúng ta tu có người nhìn thấy nàng thế nhưng trực tiếp làm lơ rớt chính mình lập tức lớn tiếng mà chỉ trích lên lạc thất thất liếc mắt nhìn hắn các ngươi không có tư cách làm ta cho các ngươi tu không nghe theo an bài người tự nhiên phải vì chính mình hành vi phụ trách nói xong lời này nàng liền theo đi lên đến nỗi những người này muốn thế nào cùng nàng không có nửa điểm quan hệ người nọ thấy lạc thất thất mặc kệ lập tức nhìn về phía thư tú nhã tú nhã ngươi chạy nhanh cho ta tu một tu thư tú nhã nhìn đến người nọ cơ giáp thế nhưng bị thương lợi hại như vậy những mày bộ dáng này tu đi xuống khẳng định phải tốn phí nàng quá nhiều tinh lực nhìn xem đã muốn chạy tới phía trước lạc thất thất nàng có chút giò dự lên mau một chút ta chờ đến cái kia đội ngũ quay đầu chúng ta liền phải thua người nọ thấy nàng không có phản ứng lại bắt đầu thúc giục lên Thư tú nhã bị hắn thúc giục có chút phiền, lập tức nói, ngươi vừa mới không phải thể hiện sao. Như bây giờ, gặp cũng là xứng đáng. Ngươi nọ vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, ta thể hiện. Ta còn không phải là vì ngươi, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng lạc thất thất đối nghịch ha. Thư tú nhã nhíu mày, nhưng là cũng yêu cầu dùng đầu óc ga. Bọn họ phía trước đã nhắc nhở, hắn thế nhưng không có đề phòng, cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Ngươi chờ một lát. Đến cuối cùng Thư Tú Nhã vẫn là trợ giúp hắn sửa chữa cơ giáp, rốt cuộc bên người nàng người đã không nhiều lắm, nếu là lại thiếu một cái, nàng đối kháng lạc thất thất thực lực lại mất đi quá nhiều. Lúc này mới đúng vậy, ta dù sao cũng là người bên này. Người nọ vừa lòng. Thư Tú Nhã hơi hơi như mày. 8405 5 v 154 chế tạo ngoài ý mớn. Thư Tú Nhã cùng người kia sửa chữa, đương nhiên là phi thường mà không hài lòng. Nhưng là cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nghĩ đến đây, nàng cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng tỏ vẻ bất mãn. Mà bên này Lạc Thất Thất đã cùng cái kia đội ngũ chiến đấu lên. Tương đối với mặt khác đội ngũ lộn xộn, Lạc Thất Thất bởi vì cùng chính mình tiểu đội người phối hợp thật lâu, cho nên đối với cái này đội ngũ chiến đấu còn là phi thường có ăn ý. Cơ giáp điều khiển hệ người chậm rãi về phía sau lui, nhưng là nhất định phải đứng vững. Lạc Thất Thất bắt đầu chỉ huy lên. Hướng Ly Đồng cũng ở bên cạnh hỗ trợ dẫn đường. Sở hữu cơ giáp điều khiển hệ đồng học đều đi theo tả thiên tề nạy bước, một tá một lui. Sau đó đem cái kia đội ngũ đưa tới một góc lúc sau. Mọi người về phía trước hướng. Lạc thất thất lớn tiếng mà đối chính mình đồng đội hô. Thực mau, đối phương đội ngũ đã bị đánh bại. Lúc này đây ngắn ngủi chiến đấu, làm cho bọn họ lông tóc vô thương. Lạc thất thất thực vừa lòng như vậy kết quả. Nhưng là thư tú nhã bên kia lại phi thường khó chịu, nguyên nhân sao? đương nhiên là bởi vì lạc thất thất bên này thật sự là quá mức ưu tú thực hảo đại gia phối hợp đều phi thường đồng kế tiếp chúng ta mọi người đều trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi lạc thất thất nhìn nhìn người chung quanh phát hiện bọn họ lúc này đều có chút mỏi mệt liền phân phó lên mọi người tại chỗ ngồi xuống lạc thất thất liền an bài người một nhà qua đi tuần tra thời khắc chủ nghĩa khả năng sẽ xuất hiện chẳng hướng may mắn hướng ly đồng đối bên này hiểu biết thực thấu triệt không có làm cho bọn họ gặp được bất luận cái gì nguy hiểm Lạc thất thất tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Tú nhã, ngươi chẳng lẽ không có gì ý tưởng? Có người bắt đầu tới gần thư tú nhã, dò hỏi lên. Thư tú nhã cao mày, ta có thể có cái gì ý tưởng? Ngươi nọ nhìn nhìn, nói, ngươi không cảm thấy lạc thất thất cùng nàng người trực tiếp bá chiếm chỉ huy vị trí sao? Hơn nữa chúng ta người giống như cũng đều có rửa quá khứ bộ dáng. Thư tú nhã như mày, kia phải làm sao bây giờ? Ngươi nọ nhìn nhìn chung quanh, cũng không có người đem ánh mắt đặt ở bọn họ trên người. Liền nói, rất đơn giản, chúng ta chờ hạ lợi dụng một ít đồ vật sau đó làm lạc thất thất ra ngoài ý muốn, như vậy, nàng không phải mất đi uy nghiêm. Ngoài ý muốn. Thư Tú Nhã nghe nói như vậy, có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chính là ngoài ý muốn, nếu nàng ra ngoài ý muốn, như vậy ngươi liền đi đem chỉ huy quyền lợi nắm ở trong tay. Ngươi nọ ý tưởng phi thường mà hảo. Thư Tú Nhã nhìn hắn, trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn là nói, ngươi tính toán như thế nào làm. Ngươi nọ liền nhìn nàng. Ngươi nếu đồng ý nói, ta liền đi làm, yên tâm khẳng định sẽ không lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Thư Tú Nhã như mày, nhìn hắn, bắt đầu do dự lên. Ngươi còn ở suy xét cái gì, yên tâm, khẳng định sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi nọ thấy nàng thế nhưng còn ở do dự, lập tức nói. Thư Tú Nhã vẫn như cũ không có trực tiếp cấp đáp án, tựa hồ là ở suy xét cái gì. Ngươi nọ hơi hơi mà như mày, ngươi thật sự liền tính toán nhìn nàng tại đây loại riêu võ dương ai vẫn là chịu làm nàng quản ngươi. thư tú nhã lập tức lắc đầu, không được nàng không có khả năng nghe theo lạc thất thất phân phó. nếu nói như vậy, kia vì cái gì ngươi không nghe ta đâu? ngươi nọ nhìn nàng như vậy, ở trong lòng khinh thường nói, liền điểm này là gan đều không có, chết không được vẫn luôn đều bị lạc thất thất đè nặng. thư tú nhã nghe hắn nói, rốt cuộc cắn răng một cái, hảo, ta đáp ứng, nhưng là, ngươi muốn bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm nàng chết. kia khẳng định a, ở bên trong này. Chết nói chính là sẽ thương tổn nàng thần kinh, đến lúc đó cha lên, ta khẳng định trốn không được. Ta có chừng mực, ngươi chờ hạ chỉ cần phối hợp ta là được. Ngươi nọ rất là tự tin mà bảo đảm. Thư Tú Nhã gật gật đầu, nhìn hắn, kỳ thật có chút nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là người nào. Ta đương nhiên là thực ưu tú người A ngươi còn không biết tên của ta. Ngươi nọ nhìn nàng, cũng là có chút do dự. Thư Tú Nhã đối với những người này, kỳ thật căn bản không có tính toán nhớ tên, nàng trong vấn tượng cũng bất quá là kêu mấy cái hữu dụng người, mặt khác, nàng căn bản là không đệ bụng. Lý Thịnh, đây là tên của ta. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm, ở kế tiếp, ta sẽ trợ giúp ngươi rất nhiều. Lý Thịnh nhìn nàng, nói, thư tú nhã nhũ mày, nàng thật sự không biết như vậy một cái tên. Nhưng là Lý Thịnh có thể tham gia thi đấu, cũng là đáng giá. Bất quá, nàng vẫn là có chút hoài nghi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta. Bởi vì xem lạc thất thất không vừa mắt. Lý Thịnh trực tiếp mà nói, Thư Tú Nhã nghe cái này lý do, lập tức tin. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu hắn đối lạc thất thất có lý, ý, như vậy tự nhiên liền sẽ trợ giúp chính mình. Thư Tú Nhã yên lòng, cũng không nghi ngờ nàng mục đích. Lý Thịnh được đến Thư Tú Nhã bảo đảm, cũng không có do dự, đi tới những người khác bên người, làm bộ cùng những người khác phi thường thuộc lạc bộ dáng. Thư Tú Nhã nhìn hắn ở trong đám người đỉnh đạc mà nói, rất là vừa lòng. Nàng chính là yêu cầu người như vậy tồn tại, giống những cái đó không có đầu óc. Vẫn là đường chống đỡ nàng lộ. Nửa giờ đi qua. Lạc thất thất cũng mang theo hướng ly đồng về tới đại gia nghỉ ngơi địa điểm. chung quanh không có gì đặc biệt tình huống. Đại gia nghỉ ngơi tốt liền có thể xuất phát. Lạc thất thất hôm nay ý tưởng chính là dạo hoàn chỉnh cái thực vật biến dị lâm Cho nên đối với thời gian thượng, vẫn là có khá lớn yêu cầu. Đi thôi. giả thiên tề lập tức đi đầu đứng lên. Những người khác tự nhiên cũng liền đi theo. Lạc thất thất chỉ một cái lộ. Đại gia liền trực tiếp hướng bên kia đi Dọc theo đường đi như lạc thất thất theo như lời, phi thường an toàn. trừ bỏ một ít loại nhỏ thực vật sẽ ra tới ở ngoài, cũng không có gặp được rất lợi hại đối thủ. Hướng ly đồng đảm đương dẫn đường, mang theo đại gia không ngừng mà đi phía trước đi tới. Lạc thất thất phóng đại chính mình quan sát phạm vi, không ngừng mà dò xét chung quanh dị biến. Cẩn thận! Không biết khi nào, một người trực tiếp đem lạc thất thất đẩy hướng về phía một bên. Lạc thất thất ngã ngồi trên mặt đất, chỉnh chuẩn bị chất vấn người kia. Mới phát hiện giờ phút này bên người thế nhưng xuất hiện một cái đại hình thực vật, cánh hoa dương thật lớn miệng, có điểm như là trên địa cầu hoa ăn thịt người, nhưng là kia lực công kích lại là hoa ăn thịt người hoàn toàn không thể bằng được. Lạc thất thất vội vàng lui về phía sau, trong lòng có chút kinh ngạc. Nếu vừa mới không phải chính mình bị người nọ đẩy đi ra ngoài, nàng khẳng định liền sẽ bị trước mắt thực vật ăn luôn. Nhưng là, cái này thực vật là nơi nào tới đâu? Lạc thất thất rất là nghi hoặc. Nàng vừa mới căn bản không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái hơi thở a. Đại gia nhanh lên đánh. Thư tú nhã lập tức lớn tiếng mà hô. Những người này mới giật mình hồn chưa định, điều khiển cơ giáp, hướng kia thực vật công kích tới. Nhưng là, tình hình chiến đấu cũng không lý tưởng. Thực vật phun ra tới chất lỏng, rơi xuống cơ giáp thượng, liền bị ăn mòn một bộ phận. Cao đẳng cơ giáp còn hảo, đại bộ phận người cơ giáp cũng bất quá là tứ cấp hoặc là ngũ cấp. Cho nên rất lớn bộ phận người đều là có nghiêm trọng hại lúc này cơ giáp giữ gìn sư cùng cơ giáp chế tạo sư liền nổi lên tuyệt đối tác dụng 8405 việt số năm một ba bốn bốn bảy ba v một trăm năm mươi lăm không nóng không lạnh lạc thất thất ở kinh ngạc lúc sau thực mau liền đứng dậy chỉ huy những người đó bắt đầu tiến hành phản kích toàn bộ chiến đấu rằng có hai cái giờ tả hưu chờ đến kia thực vật biến dị ngã xuống thời điểm tất cả mọi người nằm liệt đại gia trước đừng nghỉ ngơi chúng ta vẫn là tìm cái an toàn địa phương lại tiến hành tu chỉnh lạc thất thất phân phó lên Lúc này đây thực vật biến dị xuất hiện, làm lạc thất thất phía trước thả lỏng đều biến mất không thấy, nguyên nhân sao? Đương nhiên là bởi vì giờ phút này nguy cơ, làm nàng lập tức cảm giác được có chút thứ gì là nàng không có cách nào tới quyết định sự tình. Tuy rằng rất nhiều người không muốn hành động, nhưng là nhìn thấy lạc thất thất như vậy cẩn thận bộ dáng, cũng sôi nổi đều an tĩnh xuống dưới, đi theo lạc thất thất rời đi. Đoàn người tìm được rồi một mảnh trống trải địa phương, lúc này mới dừng lại hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lạc thất thất ngừng lại. Lúc này mới tự hỏi vừa mới phát sinh sự tình. Cái kia thực vật là như thế nào lại đây? Vì cái gì nàng một chút cũng không biết. Hơn nữa, đồng đồng thế nhưng cũng không có phát hiện.